Sư tử, tỉnh. Đỗ Ngân bưng một chén trà xanh, tiểu Triệu chuẩn bị một khung vũ linh vũ trụ chiến cơ. Triệu Hồ Tử sửng sở, kinh ngạc nhìn xem Đỗ Ngân, "Tướng quân, ngài." Đỗ Ngân buông xuống ly kia trà xanh cười nhạt một tiếng, lần này Tạ Đông Đình nhất định phải chết, không cho có nửa điểm sai lầm. "Tần phấn bọn hắn không phải dễ đối phó, như vậy Tạ Đông Đình liền là dễ đối phó sao?" "Ta tin tưởng Tần phấn bọn hắn, nhưng ta đồng dạng tin tưởng Tạ Đông Đình, lưỡng bại câu thương là khả năng nhất sự tình." Bỏ người bắt ve hoàng tức tại hậu sự tình, rắn có đôi khi vậy ưa thích làm. Kim sắc sư tử, tại thiên không lưu lại một đầu thật dài kim sắc cái đôi quang ảnh, tựa như bầu trời rơi xuống lưu tinh tại ngang di động với tốc độ cao lấy. Thướng quân, sư tử nội bộ điều khiển màn hình bắn ra một tên thượng tá thận trọng thần sắc, tê không thí nghiệm cơ, lọt vào công kích mãnh liệt. Tê không cũng không phải là quân đội thí nghiệm cơ, mà là tả ra tư ra gia, gia sản. liền như là cái khác cỡ lớn gia tộc như thế. Tả ra vậy đồng dạng có mình kinh doanh, theo sinh vật biến dị đột nhiên xuất hiện, nhà khoa học về sinh vật rất nhanh liền phát hiện ở trong đó giá trị, đại lượng nhân viên đầu nhập vào trong đó làm lấy nghiên cứu. T không cũng không phải là sinh hóa nghiên cứu, tả đông đình không thích cùng mọi người làm đồng dạng sự tình, trái ra gia tộc tại hắn dẫn đầu dưới đi lên mặt khác một con đường. Máy móc, đã đạn có thể giết người, hỏa pháo có thể đà thương người, như vậy thì đại biểu cho cái này chút băng lánh vũ khí, bọn chúng tồn tại là có giá trị. Chỉ là bây giờ thời đại phát triển quá nhanh, mới hội khiến người ta cảm thấy bọn chúng bị đào thải, nếu là có thể tiếp tục phát triển tiếp đâu. Tả ra đi chính là đem máy móc đẩy lên tầng thứ cao hơn, đương kim thời đại tiên tiến nhất cơ động bọc thép, có 50%, là xuất từ tả ra trong tay. Ngoại trừ cơ động bọc thép bên ngoài, tả ra đồng thời vậy đang nghiên cứu cái khác máy móc, tỉ như toàn tự động tác chiến người máy. dứt bỏ nhục thể, bỏ đi sinh mệnh, vứt bỏ e ngại, không sợ sinh tử. 100% trung thực chiến đấu mệnh lệnh toàn tự động người máy chiến đấu. T0 liên là chuyên môn xử lý người máy chiến đấu khai phát sở nghiên cứu. Dưới tình huống bình thường, các thế lực lớn lẫn nhau ở giữa là không hội phát động công kích, nhưng trên đời này ngoại trừ cái gọi là Bạch đạo bên ngoài, còn có Hắc đạo tồn tại, tỉ như phần tử khủng bố cùng với khác. Tạ Đông đỉnh có chút nhíu nhíu mày, trong đầu xẹt qua một trường phi thường chán ghét vẻ mặt, hình vô dự cái kia mang theo vạn điểm cung kính khuôn mặt tươi cười. Đã sớm biết ngươi hội làm tiểu động tác. Là muốn cho ta phân tâm sao? Tà Đông Đình lạnh cười, đem bí ẩn ở nơi đó võ đạo đại sư đều mời đi ra ngoài, bình định cái kia chút nháo sự liền tốt. Tướng quân thượng tá trên mặt lấy một chút khó xử, bọn hắn đã sớm xuất chiến, lại vẫn không có thủ thắng dấu hiệu. Cái kia có chiến bại dấu hiệu? Cũng không có. Hình vô rực thật là thông minh. Tà Đông Đình chậm dãi gật đầu, biết. Nếu như không có ở vào tuyệt đối hạ phòng, đừng lại liên hệ ta. Nếu là bị người công phá, liền đem cơ nổ rớt Tà Đông Đình tắt máy truyền tin khí, sắc mặt tăng thêm một phần đú ám, trong đầu đều là hình vô dự cái kia chán ghét mặt, hết thể đều là đoán ra thời gian mới làm, lúc này nếu là trở lại cứu viện, cơ đương nhiên có thể bảo toàn, tà lâm bên kia liền thật không kịp. Kim loại sư tử tốc độ cực nhanh, vượt dương vượt biển, xé mở lấy đại xanh biển mặt biển, xuyên thẳng cái kia vô tận xa ha ra. Kim sắc hạ cát, kim sắc sư tử, cuốn sạch lấy kim sắc sát khí, tại tự động hướng dẫn tình hung dưới cất tốc bay về phía hình vô cực cho ra tọa độ. Kim sắc hạt cắt tại theo sa mạc chi gió nhẹ nhàng lúp đích, lấy mỗi giờ mấy chục cây số tốc độ ngọ ngoại, Tả Đông Đình hai mắt đột nhiên mở ra, đỉnh đầu khoang điều khiển tấm đột nhiên quất rồi, thân thể lay động thả người bay ra tọa giá, ba đạo từ hạt cắt bên trong bay ra bóng người vùng vẩy vòng eo, trên không trung làm ra một cái mảnh tiểu điều khiển tinh vi, đem khóa chặt mục tiêu kim loại sư tử, biến thành bay lên không mà ra Tả Đông Đình. A. Tả Đông Đình lỗ tai nhẹ nhàng run run. Hai mắt Tuân ra nhanh chóng hiện lên một vẻ kinh ngạc, nghe cái kia mãnh liệt đến dị thường khí kình bạo liệt thanh âm, tựa như mười mấy khung chiến cơ lấy cực nhanh tốc độ tiến hành lao xuống, không, khí kinh người bạo liệt, kém cỏi nhất đều là 10 lâm tinh cấp đỉnh cấp chân khí, với lại hoàn thành tụ khí ngân cương. Ba cái bóng người trên không trung cao tốc tiến lên, tựa như đại bàng lại tựa như phi tượng, như lưu sơn thác nước cuốn ngược ngực dòng, khóa bao quyền phong cương liệt lao nhanh, từ dưới lên trên thẳng đến thân thể tam đại yếu hại mà đi. Hình dòng Hơi thở đế Vương điên sửa chữa chiến ý tả đông đỉnh con mắt liên tục chớ động qua mang, cái này đánh tới phía trước nhất người trên mặt mang theo nụ cười hưng vấn thân như l đã cánh tay thật sâu kéo tại sau thắt lưng hai vai cơ bắp củng cương đan vào lẫn nhau băng băng băng nổ vàng tựa như muốn đầu vai bạo liệt dương liệt một thân áo đỏ 5 ngón tay tách ra một mộtthước hình rồng nát hầu trong mắt tỏa ra có đi không về trên mang thân thể như con quay cao tốc chuyển động xoay tròn xé rách cho tới mộtrào này Hu thế quét sạch thiên địa Tựa như cương liệt phong tuyết đột nhiên một phát Bù thanh Tuấn Thái Bạch tại dương liệt một chảo này phía dưới tựa như võ học đứa bé Song quyền một mộtrào đồng thời thẳng hướng tạ Đông Đỉnh kệ xạ đầu hướng xuống phương hai chân trên không trung liên tục biến hóa tách ra càng hung hiểm hơn đạp lựa sân hà cương liệt sông ám sát âm thanh xé thai nát màng đánh lén hoặc là nói biết rõ không cách nào đánh lén đến đột nhiên chẳng đánh ba tiên chờ đợi một đoạn thời gian đương kim cao cấp nhất tuổi trẻ đám võ giả lại đem tinh khí thần đều tập trung vào đỉnh chút thời gian, đang sử dụng cấp 3 sinh hóa thu tân sinh dung hợp về sau, đang sử dụng ẩn dạ rồ tả mang đến mới nhất dược phẩm, Lịch Thiên cùng Bạo Đan cùng Lịch Thiên Thiết giáp hoàn về sau, đánh ra bọn hắn xuất đạo đến nay công kích mạnh nhất. Đột nhiên xuất hiện tuyệt thế đột kích. Hoàng Sơn như rồng, tay giống như sắt thép, cương khí kình phong bành trướng quấy động. So với mấy ngày trước đánh giết David, Solo một lúc cường đại không biết bao nhiêu. Đương Kim, nhất làm náo động mấy tên tuổi trẻ võ giả. Liên thủ phát động đột nhiên tập kích, tập sát Đông Á quân đội cao tầng nhân vật Tạ Đông Đình. Cuối cùng cũng biết hình vô dực cái này chỉ tiểu hồ ly, tuyệt đối sẽ không để lần mình tùy tiện đến, lại không nghĩ tới hắn ngay cả phi hành quỹ đạo đều tính toán ra đến, còn phải người muốn ở chỗ này tiến hành chặn giết đánh lén. Ba tên người trẻ tuổi thân thể tại cắt vàng bên trong lắc lư sát cái kia, Tạ Đông Đình liền đã cảm thấy hình vô dực kế hoạch, khỏe môi chỉ là khơi gợi lên nhàn nhạt lại cười, cũng không có bị cái này đột nhiên tới ám sát cảm thấy kinh ngạc. Hình vô dực không phải người ngu, tương phản hắn khôn khéo rất, đối mặt tinh thần tâm linh nguyện như bản thạch võ đạo cao thủ, hắn có thể một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền phát động các loại tiểu thủ đoạn công kích, tới thử cầu sẽ mở đối thủ cái kia không có chút nào sơ hở tâm linh, dù là vẹn vẹn chỉ là một tia dạng nước cũng tốt. Tà Đông Đình đã sớm đoán qua, lúc đến khả năng gặp được nó chặn đánh, vốn cho rằng hội là đồng dạng phi đạn đáp lễ, đem chiến sư từ không trung đánh rớt. Không nghĩ tới đợt thứ nhất động thủ lại chính là bây giờ danh tiếng nhất kình võ đạo những người trẻ tuổi kia. Đang bay vào xa ha gia trong nháy mắt đó, Tạ Đông Đình trên tinh thần thậm chí mơ hồ cảm nhận được lơ lửng không cố định sát khí, chỉ là trong lúc nhất thời tìm không thấy đối thủ chính xác vị trí, những người tuổi trẻ này võ đạo rất là kỳ quái. Tạ Đông Đình nhận biết nghiêm túc dừng lại thân hình cẩn thận tìm kiếm, chính là tần phấn ngụy trang cũng chưa chắc có thể giấu giếm được hắn. Nhưng, hình vô dục lại mạo xưng điểm lợi dụng về thời gian vấn đề. Lệnh tả đông đỉnh không cách nào toàn bộ tĩnh tâm đi lục soát, khiến cho tả đông đỉnh không thể ra tay trước. Suy suy suy. Ba đạo chiến cơ lao xuống thanh âm xuất hiện tại tả đông đỉnh chung quanh thân thể. Trước hết nhất giết tới trước mặt hắn cũng không phải là tiểu long vương dương liệt, cũng không phải chân đạp liên hoàn đại đế kề xạ, mà là phong ma Solomon. Vị này tuổi trẻ 16 tinh cấp võ đạo đại sư, một thân màu làm nhạt đặc thủ võ sĩ phục, tựa như một tầng màn sáng trải rộng thân thể của hắn, bao quanh cánh tay hắn hắn quyền cước Tựa như chỉ có đôi mắt kia, từ cái kia không biết nên xem như mũ giáp, vẫn là mũ quái quần áo hạ tách ra khát vọng chiến đấu hưng phấn hồng quang. Solomon con mắt rất xinh đẹp, dù là khi tiến vào đến một loại làm cho người cảm giác được tỉnh tự hoàn toàn không trạng thái bình thường, y nguyên phi thường xinh đẹp, chỉ là loại này xinh đẹp để cho người ta nhìn một chút, trái tim đều muốn đột nhiên co rúm, tựa như thấy được chân chính sát sinh tu la. Siêu nạ nổ chiến đấu phục Tà đông Đỉnh kiến thức rộng rãi, trong lòng có chút ngoài ý muốn Loại này trong truyền thuyết phòng thí nghiệm chế tắc vẫn chưa hoàn thành đặc thù siêu nạ nổ chiến đấu phục làm sao hội mặc ở những người tuổi trẻ này trên thân. Hơn nữa thoạt nhìn, cái này chút siêu nạ nổ chiến đấu phục căn bản chính là chân chính hoàn thành thể. Lúc nào hoàn thành? Nạ nổ chiến đấu phục bạn là một loại không sợ người lạ hóa, có thể cho đạn chuyển biến, hấp thu khí vị trưởng kỳ không cần thẩy, phí tổn đắt đỏ quân chủng trang phục Ngay đó, Tân phấn chấp hành nhiệm vụ cứu trở về nhà khoa học, Thì là trên cơ sở này cầm quần áo tiến hành lần nữa sửa chữa, bất luận là kháng áp lực vẫn là cái khắc năng lực đặc thủ, đều có cực trên phạm vi lớn siêu cấp đề cao. Vô Gian Solomon bên hông cơ bắp run run, cánh tay gặp thân đánh thẳng, tựa như một thành co giãn siêu mạnh mẽ thường đang bị người dùng đại lực ép cong đến cực hạn đột nhiên buông lỏng đánh thẳng, tách ra kinh thiên nhất kích. Tà Đông Đình cảm giác Solomon đâm ra không phải cánh tay, mà là một đầu đại thương. Cổ đại chiến trường, song trong toàn quân một đầu đại thương Phái quân giết đem. Từ trong sa mạc bạo khởi đầu ngón tay run ám sát, cánh tay chấn động gào ghét, trong không khí lấp kín điên cuồng công kích, tứ phía đều như là trường thường độ tán sát, bao phủ tả đông đỉnh trái tim, cổ họng, còn có hai mắt đã mi tâm. Một quên này hẩn chứa không phải sát ý, mà là điên cuồng. Tại lần này sát cái kia, xuyên thấu qua hắn cái kia long lánh yêu dị sông đồng, cho người ta một loại hắn giống như rất hy vọng đối thủ chết chết mình, tựa như là địa ngục các quỷ, tại nhìn thấy phía trên có người xuống lúc, Mình không cách nào leo lên, cũng muốn đem đối phương cho kéo xuống. Không khí chung quanh âm phong bốn phía, cắt vàng còn tại thân thể của hắn bốn phía không có tán đi. Solomon vô gian, đem tinh khí thần thế tâm đều phát huy đến cực hạn, phối hợp với đối tả đông đỉnh khó chịu, bạo phát ra góp nhặt mấy canh giờ một quyền, có thể nói là hắn xuất đạo đến nay mạnh nhất một quyền, chính là ngày đó David. Solomon nhìn thấy một quyền này, sợ rằng cũng phải trước tranh né một cái. Tả đông đỉnh thấy qua vô số võ giả, bá đạo, giết chóc. Cương mánh, nhu hòa, nhanh chóng đủ loại đủ loại, lại chưa bao giờ từng thấy solo môn dạng này điên kình, trên đời không người nào nguyện ý cùng tên điên chiến đấu, liền xem như bây giờ luật pháp liên bang vậy vẫn là như thế, tên điên giết người không tính phạm tội, chỉ có thể đem nốt tại bệnh viện tâm thần. Tà đông đình tâm thần nổi lên nhàn nhạt thưởng thức, bằng trường ấy tuổi năng lực như vậy, thật là khiến người ta lại yêu thích lại lo lắng, hôm nay tới thực sự quá đúng, hình vô rực muốn giết, người này vậy đồng dạng muốn giết, hôm nay không giết hắn. Ngày sau còn có thể hay không chế trụ hắn đều là vấn đề. Hít sâu một hơi, tả Đông đỉnh cánh tay hướng huyết hầu trước quét qua. Cánh tay đập đầm ẩm tại Solomon quyền trên cánh tay, huyết nhục chi khu va chạm, đem không khí đánh nổ nổ tựa như mặt trời bạo liệt. môn trong lòng ngực khí huyết sôi trào, cả cánh tay tựa như ngàn vạn cương châm tại ám sát, cánh tay nhịn đau đột nhiên chuyển động hướng về sau quất kéo, quyền cánh tay lộ lô chân lông y nguyên nở rộ hết vụ, song vương chênh lệch thực lực quá lớn. Đối thủ không chỉ là 17 tinh Hắn cái này gần như 18 tinh A. Tà Đông Đình muốn muôn nắm Solomon, lại phát hiện cái này 16 tinh tuổi trẻ võ giả tới lui như phòng, tốc độ nhanh liền không giống như là 16 tinh võ giả hẳn là có, hiện nhiên là ăn cái gì cổ quái dược tề, nhưng cho dù là đắt đỏ siêu cấp của bạo đan, vậy không nên có dạng này tốc độ, lại càng không nên có phòng ngự như vậy lực, vừa mới một kích đầy đủ đem đối thủ cánh tay chặt ước, làm sao vẹn vẹn đem hắn chân phun máu. Tà Đông Đỉnh còn muốn truy kích, Hai tên tuổi trẻ võ đạo cao thủ đã giết vào hắn phạm vi công kích. Tiểu Long Vương Dương liệt một thức long nha nát hầu, ba ngón hoành phá chạy về phía hắn cổ họng hầu kết vị trí. Kệ xạ đạp lừa sơn hà thối pháp, cùng bạo chân phong phảng phất mấy trăm đài trên công trường si măng máy trộn bê tông đang làm việc, chụp vào hắn đan điển, đáy Châu hạ âm, đầu gối. Hai người quên cước, trong nháy mắt lệnh tả đông đình làn ra liên tục vượn, những người tuổi trẻ này làm sao từng cái dạng này xuất sắc. So trước mấy ngày thu được tư liệu ghi chép còn muốn xuất sắc quá nhiều. Tạ Đông Đình phun ra phổi diệp không khí, từ chiến đấu này sát cái kia giữa khe hở lần nữa tăng lên. Điện quang thời gian mặc dù không đủ đem lực lượng đẩy tăng lên đến mức cao nhất, lại tại cái này hai tên 10 năm tinh võ giả trước mặt lại có tăng lên, hai tay hóa thành những chảo đón lấy hai tên thích khách, gắng đạt tới một chảo rút lui đoạn đối phương một cánh tay. Cũng ngay lúc đó, Vạn Dặm Cắt Vàng lần nữa đột nhiên nổ tung, một đầu toàn thân cắt vàng nhan sắc quần áo Cầm trong tay lại đao, ánh mắt tuân ra chu thần chiến ý quang mang bờ dọc chém ra khai thiên một đao. Một đao kia, từ hào không một tiếng động, đến kinh thiên động, cơ hội không có bất kỳ cái gì thời gian chuyển hóa, liền triệt để hoàn thành. Khoan hậu to lớn chiến đao, đao trên người có đám mây như thế hoa văn, lưới đao sắc bén cho người ta một loại cảm giác, chính là nhìn một chút đều pháng phất làn ra vậy sẽ vỡ ra đổ máu. Bầu trời cắt vàng, còn không có chạm đến một cách này, liền đã hướng hai bên tự nhiên mà vậy tránh ra. Đó là danh xưng ngay cả thiên đều có thể bổ ra một đao. Hào không một tiếng động, toàn thế bộc phát, từ dưới lên trên một đao vung lên, tiếng như quỷ lệ, đao mang khóa chặt tả đông đỉnh hạ âm. Bợ dọc một đao kia, đem hắn bạt đao thuật phát huy đến cực hạ, một đao kia cũng là hắn xuất đạo đến nay đồng dạng có thể sương mạnh nhất một đao. Thánh võ đường bên trong, hắn đã từng nhìn thấy mình sư phụ cầm trong tay đại đao đối mặt biển cả, ngay cả đao đều không có phát ra, cái kia sóng biển liền bị đao khí cho trạm bổ mà ra hắn biết đó cũng không phải chân chính đau khí, mà là sư phụ đau ý. Tà Đông Đình cả đời đại con số nhỏ bách chiến, thấy qua vô số dùng đau người, so cái này càng đại đau hơn tử, đều có thể tùy tiện đem voi tách rời một tia thị tinh không treo đối thủ cũng đã gặp, đó là tinh diệu đến đỉnh phong đau, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bờ dọc dạng này đau, rõ ràng còn không có đi vào, liền khiến người ta cảm thấy thân thể thật giống như bị bổ ra như thế. Bờ dọc đau, dùng đến một loại cảnh giới. Tà đông Đình cho rằng Như bờ dọc cùng mình cùng tình cấp võ giả, như vậy lần này đánh lén mai phủ cam sát, bây giờ đã thành công. Mình tại ứng phó dương liệt cùng kệ xạ đồng thời, nhất định chết bởi hắn đánh lén đau hạ. Tà Đông Đình xinh lòng tán thưởng, sát cơ càng là nồng đậm, những người tuổi trẻ này hôm nay nhất định phải chết, không phải ngày sau tất nhiên là vô biên đại phiền thoái. Phanh, 10 cây số bên ngoài hạt cắt bên trong, một tiếng súng vang. Cái này một tiếng súng vang, Tà Đông Đình không cách nào trước tiên nghe được. Thậm chí ngay cả đạn phá không phong thanh đều không thể nghe được nhưng thân là cao tinh cấp võ giả bản năng hắn bản có thể cảm giác được sau lưng có một loại trí mạng nguy hiếp đầu đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái siêu đạn sát hắn vành thai bay qua nóng bỏng đau đớn biểu ra trói mắt máu tươi toàn tâm đau đớn lệnh hắn tâm thần có chút một điểm ổn định cầm ra hai tay xuất hiện duy nhất một tia sai lầm không có kéo lây kệ xả hai nhân cánh tay ngược lại mu bàn tay cùng hai người quyềnn cước đụng vào nhau phanh phanh Mênh mông bàng bạc 18 tinh cấp lực lượng bừng bừng phân chấn, kể xa chính là sử dụng dược phẩm cùng sinh hóa thú tăng thêm tinh khí thần chuẩn bị đến đỉnh điểm. Vẫn là không cách nào cùng cái này siêu cấp càng quá nhiều sao cấp đối thủ chiến đấu. Xương đùi phát ra tiếng xương gãy, tiểu long vương dương liệt vậy đồng dạng không dễ chịu, xương cánh tay đứt gãy, há miệng một đạo huyết tiễn phương ra. Đây là tà đông đỉnh trong lòng giật mình, hai tên bị đánh lui thanh niên, bọn hắn chân chính mắt lại là lạnh léo. Nóng lên hai đạo chân khí toàn bộ tụ tập đến so cây kim còn muốn nhỏ một chút, tiến hành phi thường có tính nhắm vào đột phá. Chủ quan Tà Đông Đình không thể nói đây là chủ quan, lúc đầu chính là thật nhọn đại tiểu chân khí cao độ tập trung cũng vô pháp đột phá, nhưng hai người này một đạo chí âm, một đạo chí dương, với lại chân khí khối lượng lại đặc biệt cao, tại ngắm bắn làm bị thương thân thể sát cái kia, mượn thời cơ này vậy mà thật đem chân khí đánh vào trong cơ thể. Bước ra Tà Đông Đình chân khí vừa muốn bước ra Bờ dọc chiến đao đã đến, hắn ngăn trở hai đạo chân khí đột kích không kịp bức ra, hai chân một cước chiến đao, vô tận đao khí xé rách hắn quân phục, đem hắn lông chân đều chém xuống không ít. Tạ Đông đỉnh kẹp lấy chiến đao hai chân đột nhiên phát lực và mẹo, cái kia có thể chạm thiên đao tự phát ra một tiếng kim loại tranh minh thanh, lập tức đứt gãy. Nạt bằng đi. Tạ Đông đỉnh một thân 18 tinh cấp vũ lực, vậy mà khắp nơi bị người trẻ tuổi chiếm thượng phong, lấy chân thay mặt tay đem đoạn đao làm ám khí đánh về phía đồng dạng phun máu bay rất ra ngoài bờ dọc. Lao ra hỏa, ưu sâm thanh âm, không có dấu hiệu nào đau Tiết tiên, so quỷ Mị còn muốn xuất quỷ nhập thần, chống rông xuất hiện ở tả đông đỉnh sau lưng. Hán tại thánh võ đường học được rất rất nhiều, những ngày kia tựa như là một đài siêu cấp máy copy đem thánh võ đường hắn đủ khả năng nhìn thấy các loại kỹ xảo chiến đấu, toàn diện sao chép xuống tới bình thường. Đồn thổ, nghe, cùng loại trong tiên hiệp pháp thuật, kỳ thật lại là đem mình tất cả khí tức toàn diện dung hợp đến trong đất khác làm chính mình làm thành một loại chân thực tồn tại cũng không tồn tại cảm giác. Vừa mới bốn tên tuổi trẻ võ giả tuần tự phát lực, mang theo vô số cắt vàng, cái này cắt vàng cơ hồ tại bán kính mấy trăm mét bầu trời khắp nơi đều là, cái này cắt vàng mặc dù không thể hoàn toàn che chắn ánh mắt, đối với tiết thiên tới nói cũng đã đủ lợi dụng độn thổ kỹ xảo, tới ngụy trang mình khí tức. Đặc biệt, cái kia một viên đạn, càng là đem loại khí tức này che dấu gọn gàng. Bốn tên người trẻ tuổi trên không trung thổ huyết chưa xong Quay người lại hướng về sa mạc chỗ sâu bay đi. Muốn chạy. Tà Đông Đình khỏe mắt liếc qua quét đến bốn tên người trẻ tuổi bay rút lui trong lòng thần trường. Lúc này nhất định phải giết chết bọn hắn, không phải ngày sau tất nhiên là vô tận hậu hoạn. Đối thủ của người là ta. Cũng không phải là chân thực lời nói, thấu xương kia lưới đao cơ hồ đụng phải làn ra công kích. Lệnh Tà Đông Đình không thể không lách mình tránh tránh. Tiết Thiên không phải cái khác bốn tên người trẻ tuổi. Tà Đông Đình tại phát hiện Tiết Thiên trong nháy mắt đó liền biết Người trẻ tuổi kia xuất hiện cũng không phải là vì ám sát mình, hắn chân chính mắt là cho bốn người khác rời đi chế tạo thời gian. Đương nhiên, nếu quả thật có thể giết tới, Tạ Đông Đình tin tưởng Tiết Thiên không có mảy may nương tay. Thiên đao bất tẫn đoạn sơn Hà Một tiếng quát lớn. Tạ Đông Đình bắp thị toàn thân lắc một cái, lại nhìn thấy Tiết Thiên tất cả đau khí vậy mà tụ tập trở thành một đau, từ không chung cháy bùng chém xuống. Gắt ngươi! Tạ Đông Đình sững sở, mình lại bị lửa. Tiết thiên tại tân binh giải thi đấu thiên đao bất tẫn đoạn Sơn Hà, hắn thăm một lần, biết một chiêu này nếu như từ 17 tinh võ giả thi triển, như vậy tất nhiên là đao khí phô thiên cái điệu mà đến, vừa nghe đến tiết thiên bạo đại chiêu danh tự, lập tức bản năng muốn sử dụng ứng đối kỹ xảo, lại không nghĩ rằng tiết thiên miệng hô hào thiên đao bất tẫn đoạn Sơn Hà, dùng lại là một đao tuyệt không thiên đao quy nguyên. Tà Đông Đình hai tay nhất quá chắn đầu, hai tay đột nhiên hướng ở giữa kẹp đi, dùng ra bình thường nhất, vậy đồng dạng là gian nhất Đối thời gian yêu cầu nắm chắc nhất nghiêm ngặt tay không nhập giao sắc. Chỉ cần bắt được cây đao này tử, tiết thiên lực công kích liền hội đại giảm. Phục. Tạ Đông Đình hai tay kẹp lấy Tiết Thiên chiến đao, mạnh mẽ đao chạm tại thời khắc mấu chốt nhất đổi tốc độ, lệnh Tạ Đông Đình kẹp lấy chiến đao hai tay phun ra một vòng huyết vụ, hắn vẫn là thụ thương. Cho dù có được sinh hóa thú có thể trong nháy mắt trị liệu, nhưng hắn còn là lần đầu tiên chân chính nhận lấy tổn thương không nhỏ. Tạ Đông Đình tại cười, dạng này mức thương tổn. Bắt lấy đao liền có thể giết chết Tiết Thiên. Những người tuổi trẻ này bên trong, hắn mới là nguy hiểm nhất một cái. Tiết Thiên vậy tại cười, đau bị kẹp lấy đồng thời, trên mặt hắn vậy mang theo tiếu dung. Tà Đông Đình không kịp nghĩ rõ ràng hắn vì cái gì tại cười, bụng dưới thận vị trí đột nhiên chấn động kịch liệt đau nhất. Đạn. Viên thứ hai, có thể làm bị thương hắn đạn, từ hắn dưới nách phần eo ngang đánh đi vào. Đầu, chính là vạn linh trí cực. Nếu như đạn dùng để nổ đầu, lấy tà Đông Đình thực lực, Chính là có tiết thiên luân phiên ra ngoài ý định công kích hấp dẫn, đánh chúng khả năng cũng không đủ 2%. Tân phấn, sẽ không dùng cái này 2% đi lãng phí thương vương đạn, hắn chỉ cần dùng đạn này đánh chúng tả đông đỉnh. Để tả đông đỉnh biết, mình sư phụ thương vương. Hung hăng dạy dỗ hắn. Cho hắn biết, thương vương đang dùng mình đạn, thương tổn tới cái này cao cao tại thượng võ giả, như vậy đủ rồi. Phúc. Đạn, từ tả đông đỉnh eo bên trái đánh vào, từ tả đông đỉnh phần eo bên phải bay ra. đột nhiên Kịch liệt đau đớn, lệnh tả đông đình đầu lông mày liên tục vượn, sinh hóa thu cấp 4 dung hợp. Giờ khác này trong nháy mắt mở ra, bên hông cái kia vết thương chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thiên đau bất tẫn đoạn sơn Hà Đau đớn, lệnh tả đông đình thân thể xuất hiện nhỏ nhất thay đổi nhỏ hóa. Thiết thiên đã sớm chuẩn bị phía dưới tình huống, đem cái kia bị kẹp lấy cư hợp đau thuận thế rút ra, trực tiếp tại tả đông đỉnh trên đầu nở rộ ngàn vạn đầu hữu hình đau khí đau hoa. Đầy trời khí nở rộ Vô tận đao khí quét sạch Tả đông đình một tiếng bạo hống Đó là tả đông đình chân chính tuyển học thứ nhất Sư tử hống Sa mạc phẳng phất đều tại run dậy Đỉnh đầu hắn nở rộ vô tận đao kình lập tức xuất hiện Một tia khe hở Võ không thuật cấp tốc rơi Hai chân đặt chân hạt cắt sát cái kia bỗng nhiên phát lực nhấc lên vô số cắt vàng ngược lại quyển lên thiên không Người cũng đã ngang bay ra Cái kia vô tận đao khí chỉ là chém chúng đầy trời cắt vàng Phát súng thứ hai mở ra về sau Tần phấn đã vứt bỏ chu thần Sớm tại Bắc Cực liền hoàn thành 17 tinh cấp, tính cả cấp 2 sinh hóa thú toàn bộ triển khai, buộc phát ra ba lòng 10 tượng chi lực. Cắt vàng, che khuất bầu trời. Tần phấn đã biến mất tại chỗ, một cái sấm chớp mưa bảo âm thanh lúc này mới tại thiên không nổ tung. Lôi bộ. Điện bộ. Không. Lôi điện bộ. Cắt vàng từ không trung chút xuống, lâm linh tựa như một cái tượng gỗ, yên tĩnh ngồi tại cái kia nặng đến mấy tấn siêu cấp ngắm bắn thiết bị đằng sau, trong tay nắm 3 viên đạn bên trong cái kia duy nhất còn lại đạn Bán trúng tim, hoặc là đầu Đây là tần phấn lưu lại xin nhở Lâm Linh phát hiện chính mình lòng bàn tay có mồ hôi Cái kia từ không lộ vẻ gì con mắt Ẩn ẩn nhảy lên cái này một tia nghi hoặc Đây chính là cái gọi là khẩn trương sao Ta vì cái gì hội khẩn trương Khẩn trương Lâm Linh chưa từng có Cho dù ngày đó bắn bị thương võ đạo đại sư lúc Vậy tràn đầy thong rong yên tĩnh Trong lòng bàn tay cũng chưa từng xuất mồ hôi Nàng thậm chí không biết cái gì gọi là khẩn trương Lâm Linh chầm mặc Trầm rãi đem cái này viên đạn cuối cùng bên trên vào nóng súng, thần xác kiên tĩnh thông qua ống nhắm đi tìm kiếm đang đứng ở trong lúc kích chiến tả đông đỉnh. chương 504, san rết. Tán loạn đao khí chỉ một thoáng, lần nữa giống như gặp được nam châm sắt thép, từng đạo, từng lớp từng lớp trong nháy mắt hội tụ đến cái kia cư hợp trong đao, sáng như tuyết đao sau một khắc tách ra so mặt trời còn muốn trói mắt quang hoa, chỉ là cái này quang hoa nở rộ lại chỉ là thấu xương hắn ý. Cùng xa ha ra sa mạc cái kia bắn thẳng đến đến làm cho người làn ra muốn làm khô vỡ ra nhiệt độ, hoàn toàn tương phản. Thiên đao quy nguyên, nhất đao tuyệt không. Tiết thiên trong tay đao vẽ ra trên không chung một đầu thiểm điện di động quy tích, mà không còn là đơn thuần một cái phét chạm Cái kia rắc rối đao quang siêu siêu vẹo vẹo, tựa như một đạo thiểm điện từ không chung đánh rớt, căn bản là không có cách tìm kiếm cái kia chung cực điểm rơi như thế. Tả đông đình eo bị đau nơi xa ngoài 10 rắm nơi xa đột nhiên tuôn ra một đoàn Đó là tay bắn tỉa tại cao tinh độ nhắm chuồn dưới, khóa chặt địch nhân lúc mới có thể phát ra sát ý. Đó là tay bắn tỉa đang xuất thủ trước cuối cùng một sát cái kia, mới hội làm sự tình Lại tới, tả đông đỉnh tâm thần một điểm, hai tay người cương khí kẹp lấy cư hợp đao sát cái kia, lại không cách nào lại ngăn cản cư hợp đao một kích toàn lực nện xuống lực lượng, hai người từ không trung cao tốc rơi xuống, siêu cấp tốc độ cùng cực nóng không khí sinh ra ma sát, giống như hai viên hỏa cầu khổng lồ hung hăng và chạm mặt đất Thành tấn cắt vàng bay trên không trùng, tựa như núi lửa phun trào nhàm tường, chỉ là bọn chúng nhan sắc chính là kim vàng cũng không phải là hỏa hồng, đó là va chạm lúc sinh ra to lớn lực chung kích. Khổng lồ con cát, tại đánh chúng biến mất không còn tâm hơi vô tùng, xuất hiện một cái cự đại cắt vàng vòng xoáy, đường kính chừng trăm mét đại nhỏ, bốn phía hạt cắt phẳng phất tiến vào cái phiếu như thế, cấp tốc từ bốn phía hương cái này cái hố bên trong hội tụ. Va chạm trong tiếng nổ vang, vang lên một mảnh trói thai kim loại tranh minh thanh quen thuộc vũ khí người đều có thể nghe ra được, đó là chiến đao bị nhân sinh sinh bẻ gãy thanh âm. Tà Đông Đình thân thể nằm tại hạt cắt bên trong, nhìn xem Tiết Thiên cái kia tuyệt sát một kích, hai tay gắt gao kẹp lấy đao hướng bên cạnh bằng mèo cái kia tràn đầy người cương, khí chiến đao một tiếng rên rỉ biến thành hai đoạn, hắn cổ tay rung lên trực tiếp đem một nửa đao đánh ra bắn về phía Tiết Thiên của họng. Một nửa đao gãy. Tiết Thiên đầu cao cao hướng về sau dương lên, đao gãy từ trước mặt hắn bay qua sông thẳng lên trời Hắn hai chân đồng thời đạp đạp về tả đông đình hai gò má, ủng chiến hạ bắn ra hai thanh đoạt mệnh đòn đao. Đao. Tiết thiên không ngừng một đi, toàn trên thân hắn khắp nơi đều cất giấu đao. Tả đông đình cũng biết, tiết thiên cái này cổ quái người trẻ tuổi liền là một cái biết di động kho binh khí, đao gậy bắn ra sát cái kia, võ không thuật sát mặt đất bay rất ra ngoài, tiết thiên đạp đạp đao thuật đâm vào cắt vàng nhưng không có vào đối phương nục thể. Tả đông đình nằm tại vàng trong các, cổ tay trưởng Luân phiên năm ngón tay khấu ch Trong không khí hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ hấp lực đem trên thân cắt vàng toàn diện hút vào đến trong lòng bàn tay cái kia vô cùng vô tận cắt vàng trong nháy mắt đủ có mấy trăm kg hút vào hắn dưới lòng bàn tay bọn chúng cao tốc xoay tròn lấy tạo thành một cái tựa như to lớn bóng rổ bọn chúng lẫn nhau đè xuống lấy tốc độ cực cao cấp tốc ápp xúc biến tiểu cao tốc chuyển động tiếng gió như cùng sư tử gaohét cái tiêu trút trong sa mạc sinh tồn xa hạt cũng chạy không thoát bị hút vào vận mệnh lập tức biến thành mấy dọn chất lỏng hỗn hợp ở trong đó Hút cát, ép cắt trong nháy mắt hoàn thành. Tà Đông Đình suốt chiến đến nay Thủy chung ở vào hạ Phong đối đầu Tiết Thiên càng là thân thể xuất hiện thụ thường một kích này thoát ra vòng chiến lập tức muốn đoạt lại chủ động, cái kia quay tròn cao tốc chuyển động các cầu, hỗn hợp có bảng bạc người cơm phía dưới, sẽ rách không khí hung hăng đánh tới hướng truy kích mà tới Tiết Thiên bộ mặt. Thanh Long Nôn Châu Tà Đông Đình một kích này cũng không phải là muốn đánh chết Tiết Thiên, nhưng tụ mấy trăm cân hạt cắt nếu như có thể đánh chết Tiết Thi Như vậy cái này Tiết Thiên vậy cùng giấy không có thiết á hai loại. Kéo dài. ngăn cản. Tiết Thiên thân thể một bên, cả người cao tốc chuyển động như là con quay, mu bàn tay sau bên cạnh chỗ cổ tay bắn ra hai thanh chiến đao, lệnh cả người hắn biến thành một cái cự đại hình người mùi khoan, vô số cắt vàng bị cái này chuyển động lực lượng mang theo, vây quanh thân thể của hắn vậy tại làm lấy chuyển động. Tà Đông Đình mượn Tiết Thiên né tranh cắt cầu sát cái kia, đã khôi phục đứng thẳng cánh tay đột nhiên dơ lên dùng cầm lòng khống hạc công đem đại cắt vàng toàn diện dơ lên, hình thành từng dãy tường các, tựa như phốc phốc phốc phốc. Tiết thiên chiến đao trong nháy mắt đâm xuyên vô số tường các, tạ đông đình sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, chỉ là trong cơ thể cái kia hai đạo quái dị chân khí lại từ đầu đến cuối không có thời gian tiêu diệt bức ra, người cương khí quán trú hai tay, đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng bạo hống, trên bầu trời. Cái kia một mực dừng lại cũng không bị người coi trọng sư vương hình cơ động bọc thép đột nhiên há miệng Một viên phi đạn từ đó gào thét mà ra, lao thẳng tới tiết thiên phía sau lưng. Tà Đông Đình một bước tiến lên trước thân thể nhảy lên thật cao ở trên cao nhìn xuống, lấy lao xuống chi thế mở ra song trưởng bay nhào mà xuống, bao phủ hướng tuyết lệ trên, vai, trên ngực ba đường, ngũ nhạc quyển. Thái Sơn áp đỉnh, quạt hương bổ bàn tay to, kích thích trưởng phong như sông lớn chạy sóng, hoa lạp lạp lạp vang lên một mảnh. Lâm Linh khỏe mắt đột nhiên khẽ nhăn một cái, Tà Đông Đình trưởng ép đột nhiên vừa thu lại. Thân thể thay đổi trên không trung làm ra nhất quân chính quy tư thế tránh nẻ ngắm bắn kỹ xảo, sau đó hất lên hai chân nhào về phía nơi xa chỗ bắn lén đưa. Đã hai lần. Ngắn ngủi trong chiến đấu, đã xuất hiện hai lần tay bắn tỉa khóa chặt sát cơ. Loại này sát cơ, mỗi một lần đều là khóa chặt tại đầu. Loại này sát cơ trên chiến trường xa so với đối thủ một quyền đánh tới. Một đao bổ tới càng thêm đáng sợ, đó là trần chuỗi tử vong hương vị. Tà Đông Đình đã từng lấy vì... Trên đời này chỉ cần thương vương cùng hắn bộ kia quỷ dị ngắm bắn vũ khí hủy đi, trên đời này cho dù có người có cùng loại thương vương ngắm bắn kỹ thuật, cũng vô pháp chân chính đối nó tạo thành tổn thương. Trên đời không có đầu thứ hai thương, có thể phát xạ cái kia kinh khủng đạn. Hôm nay, tà Đông Đình biết mình sai, phía trước hai viên đạn một viên chỉ là sát lỗ thai, mà khác một viên lại thật sự mặc vào trong bụng, đồng thời tiến nhập thể nội về sau đạn có hơn phân nửa lập tức phân giải, bọn chúng biến thành từng khối khối vụn cũng không sinh ra Bạo tạc chỉ là đem thân đạn bên trong tiềm ẩn nọc độc bắt đầu bài tiết. Đây không phải lập tức có thể đem người hạ độc chết nọc độc, cái này là có thể chậm rãi độc chậm rãi độc, thanh người độc đến chết nọc độc. Cái này một viên đạn tồn tại, mới thật sự là hòa can. Chính là ngay cả thể nội xâm lấn hai luồng chân khí, đều trở nên khó mà thanh trừ bắt đầu. Giết chết tay bắn tỉa. Nhất định phải lập tức giết chết. Tạ Đông Đình rất rõ ràng, kịch liệt tình hình chiến đấu bên trong đột nhiên bị người khóa chặt trong nháy mắt đó, tuyệt đối ảnh hưởng võ giả phán đoán cùng phản ứng. Nếu là không làm ra bất kỳ phán đoán gì cùng phản ứng Chết để bị khóa định về sau Muốn mạng đạn liền đến Và anh. Sa mạc một tiếng thuốc nổ tiếng nổ mạnh Màu xám đen mây hình nấm thăng trên không trúng Trong đó còn có vô số cắt vàng Tiết thiên trong sa mạc leo ra Há mồm phun ra hai cái hạt cát Xách trong tay một nửa cư hợp đào vùng thân đuổi theo ra 10 cây số 9 km 8 giờ 8h5km Thất công bên trong Tà Đông đỉnh khoảng cách Lâm Linh còn có thất công bên trong khoảng cách Thấy được tiến lên trên đường nhấc lên che khuất bầu trời cắt vàng. Cái kia cắt vàng giống như cuốn ngược lư sơn thăng nước, tựa như phun trào núi lửa, càng giống như từ không trung hướng phía dưới hạ xuống vàng sa vũ. Che khuất bầu trời cắt vàng phía trước, có một người. sinh hồng hai mắt tỏa ra là cái kia vô tận cựu hận, phía sau một đôi cự đại thiên sứ cánh, một đầu thuần trắng, một đầu đen như mực năng lượng thể hướng hai bên mở ra hoàn toàn. Mỗi một dưới chân đi chính là nhấc lên trống rông tiếng sấm ủ ủ. Vô số cắt vàng tại hắn rời đi đứng thẳng mặt đất một khắc này phóng lên tận trời. Tân phấn. Tà đông đỉnh võ không thuật dừng lại, hai chân đâm căn cắt vàng, khít sâu một hơi đem sắc mặt đột nhiên trướng đỏ bừng, dung hợp kiểu dương thần công, tử Hà thần công cùng liệt hỏa công ba đại tuyệt học, mà một mình sáng tạo mặt trời cản dương công tại thể nội liên tục phông lên, hai đạo quỷ dị chân khí cấp tốc hướng bên ngoài cơ thể bức bách, giống như như giỏi trong xương độc tố vậy tại một chút xíu rút ra lấy thân thể r Máu đen tính cả hai đạo chân khí từ ngón tay phun ra, trên bầu trời cái kia theo sắt mà tới sư tử ngoại hình cơ động bọc thép bụng dưới vỡ ra, một đầu đại thương từ đó lộ ra giữ tợn phong mang. Đại thương, chừng gần dài 4 m độ, gió lạnh đầu thương chừng dài nửa thước, một thương đi qua có thể đủ đâm thấu mấy người, tuyệt đối là lợi khí giết người. Đại thương từ sư tử trong cơ thể bắn ra, tả đông đỉnh cũng không quay đầu lại hư không một nhếp, đem đại thương tiếp trong tay, hậu phương chân phải đột nhiên một cái chuyển động, đem hạt cắt dơ lên đồng thời Một đạo kịch liệt chân khí hướng về sáu bắn ra, phản phất một đầu đại mãng tại hạt cắt bên trong hướng phía sau hắn mẹ xe đè ben. Cùng thời khắc đó, hắn vậy bắt đầu hướng tần phấn phát động trùng kích. Ngàn mét khoảng cách, trăm mét sông ám sát cao tốc đột kích. Đột kích lúc, tà đông đỉnh trong tay đại thương phản phất còn quay như thế cao tốc xoay trọn, mũi thương hình thành xoắn ốc phong áp phát ra tiếng ô ồ vàng, để cho người ta còn tưởng rằng đó là máy bay trực thăng phát ra cánh quạt thanh âm. Tả đông đỉnh đã từng rong rổi xa trường đại thương, sư rằng Đừng nói phía trước cản trở là một người, chính là một tòa dùng gang rèn đúc mà thành núi lớn, vậy như thế có thể đưa nó đâm thủng. Tiết thiên truy tại sau lưng, tay cầm nửa thanh chiến đao nhảy lên thật cao, một kích kiếm chảm đem không trung sư tử ngoại hình cơ động bọc thép cho chém thành hai khúc. Cơ động bọc thép liền là cơ động bọc thép, cho dù nó có uy phong ngoại hình, vậy không có bất kỳ cái gì năng lực phòng ngự, đối với tả đông đỉnh tới nó càng nhiều là một cái thân phận biểu tượng, hoặc là tỉnh thể lực phương tiện giao thông mà thôi. Một viên phi đạn hơi ngăn cản Tiết Thiên truy kích, một cây trường thương bắn bay mà ra, sư tử ngoại hình cơ động bọc thép đã có thể làm được nó toàn bộ hiệu quả, tả đông đỉnh căn bản vốn không quan tâm cái này cũng không có lực phòng ngự công cụ, còn có thể phát huy cái tác dụng gì. Hắn cũng không quay đầu một cái, không chút nào đi quản từ không trung rất xuống cơ động bọc thép, trong mắt chỉ có tần phấn. Chỉ cần đâm xuyên qua tần phấn, liền có thể phóng tới cái kia chán ghét tay bắn tỉa, giết chết hắn. Sau đó lại giết chết Tiết Thiên. Còn có còn lại người trẻ tuổi, cái này như vậy đủ rồi. Mục tiêu rõ ràng, trong lòng không có nửa điểm tạm niệm, Tả Đông Đình tâm thần toàn bộ đầu nhập vào một trận chiến này, hắn nhìn xem chạy mà tới tần phấn, hai người không đủ trăm mét khoảng cách, chẳng những có thể lấy cảm giác được dưới thân thể mặt cái kia mỗi một hạt hạt cắt lưu động, thậm chí còn có thể cảm giác được tần phấn cảm xúc, loại kia hôn tạm sát ý cùng tức giận cảm xúc, còn có. Cái kia một cỗ quần quẩn khí thế. Trong ngáy mắt, cái kia che khuất bầu trời cát vàng không còn chỉ là tần phấn cao tốc chạy mang ra phụ thuộc hiệu quả. Cái này chút xôi trào cắt vàng, còn có cái kia chút không có sôi trào cắt vàng, cùng xa ha ra trong sa mạc rộng lớn cái kia trói trang liệt nhật không khí, đều đang nhanh chóng hướng tần phấn dựa sát vào hội tụ. Tần phấn cái kia còn xưng được là cường tráng nằm đấm, tỏa ra nặng nghề khí thế. Tà Đông Đình cảm giác giờ khắp này đối mặt mình không là một người, mà là cái này nhất phương thiên địa liền ngay cả dưới chân cái kia sinh căn cắt vàng tựa như vậy đang lưu động cũng không vì hắn làm ra dù là một tia trợ rút. Đối mặt tần phấn giống như một triệu đầu châu rừng tê giác lao nhanh mới có thể chế tạo ra trắng cảnh, trong nháy mắt đó tỏa ra trói mắt hạo quang thủ cánh tay, nó vẽ ra trên không trung một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, Tạ Đông Đỉnh thậm chí cảm giác thiên sổ xuống, mình hai gọ má bị một tòa núi lớn hung hăng vỗ trúng, cái mũi đều có một ít mỏi nhừ. Còn có không đến 100m khoảng cách, Tạ Đông Đỉnh phản phất cảm giác được cái kia nặng nghề nắm đấm thật đánh nát mình mũi. Loại này ảo giác nơi phát ra đều là một quyền kia. Quôn quận, nặng nề, hỗn hợp có xa ha ra hồn phách, quang chú phẫn nộ sát ý một quyền dẫn có hiệu quả. Mặc dù chỉ là ảo giác, Tạ Đông Đình vẫn là rõ ràng nhận thức đến, một quyền này nếu thật bị tần phấn đánh trúng đầu lâu, liền xem như dùng vũ trụ chiến hạm vật liệu chế tác đầu, cũng vẫn là sẽ bị một cái đánh vỡ nát. Cho dù là bị nắm đấm thoáng lao tới một điểm, núi vậy tuyệt đối hội bị vỡ nát gãy xương. Bất luận cái gì hộ thể thần công đều là vô dụng. Cùng là người cương chân khí, Một cái 17 tinh cấp, một cái 18 tinh cấp, tạ Đông Đình lại không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào, trước đó chân khí nhập thể cùng độc dược nhập thể mặc dù bị bực ra, lại không có nghĩa là không hội tổn thương nguyên khí. Tiết thiên tại nọc độc cùng chân khí chưa bước ra cái kia thời khắc này hai đao, càng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng công kích. Sinh hóa thú có thể khôi phục thân thể, lại không thể đủ khôi phục nguyên khí. Từ chính độ nào đó tới nói, tạ Đông Đình vẫn là thụ thường Cái này chút thương nếu là đặt ở bình thường căn bản vốn không tồn tại bất kỳ chỗ dùng nào, thế nhưng là lần này khác biệt. Nếu như không có thể tiếp được tần phân 5 đấm, như vậy lơ lửng không chung gắt gao khóa chặt khí tức, từ đầu đến cuối không có xuất thủ tiết thiên đem hội liên thủ phát động công kích, cái kia thời khắc này đến. Lại thêm cái kia xuất quỷ nhập thần, lại từ đầu đến cuối không có phóng thích phát súng thứ ba công kích, thắng bại liền trở nên khó mà đoán trước. Tà Đông Đình nhất tính sai không phải tiết thiên cùng tần phân vũ lực, mà là không ngờ rằng cái này một thanh có thể đả thương người thương. Đối mặt tần phấn khí thế hung hung phong thần bảng, Tạ Đông Đình một tiếng sư tử hống truyền hướng bắt phương, tiếng gầm chấn động bốn phía khí tràng, bán kính cao 10 mét sóng âm mắt trần có thể thấy. Trong tay đại thương chọn đâm tần phấn cổ họng mà đi. Tần phấn tay trái làm vớt nguyệt chi thế, thân thể nghiêng cắm một bước, không sai chút nào mau né cái kia đột ám sát một thương. Tạ Đông Đình lạnh cười cổ tay giảm 10%, đại thương quét ngang muốn đem tần phấn chém ngang lưng. Cái kia vớt nguyệt chi thế tay trái đã mò tới xoay tròn đại cán thương bên trên. Tà Đông Đình lạnh cười càng đầy, mình cái này xoắn úp độ tám sát, đừng nói ngươi 17 tinh võ giả chính là xà vương. 3. Ba. ba Long 10 tượng chi lực đống nhiên bục phát, tần phấn bắt lấy đại cán thương sát cái kia. Một trận mắt trần có thể thấy bạch nhãn từ bàn tay hắn tâm bay ra, đó là cao tốc khoảng cách chuyển động, đột nhiên bị cường lực phanh lại lúc mới hội xuất hiện phản ứng. Tà Đông Đình hai tay cổ tay tê dại một hồi. Thuần túy Ma lực Có lẽ dựa vào chân khí công lực, muốn 18 tinh võ giả trưởng thương ngừng chuyển động, cần 19 tinh võ giả hoặc là cường chân khí võ giả, nhưng tần phấn còn có một hạng năng lực, cái kia chính là ma lực. Loại này làm bừa hành vi, không cách nào giảm bớt ma sát bàn tay mang đến đau đớn. Thế nhưng, tần phấn căn bản là cảm giác không thấy đau nhức, hoặc là nói lửa giận trong lòng đau đớn, xa hoàn toàn không phải ra thịt đau đớn có thể can thiệp. Khẩu súng. Cho ta. Tần phấn gầm thét. ma lực bộc phát. Tạ Đông Đình hai tay một trận nóng bỏng đau đớn, đại thương tại man lực đối kháng hạ hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, trong nháy mắt từ lòng bàn tay biến mất, đại thương bay lên không chung. Tân phấn người cũng tới đến Tạ Đông Đình trước mặt, cuồn quận phong thần bảng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tới hướng đầu hắn. Tạ Đông Đình hai tay hướng lên lật một cái, thân thể có chút trầm xuống phía dưới, trong cơ thể khí thế lại đột nhiên mà lên, tựa như một tòa đứng vững núi lớn, cánh tay đột nhiên hướng lên đẩy lên, tựa như một tòa núi lớn từ bình bên trong rút lên chính là ngũ nhạc quyền pháp bên trong Thái Sơn hùng phong. Thái Sơn dưới thân ngồi, khí bạc hùng ý lên, thiên thắp cánh tay tới chống đỡ. Tạ Đông đỉnh tự sáng tạo ngũ nhạc quyền pháp, tụ tập thần châu ngũ nhạc Thái Sơn hùng hoa sơn hiểm hành sơn tú hằng sơn kỳ tung sơn áo. Tạ Đông đỉnh Thái Sơn hùng phong hướng lên nâng lên một chút, khí thế đột nhiên dâng lên, đối mặt tần phấn cái này quẩn quẩn một quyền hắn không dám chơi bất luận cái gì trước gỡ sau thăng kỹ năng, đó là cho đối phương làm nâng lên khí thế bản đạp. Người cương chân khí hoàn toàn bộc phát, Càn Dương đại nhật công quanh thân đỏ bừng, trong lỗ chân lông phun ra mồ hôi đều là đỏ. Đó cũng không phải máu tươi, mà là hỗn hợp có đỏ tươi chân khí mà phun trào chân chính mồ hôi. Như là một bình đốt lên sôi trào nước nóng, từ toàn thân hắn phát ra, chỉ là cái này nước nóng nhan sắc là màu đỏ. Cánh tay không dao động không rung động, ngạnh binh tại tần phấn phong thần bảng bên trên, ngạnh sinh sinh đem quyền kia thế ngăn lại. Huyết dịch càng là bài trướng không ngừng, người gần ẩn có một chút đau đớn. Hai tay càng là giống như một triệu căn cương châm mới tiến hành thích đâm. Phong thần bảng là càng xuống, cái kia quần cuộn lực lượng lại cũng không có thể chân chính hoàn toàn hóa giải. Tà Đông Đình hoài nghi nếu như không là vừa vặn một thương kia, bao nhiêu lệnh tẩn phấn công kích không thể hoàn toàn trôi chạy, tự mình có phải hay không có thể một ngụm máu tươi cho phun ra ngoài, bây giờ mặc dù hết hầu phát ngọt nhưng không có chân chính đem máu cho phun ra ngoài. Tức giận, tại tà Đông Đình kích động trong lòng. Đường đường 18 tinh cấp võ giả Nếu là bình thường đối đầu hiện tại Tần Phấn, mặc dù đón lấy một quyền này vậy hội tay chân hơi tê tê, cũng đúng không hội khí huyết sôi trào kém chút phun máu đi ra, đây hết thể đều là cái kia giáo hoặc hình vô dự, lệnh những người tuổi trẻ này phối hợp lẫn nhau hoàn mỹ như vậy, làm chính mình nguyên khí bị hao tổn phía trước, mới sẽ bị Tần Phấn cho một quyền đánh kém chút thổ huyết. Ngăn trở Tần Phấn nắm đấm, tà đông Đình thân thể không hề dừng lại một chút nào, cho dù cánh tay đau đến tê liệt, y nguyên mở ra hung quang nộ bắn ra hai mắt gắt gao cắn chặt răng. Sắp tán loạn người cường chân khí tụ hợp, một tiếng sư tử hống tử trong cổ biểu ra, dậm chân rất trước, một quyền từ đó trên dưới chần nện. Một kích này nện ra khí thế bàng bạc hùng vĩ, tạ đông đỉnh toàn bộ thân thể đại giang như thế chấp trùng, tuyến đường cũng không phải là thẳng tắp bộ ra, hơi thay đổi nhỏ hóa lệnh góc độ điểm rơi cuối cùng trở nên khó mà phán đoán xào trá, thiếp thân đoạn đã lộ ra một tia giết người hung hiểm, thân thể tả hưu thoáng lắc lư lộ ra càng nhiều thì hơn là huyền ảo. Một quyền ba thế, tạ đông đỉnh ngũ nhạc quyền pháp Một quyền bên trong lẫn chứa thái sơn hùng hồn, hoa sơn hiểm trở, còn có tung sơn áo. Một quyền ném ra, Tạ Đông Đỉnh cảm giác cái này phương thiên địa có một lần nữa về tới chính mình trường khống, hắn thậm chí có thể cảm giác được tần phấn nhịp tim cùng máu chạy tốc độ. Từ phòng thủ đến công kích, thời gian bàn nhỏ hồ không nhìn thấy, Tạ Đông Đỉnh tiến nhập chiến đấu đến nay chân chính lần thứ nhất phản kích. Hắn muốn đánh chết tần phấn, đánh chết con dê đầu đàn này. Tại Tiết Thiên Hạ trước khi đến, tại cái kia chán ghét tay bắn tiễn lần nữa khóa chặt trước đó, Đối mặt Tạ Đông Đình phản kích, Tần Phấn tựa như không nhìn thấy, cái kia đẻ xuống nắm đấm tiếp tục ép xuống, khuỷu tay theo dưới nắm tay ép vạch ra một đạo chói lọi đường vàng cùng, mục tiêu chính là Tạ Đông Đình cái trán. Lưỡi bại câu thương. Đồng Quy vu tận. Tạ Đông Đình tại Tần Phấn cặp kia phẫn hận trong mắt, rõ ràng đọc được cái này tám chữ. Loại kia thẳng tiến không lùi khí thế, cuốn sạch lấy toàn bộ tắt lạ ra. Bọn chúng hội tụ đến Tần Phấn trong cơ thể, buộc phát ra thả làm ngọc vỡ không làm ngói lạnh quân ý. Vạn thành cái kia làm cho người ngạt thở quần cuộn dòng lũ quần cuộn đánh tới. Cùng một chỗ. Chết đi. Đến từ linh hồn hoét hét, chấn động giữa cả thiên địa. Tà Đông đỉnh quyền thế biến đổi, đánh tới hướng tần phấn đầu năm đấm, đánh tới hướng cái kia có thể khai thiên tích trụ kích. Ngưng kết người cương chi khí va chạm, phát ra tạc đạn như thế vành minh, kích động vô số cắt vàng lên không. Hai quyền chăm nhau, Tà Đông đỉnh dưới chân hạt cắt phảng phất dầu nảnh như thế, ngăn không được làm hắn bay ngược ra ngoài, con mắt chớp động lên khó có thể tin qua mang. Cái này 17 tinh cấp một quyền vậy mà đánh nát mình ngũ nhạc ba ngọn núi chi hồn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi này sao có thể tuôn ra như thế kiên quyết một quyền. 30.000 thức anh trên không chung, đấu ngân trong miệng hít sâu một hơi, cái này tần phấn vậy quá mạnh A Cái này tả đông đình cũng là người cương khí, từ khí chất đi lên nói không kém cõi chút nào tẩn phấn, 18 tinh cấp thực lực lại tại lượng bên trên lấy được lấy ưu thế tuyệt đối, hắn làm sao sẽ bị đánh lui. Tạ Đông Đình thiểm điện ở giữa đem tất cả nghi vấn kinh ngạc không hề để tâm, tần phấn siêu cấp nạp nổ chiến đấu phục tại sẽ rách sau tự động chữa trị, lại như cũ không cách nào ngăn trở tại sẽ rách sát khi đó, toàn thân hắn lôi chân lông phun ra màu tươi. Nói một cách khác, tần phấn tụ thương. Với lại, không phải vết thương nhẹ. Cái kia một đôi tựa như thần ma cánh, đột nhiên tại thời khắc này biến mất. Không phải biến mất, mà là hấp thu. Hoặc là nói là hấp thu vào tần phấn trong cơ thể mới đúng. Cấp 4 dung hợp đang chiến đấu đọ lại dưới, chết để hoàn thành. Tần Phấn tại bay ngược số mét về sau đã lần nữa bổ nhào vào Tạ Đông Đình trước mặt, Phong Thần Bảng không lưu tình chút nào lại một lần nện xuống. Tạ Đông đỉnh cười, thụ thương sau Tần Phấn lại dùng một thứ này, chính là khí thế vô song, mình vậy như thế có thể đo lấy. Thái Sơn hùng phong chống trọi Phong Thần Bảng sát cái kia, Tạ Đông đỉnh trên mặt tiếu dung cứng ngắc lại, cái kia quần quật lực lượng đột nhiên biến mất không còn tăng hơi vô tung, Tần Phấn hai tay tựa như là đại mãng như thế, cuốn quanh hai cánh tay hắn. Đây là, tà đông đình nghĩ đến lưng sau bầu trời tiết thiên, như lúc này một thanh chiến đao bay xuống. Xuất phát từ võ giả bản năng phản ứng, hán đầu gối sách. Mà bắt đầu, tần phấn cái kia sầu triển miên hai tay y nguyên bùng ra, cực cự ly ngắn hạ lôi điện bộ đống nhiên bục phát, người như là phong như thế vây quanh tà đông đình sau lưng, tứ chi mở ra, từ phía sau gắt gao khốn trụ ngủ mình sư tử thể, ba long mười tượng chi lực lần nữa bục phát. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, nhục thể dính vào cùng nhau. Chân khí lực trùng kích trở nên quá nhỏ. Trong ngáy mắt biến thành hai người lẫn nhau đấu sức. Tần phấn man lực, giờ khác này mạo xương điểm thể hiện tác dụng. Tà Đông Đình nghe được mình xương cốt, đang tại một chút xíu bị lôi kéo, phản phất muốn bị lôi kéo đoạn như thế, da thịt gân cốt đều muốn bị kéo đứt. Cho dù 18 tinh nhân cương chi khí, cũng chỉ có thể miễn cương chống lại. Tà Đông Đình, ngươi còn nhớ rõ thương vương không có. Tần phấn lạnh lùng tại Tà Đông Đình bên thai ném nửa câu nói sau. Đột nhiên ngựa đầu từ giết hầu tuân ra kinh thiên hầu, tiếng giống trực tiếp đem bầu trời tầng mây đều nuốt chửng khai, nổ súng. Bao hàm một tiếng tích xúc mấy ngày cảm xúc găm hết, đốt lên tần phấn trong cơ thể tất cả huyết dịch, lại giống như băng lãnh nhất khiến Ni Tơ tập kích tiến vào Tả Đông đỉnh huyết dịch. Nổ súng, đơn giản hai chữ, bao hàm đồng quy vu tận hương vị. Tả Đông đỉnh lại biết, lần này tần phấn sẽ không chết, bởi vì hai người thần cao khác biệt, tay bắn tỉa nhất định hội nắm chắc đến giờ phút này. Tả Đông đỉnh mới hiểu được, tần phấn làm như vậy Không phải là vì đừng, hắn chỉ là muốn để cho mình sư phụ, tự mình đến báo thủ. Nhắm chuẩn, khóa chặt, nổ súng. Đạn xuyên qua vài dặm không khí, nó chuyển động, đâm vào tả đông đỉnh vị trí trái tim. Phúc, máu bắn tung tué, tần phấn lôi kéo tả đông đỉnh tứ chi lực lượng, đột nhiên triệt để biến thành gấu ôm đẻ ép. Cái kia muốn bị kéo ra xương cốt, trong nháy mắt này bị mãnh liệt để ép. Giang giác, giang giác, giang giác. Tả đông đỉnh xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn âm. Đạn sâm lấn trong cơ thể, kích phát hắn cuối cùng cầu sinh ý chí, sinh sinh từ tần phân gấu ôm bên trong lôi ra. Ngược vị trí trái tim máu tươi tại lưu, tà Đông Đình dùng đại lực lượng, tại thời khắc mấu chốt đem mới ta hướng một bên chuyển gì, đạn bắn trúng vị trí trái tim, lại không có đánh trúng trái tim của hắn. Đây chính là xa trường lao tướng thực lực chân chính, hắn không giống với tần phân trước kia gặp đến bất kẻ đối thủ nào. Tà Đông Đình có được quân nhân như sắt thép ý chí, bất kỳ thời khắc nào đều không buông bỏ cầu sinh năng lực Vô tận kinh nghiệm chiến đấu càng là hắn nhiều lần chiến thắng phát bảo. Không có thở dốc thời gian, không có nghỉ ngơi cơ hội, tần phấn mang theo cái kia gần như tẩu hỏa nhập ma ánh mắt, đã lần nữa thiếp trên thân đến, bạch ngọc bình thường cánh tay không biết tại khi nào bởi vì cơ bắp lúc nhích, sắc bén tựa như là một cây dao tử. Trích tâm thủ. Tạ Đông đỉnh kinh đến cơ hồ đều muốn ngừng thở, người trẻ tuổi này vừa mới gấu ôm mình vậy thụ thương a, hắn chẳng lẽ thật không cần chỉnh đốn sao? Hắn hiện tại đã lấy được một kia ưu Cho dù trái tim có thể lệnh vị trí, vừa mới đạn vẫn là thương tổn tới trái tim chung quanh khí quan, thậm chí lệnh trái tim đều có chút thụ thường, tăng thêm độc kia đến làm cho người muốn chết độc dược, hắn căn bản vốn không cần môn này nhanh lại giết trở về, hắn thậm chí có thể chào hỏi tiết thiên hỗ trợ. Không có chút nào thời gian, tà đông Đỉnh cánh tay bị hái xuống một đầu mạch máu. Lại là trích tâm thủ. Tà đông đình cái kia vừa mới tạo ra mạch máu lần nữa bị hái đi, thẳng đến lần thứ ba trích tâm thủ mới bị tà đông Đỉnh lại phản kích Tà Đông Đình xa trường lao tướng thời khắc không quên phản kích, tần phấn không chút nào không cần hồi khí lần nữa bạo phát. Phẫn nộ long hống từ tần phấn phổi lá cây nổ ra, tần phấn cả người tựa như là ra biển thần long, cái này gầm lên giận giữ hoàn toàn dung hợp tại mấy triệu nàm đại sa ha gia trong sa mạc. Từ có nhân loại đến nay, mọi người vẫn xem sa ha gia là địch, cho rằng nó xâm chiếm lấy nhân loại thổ địa, thỉnh thoảng coi là đi ngang qua một cái liền là chinh phục nó, lại chân chính có rất ít người tới quan tâm lý giải nó. Mấy triệu năm tịch Mấy triệu năm mèo khen mèo dài đuôi xaha ra sa xa mạc có mình khí chất, chấtần phấn giờ khắc này mới chính thức đem tất cả sa mạc chi hồn toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể mình cùng mình hận giận đan vào một chỗ Tần phấn tại phổi lá nổ tung long hông sát cái kia, phong thần bảng ra lại một quyền này khí thế mới thật sự là nhảy lên tới cực hạn tả đông đỉnh khỏe mắt cấp tốc nhảy lên nếu như song phương thoăng có một chút điểm khoảng cách mình nhất định hội liều chết đánh bạc tuyển chọn né tránh thế nhưng là song phương quá gần hắn chỉ có thể đi cản Đối mặt cái này khí thế hung hung hết thảy, Tạ Đông đỉnh quên đi muốn giết chết Tần Phấn Tư tưởng, thậm chí quên đi tới lấy mắt, cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong cái này võ đạo đối thủ trước mặt, nhiều năm qua vì cầu cho Sả Vương lẫn nhau đấu một mực không cách nào chân chính đắm chìm, dù là cố gắng muốn mình đắm chìm, người dù sao vẫn là tình cảm lập vận, thủy chung không cách nào làm đến chân chính đắm chìm. Tần Phấn sinh tử một quyển, lệnh Tạ Đông Đình chân chính đắm chìm. Hắn trầm mặc, trong cơ thể năm loại khí thế lẫn nhau biến hóa, hùng, kỳ Hiểm, áo, tú, 5 loại khí thế, ngũ nhạc quyền pháp tại thời khắc sống còn chân chính thăng hoa, cho tới bây giờ chỉ có thể 3 loại dung hợp trạng thái, lần thứ nhất xuất hiện 5 loại dung hợp. Hoàn mỹ một quyền. Chân chính ngũ nhạc quyền đỉnh đầu phong, ngũ khí ngay cả chi. Ngũ nhạc một thể. Hoàn mỹ nhất phòng ngự. Không giống với tả đông đình đám chìm, tần phấn trong mắt chỉ có cựu hận, trong tay quyền pháp thậm chí đã thoát ly thần quyền đạo phạm vi, nhìn càng giống là ma. Tự do tự tại, tùy tâm sở ma Một quyền. Hoàn Mỹ ngũ nhạc quyền pháp tạo thành siêu cấp phòng ngự bị vánh nát, nằm đấm đánh xuyên ngũ khí liền cảnh, hung hăng đánh trúng tả đông đỉnh trái tim. Phanh. Phúc. Xuất thân quân nữ trinh chiến cả đời, ý chí lực siêu cường tả đông đỉnh, danh xưng trong quân mạnh nhất võ đạo thứ nhất tướng quân, xà vương những năm gần đây địch nhân, đại cấp hàng tình võ đạo tông sư, vẫn là không có ngăn trở nhập ma Tần phấn một quyền. Một quyền đánh trúng trái tim, tả đông đỉnh phía sau lưng nổ tung chậu giữa mặt lỗ thủng lớn Tất cả bên trong ta đều trở nên vỡ nát, hỗn hợp có huyết dịch nổ ra, thân thể của hắn cũng theo đó cao cao phi lên thiên không. Ngước nhìn vô tận thương khung. chương 505, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Sa ha ra mấy triệu năm quần quận sóng nhiệt, tựa như theo tần phấn một quyền trung cực bục phát, đem cái kia vô tận nhiệt tỉnh tại chỉ một thoáng hoàn toàn dành thời gian. Mắt trần có thể thấy sóng nhiệt không khí khí lưu biến mất không còn tâm hơi vô tung, chiến tiếng vang triệt bầu trời đấu võ, trong nháy mắt này trở lại ngày xưa yên tĩnh Tần phấn từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, quyền thế không thay đổi đứng tại chỗ, thân thể theo thở dốc chập chúng không ngừng, không nhúc nhích nhìn xem giữa bầu trời kia ngực nổ tung lỗ máu tả đông đỉnh. Vết thương khổng lồ, cơ bắp đang điên cùng nhúc nhích sinh trưởng nhanh chóng ngưng kết đến cùng một chỗ, phản phất không có có bị thương tổn như thế, cái kia phàm là hóa thú bản năng chữa trị, nó có thể chữa trị đại bộ phận điểm khí quan, lại không cách nào chữa trị một lần nữa chế tạo một cái trái tim đi ra. Nhục thể đang khôi phục Sinh mệnh lực lại vô luận như thế nào sẽ không lại một lần nữa trở lại trên thân. Tà Đông đỉnh thân thể trên không trung bay ngược bay ra, tập trung con người một chút xíu tản ra lấy, hắn nhìn lên bầu trời, cái kia xanh thẳm đến nóng hổi bầu trời, cả đời qua lại trong đầu nhanh trong chiếu lại lấy, một chút võ đạo hội tụ đến cùng một chỗ. Không có có tâm tạng, sinh mệnh trôi qua. Tà Đông Đỉnh trên không trung một cái xoay người, tựa như thiên thần nhìn dưới mặt đất tần phấn, hắn yên tĩnh nhìn xem, chậm rãi nâng từ bản thân hai tay. Hỏa hồng can dương đại nhật công từ lòng bàn tay phun ra, xích viêm hồng quang tựa như chân hỏa. Cương. Xa vương trái tim đột nhiên có rúm, sinh mệnh tức đem đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường tà đông đỉnh, vậy mà trước khi chết đạt đến cương khí cảnh giới. Siêu. Trong sa mạc một đạo cắt ảnh phiêu khởi, tiết thiên tay cầm đao gậy đứng tại tần phân trước người, vừa mới không xuất thủ cũng không phải là mình bất lực chiến đấu, mà là bởi vì tần phân muốn muốn đích thân đánh trận chiến kia. Thân là bằng hưu muốn làm chính là đứng ở một bên tùy thời chuẩn bị tiếp nhận cho dù không có tiến vào nội chạm trạng, trạng thái tiết thiên sức chiến đấu y nguyên không thể coi thường Tà Đông Đỉnh tại thiên không cao cao lơ lửng Vung loạn tóc cùng vết máu đầy người cũng không thể đủ đem hắn trở nên chật vật quân nhân thiết huyết khí tức chiếm cứ lấy cái này nhất phương thiên địa thân thể chậm rãi hàng rơi xuống đất lợi hại tả đông Đỉnh ngu bàn chân rơi thân thể mất thăng bằng hắn đung đưa giữ vững thân thể trong mắt trừ không thể tin được ánh sáng liền chỉ còn xuống tán thưởng Đó là dứt bỏ địch nhân thân phận, vứt bỏ hết thể chỉ để lại đơn thuần võ đạo, một tên võ đạo tiền bối đối hậu bối biểu hiện ra ngoài năng lực tán thưởng. Tà Đông Đình hô hấp đã đình chỉ, hắn con người còn tại một chút xíu tan giả, tử thần đang dùng lực đem trong cơ thể hắn sinh mệnh triệt để rút ra. Phong thần bảng triệt để đánh nát hắn ngũ tạng lục phủ, chặt đứt hắn cuối cùng sinh cơ, dù là có cấp 4 sinh hóa thu dung hợp, vậy y nguyên không cách nào sung túc trái tim của hắn. Tà Đông Đình sở dĩ không có nga xuống Dựa vào liền là quân nhân cái kia độc hữu quân hồn. Cương. Đáng tiếc, quá muộn. Tạ Đông Đình nhẹ nhàng lắc đầu tán đi xong trưởng khí thức, nhẹ nhàng bước lên một cái, quả nhiên, anh hùng gia thiếu niên. Tạ Đông Đình nhìn một chút Tiết Thiên, đưa ánh mắt về phía phương xa đám kia chữa thương hoàn tất, trước tiên chạy như bay đến kệ xác bọn người, cuối cùng đem ánh mắt định trên người Trần Thuấn, người trẻ tuổi a, chân quý bên cạnh người đám bằng hữu này, bọn hắn đều rất xuất sắc, không thể so với ngươi kém xuất sắc. Cạnh tranh là tốt. Đừng cho trong lòng âm u đem thay đổi tính chất, biến thành ta cùng Sả Vương như thế." Tạ Đông Đình chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sinh mệnh rút ra dẫn đến thân thể bắt đầu già đi hắn, khuôn mặt nếp nhăn mặt gian ra cười, tựa như tại cảm khái cái gì, hắn thở dài một cái, lại nhìn ngang cái kia một đám khẩn trương vây quanh ở tần phấn bên cạnh người trẻ tuổi. Tạ Đông Đình sửa sang lại một cái cái kia đã sớm vỡ vụn không chịu nổi quân phục, cố gắng để bọn chúng nhìn thẳng một chút, hai mắt chậm rãi quan bế, cả người không còn nửa điểm sinh cơ. Dưới chân bỗng nhiên nhấc lên một trận cắt bụi bay thẳng bầu trời, đem tần phẫn đánh nhập chân khí trong cơ thể bách ra ngoài thân thể, không nhúc nhích đứng tại chỗ, đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Người chết, thân không ngã, liền phảng phất cái kia quân hồn như thế, vẫn diệt. Đó là một người lính tiến vào quân đội ngày đầu tiên, học được cơ bản nhất tư thế hành quân tư thế. Tạ Đông Đỉnh, nhân sinh cái cuối cùng tư thế. Xa Vương nhìn xem tả Đông Đỉnh cái kia như hùng phong đứng vững thế gian thân thể, khỏe mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt đau thương. Qua trong dây lát lần nữa khôi phục cái kia bắc cực băng hàn, hắn nhìn xuống cái kia kịch chiến qua đi chiến trường, y nguyên có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy sự thật. Cương đại 18 tinh võ giả, có được tuyệt đối kinh nghiệm chiến đấu, có được vô cùng sắt thép ý chí tả đông đình, vậy mà chiến vong. Đấu ngân trước khi chiến đấu đã từng cân nhắc qua rất nhiều, vô luận như thế nào đều cảm giác là tả đông đình mặt thắng càng lớn, thậm chí có thể nói tần phấn liên thủ tiết thiên bọn người có thể trọng thương tả đông đình, đây chính là hiếu chiến nhất quả nhưng là tần phấn Không, là đám người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều tách ra ra ngoài ý định năng lực, tần phấn càng là tại cuối cùng trong lúc kỳ chiến, đem kỹ liên tục biến hóa, cuối cùng đánh nát tà đông đỉnh cái kia hoàn mỹ ngũ nhạc quy pháp, thần châu ngũ nhạc thần tụy núi hồn, vẫn là không có ngăn trở tần phấn hỗn hợp có chân thực tình cảm, dung hội mấy triệu năm xa ha ra cái kia đặc biệt bàng bạc một kích. Như thế chiến tử, đấu Ngân không chút suy nghĩ qua. Trước kia thậm chí cân nhắc qua lưỡng bại câu thương tình huống dưới Hình vô dực sẽ cùng đấu bằng cùng nhau xuất hiện, tiến hành cuối cùng chiến đấu, liều mình chém giết tạ đông đỉnh. Phúc. Một tiêu màu đen, từ tần phấn trong thân thể đánh vị trí phun ra, khảm nhập thể nội đầu đạn tại cơ bắp nhúc nhích hạ một chút xíu đưa ra. Hình vô dực ngồi tại mật cảnh S chiến hạm bên trong chậm rãi nói ra, Jessica, có thể đem đài truyền hình quyền khống chế nhường ra, phi thuyền khởi động đến trung tâm chiến trường đi. Bầu trời, đấu ngân chậm rãi rơi xuống, hắn xuất hiện cũng không có để những người trẻ tuổi kia xuất hiện kinh ngạc Phản phất đã sớm biết xà vương hội xuất hiện ở đây như thế. Đỗ Ngân nhìn thoáng qua tả đông đỉnh, chậm rãi cất bước đi hướng Tần Phấn, nhẹ nhàng gật đầu bên trong lộ ra mấy phần tán thưởng, rất xuất sắc, có thể xưng hoàn mỹ. Tần Phấn yên tĩnh nhìn xem Đỗ Ngân, trong ánh mắt không có phẫn nộ, càng không có đau thương, cũng không có dù cho một chút cảm xúc, hắn chỉ là lặng lặng nhìn xem Đỗ Ngân, lão nhân này tâm địa chẳng lẽ thật là làm bằng sát sao. Đỗ triển bằng khi chết đợi, hắn không có lưu một điểm nước mắt Thương vương cái này chút đối với hắn nhất bộ hạ trung thành, nói chết liền chết như vậy. Rất tốt, thật rất tốt. Đỗ Ngân đánh giá tần phấn bên cạnh người, những người này điểm số chung vào một chỗ, người đem hoàn toàn xứng đáng cấp đoạt cao nhất điểm, thổ tinh. Đỗ tướng quân. Tần phấn lạnh lùng đánh gãy Đỗ Ngân lời nói, tạ đông đỉnh ta cho ngươi giết, đã từng ta thiếu ngươi ân tỉnh, cũng có thể một bút xóa bỏ, không ai nợ ai đi. Ngươi còn là quân nhân. 3. Quân hàm trung tá nhét vào kim sắc cắt vàng bên trong Tần Phấn yên tĩnh, nhìn ngang Đỗ Ngân, từ hôm nay thiên, ta Tần Phấn không còn là quân nhân. Ngươi trong quân đội có rộng lớn tiền đồ. Đỗ Ngân nhìn xem Tần Phấn, tương lai ngươi không ngừng có thể tiếp thu Đông Á quân đội, thậm chí có thể tiếp thu toàn bộ liên bang, trở thành liên bang từ khi võ giả đương Đạo đến nay cái thứ nhất toàn quân tổng tư lệnh. Tần Phấn cười, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chiến hạm tiếng oanh minh, thay thế tức đem yên tĩnh tràn diện. Hình vô rực chậm rãi đi xuống quân hạm, Trần Phi Vũ trong tay dẫn theo Tạ Lâm sau đó đi xuống cùng sau lưng bọn họ còn có thất hồn lạc phách đồ tệ. Đây là tần phấn an bài, mặc dù hình vô dực nói qua trần phi vũ loại này 16 tinh cấp đỉnh phong võ giả, không cần cùng ở bên cạnh hắn, nhưng tần phấn kiên trì muốn lưu hắn lại, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ra ra, chiến hạm tiếng oanh minh, cũng vô pháp che đậy kín tả lâm cái kia xé nát cổ họng kêu gọi, hắn dùng sức muốn tránh thoát trần phi vũ khống chế, tại hình vô dực ra hiệu dưới, tên này gây mất một đầu trên cánh tay trái Lào đào vọt tới tả đông đỉnh trước mặt ngây dại. Thử vong. Tả lâm có thể cảm giác được, tả đông đỉnh trên thân không có một tia sinh mệnh dấu hiệu. Tả lâm ngơ ngác nhìn qua tả đông đỉnh, cái này là ra ra mình a Đã từng đem khi còn bé mình vác lên vai ra ra a Trong ngay mắt, tả lâm quên đi trước đây không lâu còn đang lo lắng sinh tử vấn đề. Hắn kinh ngạc nhìn qua tả đông đỉnh, ngơ ngác nhìn xem trọn vẹn mấy giây. Đột nhiên, một tiếng thương tâm đến cực điểm gào thét, từ tả lâm trong cổ họng mặt lên trời phát ra Tuân Hợp có huyết lệ hai mắt đột nhiên chuyển hướng Tần Phấn, quyết tuyệt sát ý tràn ngập sông đồng, "Tần Phấn, Người giết ra ra của ta." Không biết từ nơi nào tới lực lượng, Tạ Lâm vọt tới Tần Phấn trước mặt, dơ tay huy quyền đánh về phía Tần Phấn đầu. Đỗ bằng vô thanh vô tức sau lưng hắn xuất hiện, một thanh đem hắn đè vào tại mặt đất, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào đứng dậy. "Tần Phấn, giết ta, giết ta." Tạ Lâm cuồng loạn hét to, dưới thân hạt cắt bốn phía bay lên, "Hôm nay ngươi nếu không giết ta, Ngày sau ta Lên Ken giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Giết ta. 17 tinh cấp võ đạo tông sư há lại như vậy dễ giết, Tả Lâm chỉ cầu chết nhanh, cái kia cũng không phải là một tên 18 tinh cấp tông sư võ giả bỏ mình, làm hắn không nhìn thấy phía trước đường, đó là trí thân tử vong, xung hủy hắn chỗ có lý trí. Gào thét, gào thét, Tả Lâm dãy rủa lấy, cắt vàng không ngừng bốc lên. Đô tể lòng bàn chân lỗ mãng, thất hồn lạc phách đi qua bên chân Tả Lâm bên cạnh, hắn thấy được một người, một cái làm hắn mất ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, thậm chí không cần nhắm mắt lại, liền hội xuất hiện một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa bóng người, tà đông đỉnh. Cái kia một đạo mệnh lệnh, lợi dụng người nhà huy hiếp, đem hai tên huynh đệ đưa lên thổ tình chịu chết hung thủ. Đồ tể cái kia thất hồn lạc phép con mắt, thoáng hiện qua một tia linh quang, hắn run rẩy hai tay, tăng nhanh tiến lên bộ pháp, kích liệt chập trùng ngực, đại biểu cho hắn cảm xúc là cỡ nào kích động. tả đông đỉnh. tả đông đỉnh. Đồ tể trong miệng lầm bầm tiến lên Hắn không có chú ý tới tả đông đình đã tử vong, trong tầm mắt chỉ còn xuống cái này hồn khiên mộng nhiễu nam nhân. Đã từng, đồ tể cho là mình nhìn thấy hắn, sẽ biết sợ động cũng không dám động một cái, nhưng là chân chính nhìn thấy tả đông đình một sát cái kia, hắn không sợ, thậm chí căn bản quên đi trừ tức giận ra cảm xúc. Tả đông đình, ngươi trả cho ta huynh đệ mệnh tới. đô tể gâm thét, một quyền đánh vào tả đông đình gương mặt. Phang, tả đông đình thân thể ngược lại bay ra ngoài, đồ tể theo sát bên trên hai bước. Đối hắn gương mặt lại là một quyền, bàn tay cơ bắp nhanh chóng biến hóa, trích tâm thủ tựa như đao như thế đâm vào thân thể của hắn, người như phong ma như thế, mặc kệ cái kia tung tué vung ở trên mặt huyết dịch, trong miệng liên tục kêu gào lấy, còn huynh đệ của ta mệnh tới, còn huynh đệ của ta mệnh tới, con mẹ nó ngươi còn huynh đệ của ta mệnh tới, đồ tể tả lâm giấy rủi lấy, gào thét, gầm thét, đồ tể, Tân phấn, ta chơi ngươi nhóm tổ tông, thả ta ra, thả ta ra. Đỗ Ngân nhìn về phía Hình Vô Dực, "Ngươi là người thông minh, nhất hẳn là biết tính toán lợi ích lấy hay bỏ. Tin tưởng, thân là tần phấn bằng hữu ngươi, hẳn là sẽ vì ngươi bằng hữu, làm ra phù hợp thu hoạch lợi ích phán đoán a." "Là, Đỗ tướng quân, ta hiểu rõ nhất tính toán lợi ích." Hình Vô Dực đẩy một cái tơ vàng gọc kiếng, khỏe môi câu lên nhàn nhạt tự giễu, "Nhưng có đôi khi, ta cũng là một người ngu, biết rõ có thể lợi ích tối đại hóa, lại vẫn cứ hội tuyển trọn che kín bụi gai con đường." "Tướng quân các hạ," Chúng ta người Hoa có một câu tục ngữ, gọi là đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Đỗ Ngân nhàn nhạt một cười, phản phất không để ý chút nào lần này thuyết phục phải chăng có thành tựu hiệu, ánh mắt hắn nhìn về phía đem tả lâm ép trên mặt đất đố bằng, cái này nam nhân trên thân có được đỗ triển bằng cùng nó hỗn hợp thất tinh tiên lôi công, đã trở thành tốt nhất đỉnh lô, đã như vậy, như vậy chúc các ngươi thuận lợi, nhưng ta người nhà họ tả, ta muốn dẫn đi. Tiết Thiên thân thể chặn lại đố bằng, trong tay một nửa cư hợp đao chống đỡ hướng về phía Đỗ Ngân lạnh lùng nói ra. Ai là ngươi người nhà họ tả? tướng quân các hạ. suy Đào gãy thả ra đào khí, tại giữa song phương cắt trên mặt đất vạch ra một đầu là ngang. Tiết thiên tử tốn nói, qua đường dây này, ngài phải làm cho tốt chúng ta một nhóm người này, cùng ngài liệu mạng chuẩn bị. Bờ dọc chầm mặc, thân thể đã đứng ở khoảng cách tiết thiên không xa vị trí, cái kia thanh to lớn chiến đao tụ tập lệnh thấu xương sắc ý. Dương liệt cùng kệ xạ sóng vai mà đứng, trí âm chí dương nội công phối hợp lẫn nhau phía dưới. Tổng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi chiến lực chính là cường như tả đông đỉnh vậy chịu nhiều đau khổ. Trần Phi Vũ không nói gì, xuất thân sinh tử lôi đài người không cần nói, cái kia gần như ngưng kết thành thực chất sắc khí, liền là lời hay nhất ngữ. Sô lô môn 16 tinh cấp Vũ Lực, là này một đám người trẻ tuổi bên trong hương phấn nhất, dù là Đỗ Ngân nhượng bộ hoặc là như thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần tần phấn một ánh mắt, hắn tất nhiên là cái thứ nhất nhào tới chiến đấu người. Đỗ Ngân nhìn xem tần phấn, nhìn xem hình vô dực. Nhìn xem này một đám sắc mặt tái nhật nhưng lại lộ ra kiên định thần thái người trẻ tuổi, trong lòng sông lên một cô rất không dễ chịu cảm xúc, cả đời này ghét nhất người có hai loại, một loại là không có đầu góc người, một loại khác liền là rõ ràng có đầu góc, hẳn là có thể làm ra chính xác phán đoán, lại vẫn cứ làm ra ngu xuẩn đáp lại người. Đám người tuổi trẻ này không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt tinh anh, có thể nói là có được vô hạn người tương lai, tại trao đổi ích lợi vốn có thể có lẽ vô cùng lớn điều kiện tiên quyết. Lại vẫn cứ đem đường phá hỏng Dùng hai tên 16 tinh cấp võ đạo đại sư Làm trao đổi đố bằng điều kiện Đố ngân nhàn nhạt một cười Loại này liền xem như người bình thường Đều biết kiếm lời tiện nghi điều kiện Tại đám này trước mặt người tuổi trẻ Trước mắt hiển nhiên là không làm được Hiểu nghị Buồn cười Đố ngân quất lạnh Trên đời này Người với người là cạnh tranh Cái kia tất nhiên sẽ có tư tâm Các ngươi đều là tinh anh Hiện tại biểu hiện lại vô cùng ngây thơ Không có trả lời Giờ khác này không cần trả lời, chặt chẽ đứng chung một chỗ, liền là tốt nhất trả lời. Đinh linh linh. Đỗ ngân trên thân điện thoại phát ra kêu gọi, hình chiếu bên trong là một mảnh chiến hỏa khói lửa, đỗ vũ một thân tướng quân phục mặc tại trên thân, phụ thân, mổ dạ đến cứu ra. Rất tốt. Đỗ ngân gật gật đầu nhìn về phía tân phấn, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ba ba ba. Hình vô rực chống tiếng vô tay văng lên, du chậm lời nói chậm dai từ giữa răng môi nhảy ra, lợi hại, lợi hại Bỏ người bắt ve độc xà ở phía sau, xà vương ta thật quên đi ngại. Nói như vậy, ta phải đi người, hẳn là bị ngại. Đố ngân trên mặt không có tự hào, rất là bình tĩnh đáp lại, mấy câu liền đổi. Hình vô rực nhẹ gật đầu, mổ dạ đến tại tả lâm thủ hạ trong tay, bọn hắn bởi vì hỏi một giúp tả lâm để còn có kiêng kỵ, rơi xuống đố ngân trong tay. Như vậy đố vũ căn bản không có bất kỳ cái gì kiên kỵ, như mình phải đi người còn hội cưng rán, liền tự nhiên hội lo lắng mổ dạ đến tính mệnh vấn đề cũng chỉ đành chọn rời đi. Nhặt lên ngươi quân hàm Đỗ Ngân lời nói vĩnh viễn là không nhanh không chậm, ta không cần ngươi thật vì quân đội hiệu lực, ta chỉ cần ngươi tạm thời còn giữ lại quân đội thân phận, thủ tinh tất cả quân đội tài nguyên ta đều tặng cho ngươi, ngươi là ở đó tuyệt đối chủ quản, quân bộ không có bất luận kẻ nào đối ngươi khoa tay mùa chân. Nói nghiêm trọng điểm, ngươi chính là thổ tinh linh mới việc. Hết thể đều là ngươi, ngươi không cần gánh chịu nửa điểm trách nhiệm. Đỗ Ngân nói tiếp, kỳ quái sao? Không có gì quá kỳ quái. Bây giờ ngươi nếu là lên thổ tình quân đội càng là nửa máy nội bộ hội cũng bị mất. Cùng rằng này, không bằng tặng cho ngươi. Cho nên, ngươi không nợ ta cái gì, nghĩ đến ngươi cũng cho rằng như thế. Vậy rất tốt, nhặt lên ngươi quân hàm, chỉ là trên danh nghĩa lấy quân đội thân phận xuất chiến, mổ dạ đến trả lại cho ngươi. Hình vô rực rất là ngoài ý muốn, dựa theo đối xà vương giải, cái này tướng quân xưa nay không làm bất luận cái gì thâm hụt tiền mua bán, hán đại khái có thể đem thổ tinh nhân viên rút về, vì sao? Đỗ Ngân nhìn xem tần phấn, tần phấn vậy nhìn xem Đỗ Ngân. Một giây đồng hồ, tần phấn bước lên trước một bước, chậm rãi xoay người nhặt lên trên mặt đất quân hàm, cái kia dính đầy hạt cắt quân hàm. Đỗ Ngân lông mày chấp chớp, trong lòng cũng đồng dạng có chút ngoài ý muốn, tần phấn như thế cương trực tính cách cự tuyệt đều không kỳ quái, hắn lại không nói lời nào nhặt lên quân hàm. Đây hết thể cũng chỉ là vì một cái mộ giả đến, vì một cái muốn muốn giết mình người trẻ tuổi, thậm chí có thể nói là giảm xuống mình tôn nghiêm. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người trẻ tuổi?" Thân phấn Đỗ Ngân hơi hơi dừng một chút, lâm vào mấy giây trầm tư nói ra, có tình có nghĩa, luôn có một ngày hội hại ngươi. Làm ngươi từng trải, có câu lời khuyên lưu cho ngươi, càng là đem tình nghĩa coi trọng, ngày sau tất nhiên tại bằng hưu phản bội lúc, thương vậy thì càng nặng. Khô giao sóng nhiệt phong còn tại tuổi, Đỗ Ngân quay người đi qua dấm lên cắt vàng rời đi. Hình vô dục cất bước tiến lên nhìn chầm chằm Đỗ Ngân bóng lưng hô to, "Đỗ tướng quân, có thể nói cho ta biết đây là tại sao không?" Cái này không phù hợp ngươi tính cách. Đỗ Ngân không có dừng bước, đi qua đồ tể bên cạnh một tay nắm lấy đồ tể cổ áo, đem hắn ném đến một bên. Đỗ Ngân xoay người, ôm lấy cái kia máu thịt bè bét tả đông đỉnh, một cước đem nhào lên đồ tể đạp ra ngoài, cũng không có chân chính làm bị thương hắn, quay người nhìn chăm chú hình vô rực từ tôn nói, có người, cùng ta có đồng dạng mộng tưởng, liền là quân bộ có thể hữu cơ xảy ra một tên thần thú võ giả. Mặc dù ta rất chán ghét hắn, nhưng ta cũng có được đồng dạng tưởng Nếu như quân đội xuất hiện thần thú võ giả là đố gia binh sĩ, nghĩ đến hắn hội chết không nhắm mắt ta. Vậy thì tốt, ta cho hắn cái cuối cùng cơ hội, để hắn hữu cơ sẽ chết vậy danh ngục Đố gia binh sĩ nhất định sẽ có người xưng là thần thú. Ở trước đó, nếu như quân đội còn có người có thể trở thành thần thú, cũng coi là hoàn thành hắn nguyện vọng A. Đố ngân người bay lên bầu trời, chỉ để lại một câu nói tại mọi người bên thai phiêu đảng, ta rất chán ghét hôm nay mình. chương 506, quật khởi mạnh mẽ. Đông Á. Tạ Đông Đình chiến tử. Tin tức tại khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, cấp tốc truyền lượt mỗi một cái ủng có nhất định thế lực nơi hẻo lánh, cơ hồ bất luận kẻ nào chiếm được tin tức này sát cái kia, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia tại Đông Á cơ hồ có thể nói là một tay che thiên, cùng xà vương đỗ ngân địa vị ngang nhau, có được 18 tinh cấp võ đạo thực lực ngũ sư tạ Đông Đình, vậy mà chết trợ. Đám kia nhìn như hồ nháo người trẻ tuổi, vậy mà tại xa ha ra bên trong đánh xuống cái này tính quyết định một trận chiến Thu phục châu Âu châu Mỹ bốn gia tộc, trong đó hoặc là thân tỉnh, hoặc là toàn lực tập kích được đến thành quả, sắc thực lệnh liên bang các cái thế lực đều cảm giác hai mắt tỏa sáng, cũng không có chân chính đem tần phấn bọn người, bày ra tại đầy đủ trên độ cao, bốn gia tộc nếu thật toàn lực phản kích, không có người hội xem trọng đám người tuổi trẻ này. Khi mọi người biết bọn hắn nâng lên ngủ sư lửa giận, càng là không có người xem trọng bọn hắn kết cục, đó là chân chính cứng giả, có được thế lực to lớn. nhưng mà một trận chiến này Hình vô dự tiết tháo quân xuống lệnh chỉ có tả đông đình mình xuất chiến tình hung giới nhất cử đem chọn cái tả ra đều cho diệt đi giết chết tả Đông Đỉnh lệnh tần phấn bọn người cấp tốc đứng ở đám người nhìn chăm chú tiêu điểm vị trí các cái thế lực bắt đầu một lần nữa ước định tần phấn bọn người tương lai lập tức làm ra các loại phản ứng kể xa bọn bốn người gia tộc trong lúc nhất thời trở thành trên địa cầu bận rộn nhất bốn gia tộc Phàm là có thể lên mặt đài thế lực cơ hội không hẹn mà cùng bắt đầu cùng hắn nhóm cấp tốc tiếp xúc một trận chiến này tảông đình chiến tử lệnh chúng thế lực thật đang cảm giác đến, tận phấn bọn người có lẽ quả thật có trong tương lai tịch quyển thiên hạ năng lực. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, tại thổ tinh thiết lập có phân bộ địa cầu gia tộc thế lực, vậy đều nhận được để đám người chấn kinh tin tức, thổ tinh địa phủ Diêm La Thiên Tử đánh giết Thiên Môn Bát Tiên chiến sĩ thứ nhất Hàn Tương Tử. Thiên Môn ngoại trừ Ngọc Đế, Như Lai, Quan Âm, Hầu Tử, Dương Tiễn, Na Tra bên ngoài, mạnh nhất chính là Thượng Động bắt Tiên. Trong đó cái này Hàn Tương Tử mặc dù tại Bát Tiên bên trong tên tuổi không vang, Thực lực lại không thể coi thường, ngoại trừ bắt tiên bên trong mạnh nhất lữ động tân bên ngoài, hắn cùng hà tiên cô còn có thiết quải lý thực lực đặt song song. Diêm la thiên tử, thần bí Diêm la thiên tử, trong truyền thuyết rất có thể là thượng quan truyền kỳ Diêm la thiên tử. Tin tức này, phân tán đám người chút ít chú ý. Sa ha ra sa mạc, hình vô rực nhìn xem rời đi đấu ngân, quét mắt trên mặt đất phẫn nộ gào thét tả lâm hỏi hướng Tân phấn, tả lâm làm sao bây giờ? Tân phấn nhìn trên mặt đất gào thét tả lâm. Trong đầu nhớ lại đã từng lý minh tránh, võ đạo thực lực yếu tiểu cũng không phải là đã nói lên hắn không có bất kỳ cái gì huy hiếp, cho dù uy hiếp không được mình, như vậy bên cạnh mình người đâu. Giết! Giang giác! Tà lâm xương ống chân một chuỗi tiếng vỡ vụt ầm đố bằng đưa tay nhìn cũng không nhìn thân thể kia liên tục bạo liệt tà lâm, truyền thừa từ đỗ triển bằng nơi đó tiên lôi công, đủ để khiến người tự bạo trở thành thịt vụ, không có chuyện gì để nói. Tần phấn tiếp nhận hình vô dực truyền đạt ai nghe, nhẹ giọng nói ra, lâm Linh. Vương bỏ vũ khí, trở về a Hình vô dực nhìn xem tần phấn, tiếp xuống đâu? Tần phấn nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng đồ tệ, đem giáo ta quan đưa về châu Úc. Thông qua từng cái con đường, cho chúng ta biết một trận chiến này gián tiếp đắc tội thế lực, nói cho hắn biết nhóm. Nếu là muốn báo thủ, có thể tới tìm tần phấn, đến lúc đó ta sẽ cùng bọn hắn mặt đối mặt phân cao thấp, như ngủ ở đụng đến ta thân hữu, tả ra diệt môn liền là hạ tràng. Hình vô dực nhún nhún vai, một bộ đương nhiên bộ dáng. Tần Phấn vịn thần sắc còn có chút hoảng hốt đồ tệ, nhẹ giọng tại Lô thai hắn nói ra, "Huấn luyện viên, trước kia các ngươi bảo hộ ta, Từ hôm nay trở đi, để đồ đệ bảo hộ các ngươi." Đồ tể con mắt khôi phục một tia thanh minh, hắn yên tĩnh nhìn qua Tần Phấn nửa ngày, đưa tay vô vỗ bả vai hắn không nói gì thêm, chầm mặc đi về tới mật cảnh sát chiến hạng bên trong. Hình vô dục đem một phần danh sách truyền thâu đến kẻ sạ bốn nhà tộc, từ bọn hắn đi liên hệ một trận chiến này gián tiếp đắc tội thế lực, đem Tần Phấn lời nói truyền ra ngoài. Chỉ là cũng không phải là truyền đạt tần phấn nguyên thoại, ngoại trừ tần phấn những lời kêu bên ngoài, hình vô dục lại tăng thêm không ít, chúng ta cũng không muốn cùng các vị ở vào đối địch trạng thái, trước kia sự tình liền để bọn hắn đi qua đi, mọi thứ vẫn là muốn triển vọng tương lai không phải sao? Chúng ta hy vọng hữu cơ hội, cùng các vị cùng một chỗ khai phát thổ tinh tài nguyên, cùng hưởng hợp tác thành quả. Cương Nhu đồng tiến lời nói, có uy hiếp vậy có lợi dụ. Hình vô dục rõ ràng biết, những gia tộc này nếu như ngươi vẹn vẹn cho hắn lợi dụng Hắn sẽ nhận vì muốn tốt cho ngươi khi dễ, nếu như ngươi vẹn vẹn cho hắn uy hiếp, chính là mặt ngoài không làm cái gì, vậy rất khó cam đoan bọn chúng sẽ tới hay không âm. Đại bổng thêm cà rốt, mặc dù là vô cùng vô cùng cũ phương pháp. Hình vô dực lại không quan tâm nó cũ mới, tại chính thức người thông minh trong mắt, nếu như một đầu kế sách dùng 100 lần, vậy liền không cần đi sử dụng đầu thứ hai kế sách, chỉ tuyển hữu dụng nhất, mới thật sự là người thông minh. Hình vô dực cất ký máy móc lần nữa nhìn về phía tần phấn, lại sau đó thì sao? Tần Phấn hơi trầm âm, ánh mắt nhìn lấy xa xôi phương Bắc từ tụn nói, bác cực." "Về Bắc cực." Mấy tên tuổi trẻ võ giả con mắt lập tức sáng lên, nơi đó đúng là một cái vô cùng vô cùng nơi tốt, đặc biệt là phối hợp với Tần Phấn cung cấp các loại kinh nghiệm, càng là hoàn mỹ tu luyện chẳng chỗ. "Ừm." "Về bác cực." Tần Phấn dùng sức chút đầu, "Thổ tinh, là nhất định phải đi." "Ta quyết định đi Thổ tinh." "Chiến thần thú xương Hạo." "Làm võ giả, không có có thần thú xương Hạo, ai cũng dám tới trêu chọc ngươi một cái." Thần thú, chỉ có cầm tới thần thú xưng hào, bất luận là mình, còn là bên cạnh mình bằng hữu mới càng thêm an toàn. Tại đi thổ tinh trước đó, ta cho rằng có cần phải lại về một cái bắc cực. Bắc cực, ta thì không đi được. Tiết thiên gãi gãi đầu, ta muốn về một cái thánh võ đường, lần này ra ngoài trường không ít bản sự. Ta dự định trở về, đuổi theo kiền đặt bà. Chạy đợi, gọi điện thoại cho ta, kêu lên ta. Đám người cùng một chỗ lộ ra ý cười, tiết thiên nói là trở về truy tiền đặt bà. Nhưng muốn muốn đuổi kịp thánh võ đường tam đại mị nữ thứ nhất, vậy nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn chân trước trở về, chỉ sợ còn chưa bắt đầu triển khai nóng dắt truy yêu hành động, liền sẽ bị thánh võ lục tinh cùng võ tôn cùng một chỗ mời đi, hảo hảo thảo luận một chút một ít kỹ thuật bên trên vấn đề. Hình vô rực nhúng nhúng vai, ta đi dương ra, tạm thời ở tại nơi này. Đám người không có có gì nghỉ nhẹ gật đầu, hình vô rực mạnh nhất không tại hắn vũ lực, nếu là đem mang đến bắc cực, còn không bằng để hắn đi dưng ra ở nơi đó thông qua dương ra lực lượng, cùng các cái thế lực liên hệ, phát triển khai thác lực lượng. Những người khác cũng không nhắc lại ra càng nhiều yêu cầu, mật cảnh ép tại thiên không cao tốc phi hành, cơ hồ vây quanh địa cầu dạo qua một vòng, đem mấy người tuần tự buông xuống, lại nối liền ở tại thiên bắc thị cực chân huyền nhất, bay thẳng về tới bắc cực. Rét lạnh bắc cực, băng tuyết lâu dài không ngừng gào thét lên, đám người ở chỗ này một tháng thời gian, tại một ngày tiểu long vương dương liệt ngửa mặt lên trời trường cười bên trong Mọi người cùng nhau rời đi cái này đồng dạng là nhân loại sinh mệnh cấm khu bắc cực. Iceland, địa cầu nhất đại Hỏa sơn khu tụ tập, nơi này có hơn 100 làm núi lửa hoạt động, nóng hổi sôi trào nhàm tương tại miệng núi lửa bên trong không ngừng lan lộn, tựa như nấu nước gấm nước như thế, có phải hay không phun ra từng đợt bụi núi lửa? Kệ xa hành tẩu tại cái này từng tòa miệng núi lửa, khi thì ngừng chân dừng lại quan sát sôi trào nhàm tương, khi thì thưởng thức bốn phía cảnh sát. Lại là hơn một tháng thời gian. Thiên môn Thượng Động Bắt Tiên còn có chỉ xuống Lữ Động Tân, Thiết Quải Lý còn có Hà Thiên Cô, cái khác 4 tiên toàn bộ bị địa phủ Diêm La Thiên Tử đánh giết. Đồng thời, địa phủ thứ thập điện chuyển Luân Vương, cùng thứ 8 điện Đô Thị Vương bị Thiên Môn Như tới ra tay đánh giết. Chẳng biết lúc nào, thổ tinh tình hình chiến đấu theo Diêm La Thiên Tử dị quân Nô Lên, trong lúc đó biến đến vô cùng kịch liệt, tại tinh cầu này bên trên các thế lực lớn, đều cảm thấy chưa từng có áp lực. Kim Tinh bên trên Tiểu Minh Vương H Tại nguyên lai tam đại tinh tú chiến sẽ liên thủ vây quét phía dưới, vẫn còn đang kim tinh bốn phía ẩn hiện, ba ngày hai đầu đánh lén cái này, kích giết cái kia, nghiệm nhiên một bộ tiến hành phần tử khủng bố bộ ráng, nhưng không ai dám chân chính xem nhẹ hắn thực lực, vị này bạch hổ chi tử xuất thủ tàn nhẫn, cho tới bây giờ không lưu bất luận cái gì người sống, chỉ có vậy lưu hạ chữ bằng máu, chứng minh thân phận của hắn. Kẻ phản bội, chết. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp Lưu 2 tháng, Diêm La Thiên Tử cùng Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp ngay cả Lần lượt khiếp sợ các thế lực lớn, tấn manh tỉnh thế cho người ta một loại, trước mắt thế hệ tuổi trẻ bên trong, có khả năng nhất trùng kích thần thú võ giả, chính là hai người này. Các thế lực lớn đều đang kỳ quái, kịch liệt như thế tình hình chiến đấu phía dưới, tấn phấn cái này đã từng lực lượng mới xuất hiện tiểu đội, làm sao lại dạng này biến mất. Bọn hắn là thật bảo trì bình thản, vẫn là khiếp đảm, không dám tiến về thổ tinh. Tây Tạng, khi mã lệ ạ sơn mạch, lâu dài băng tuyết thánh khiết chi sơn, mấy tên người trẻ tuổi Một thân đơn giản trang phục, yên tĩnh từ núi lớn phương vị khác nhau chậm rãi leo núi lúc, đã là đánh chết tả đồng đỉnh 3 tháng về sau thời gian, đám người tiến vào Trung Châu thời gian đã có tầm 1 tháng. Không cần ô tô, không cần bất luận cái gì phương tiện giao thông, thậm chí ngay cả siêu phiến tại trên thân đều không có một trường, tất cả mọi người tựa như là khổ hạnh tăng như thế, lẫn nhau ở giữa duy trì nhất định ăn ý, lại lại xưa nay lẫn nhau không còn gặp nhau, chỉ là dựa vào hai chân hành cầu. Khắc, nếu là ở trong thành thị Liền đi quảng trường ao nước uống một ngụm coi như sạch sẽ thanh thủy, đói bụng liền bán một phần lực khí sống, đổi lấy no bụng đồ ăn. Khắc, nếu là ở trong núi, liền đi tìm cái kia thanh tịnh nước suối, nếu như không có nước suối, liền tại sáng sớm thu thập một điểm hạt xương. Bỏ đi hết thảy cũng không phải là tận lực không sử dụng võ công, mà là chân chính bỏ đi hết thẻ quên hết mọi thứ, đi tận lực gần sát thiên địa. Đám người còn khắc chế mình không đi sử dụng võ kỹ, theo thời gian trôi qua, mọi người thật tốt giống như quên đi võ kỹ. Tần phấn vậy như thế, mỗi ngày liền như thế đi tới, cái gì đều không muốn đi lấy, thậm chí ngay cả Võ Ký đều không đi nghĩ, tức liền đến ban đêm lúc ngủ, đại sư mấy người cũng từ không xuất hiện, bọn chúng cũng giống như trống rông biến mất như thế, là hắn tiến nhập một cái đặc thù hoàn cảnh bên trong. Không đi suy nghĩ Võ Ký, càng không đi quan tâm bất luận cái gì võ đạo tin tức, vô luận thổ tinh vẫn là kìm tinh bên trên đến cỡ nào nổi danh sự tình, đám người vậy không chút nào đi quảng. Đệ S, xin đừng nên đối bằng hữu của ngươi yêu cầu quá nhiều. Xin đừng nên khi thấy bằng hữu vì ngươi nỗ lực thời điểm, ngươi sẽ cảm động nhiệt huyết, hô to đạt được dạng này bằng hữu, dù là một cái đời này cũng đủ rồi, làm bằng hữu trở thành ngươi cái gọi là vướng nhữu lúc, ngươi lại ghét bỏ bằng hữu của ngươi. Cái thế giới này bất luận kẻ nào đều là lẫn nhau nỗ lực, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là mặt trời, tất cả mọi người là địa cầu muốn xoay quanh ngươi. Cái kia chút hét lớn tần phấn bằng hữu mổ Dạ là vướng nhữu người, các ngươi có nghĩ tới hay không? mổ Dạ khi lấy được trong nhà áp chế lúc hắn vì tẩn phấn làm cái gì? Trong hiện thực, nếu như ngươi chỉ yêu cầu bằng hữu của ngươi vì ngươi nỗ lực, coi ngươi muốn vì hắn nỗ lực lúc liền ghét bỏ hắn là ngươi vừng hữu, ta dám cam đoan, như ngươi loại này tự tư người, là không có một cái thực tình bằng hữu. Chương 507, nửa năm sau quần đầu. Nửa năm, tại Đông đỉnh sau khi chết thời gian nửa năm bên trong, chi kia đã từng cho người ta rất có tịch quyển thiên hạ chi thế, phong mang tất lộ những người trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất, vô luận kim tinh cùng thổ tinh tranh đấu cỡ nào kịch liệt, Vô luận trên phố liên quan tới quần anh hội chuyển ngôn như thế nào tăng thêm, bọn hắn tựa như là thật biến mất bước hơi như thế. Hí Ma Ạ Sơn mạch có thế giới nóc nhà danh xưng, mặc dù theo năm đại hành tinh lần lượt khai phát, Hí Ma Ạ Sơn mạch đã không thể xem như liên bang thứ nhất nóc nhà, vẻ vợ dẹt đã từ lâu không còn là liên bang thứ nhất đỉnh cao, nhưng chúng nó trên địa cầu vẫn là ngọn núi cao nhất. Trắng như tuyết bạch tuyết, lạnh tấu xương hàn phong chủ phong điểm cao nhất, nơi này không khí mật độ chỉ có mặt biển 2 điểm 7. Chính là võ giả bình thường lại tới đây, vậy hội cảm thấy hung muộn khí đoạn, nột ngạt khó thở. Tân Phấn ngồi tại đỉnh núi điểm, trông về phía xa lấy Minh mông đại, hắn đã ngồi ở chỗ này 7 ngày thời gian, trừ ăn cầm ra, liền là yên tĩnh trông về phía xa lấy cái kia Minh mông vô biên đại, dưỡng rủ cước vạn sinh linh minh mông đại. Thật dày tích tuyết, bị người dâm đạp phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, Tân Phấn không cần quay đầu liền biết, Trần Phi Vũ tới, cái kia có được Thái Dương đồng cốt chỉ có thường nhân một nửa kinh mạch thiên tài võ học vậy đi tới đỉnh núi Trần Phi Vũ không nói gì hắn nhìn một chút tần phấn thời gian nửa năm không có gặp, Tần phấn trên hai gỏ má đã trồng chất lên nồng đậm sợi dâu hắn sợ lên mình cái cầm nhẹ cười khét lời mình không phải là không cùng tần phấn như thế nắm lên một thanh tuyết thả ở trong miệng Trần Phi Vũ nhẹ nhàng nhai lấy hôm nay nhưng đồ uống hưởng thụ lấy lạnh thấu xương thấu xương hàn Phong hắn không giống như tần phấn ngồi xem sơn Hà hắn trực tiếp hình chữ đại nằm trên mặt đất ngước nhìn cái kia tựa hồ có thể đụng tay đến Lam Thiên. Lại qua một ngày, bờ dọc đi tới đỉnh phong, hắn nhìn xem cùng mình như thế mặt mang sợi dâu đồng bạn, cười nắm lên một thanh tuyết, lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái kia to lớn chiến đao. Nửa năm này, ngoại trừ bốn phía hành tẩu, bờ dọc bên người cũng chỉ có cái này thành chiến đao, cong nó đi, ôm nó ngủ, nhưng xưa nay không đi sử dụng nó. Kệ xa, tại cùng trời xế chiều vậy đi tới đỉnh núi, hắn hai tay chắp sau lưng, long hành hổ bộ đứng tại tần phấn bên cạnh nhìn xuống bên đại Trong miệng nhàn nhạt ngâm lấy, hỏi mênh mông đại, cuộc đời thăng trầm. Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ á thoải. Mộ giả đến dẫn theo đầu kia pha tạp vết thương chu trưởng thương màu đỏ, lựa chọn ngồi tại tần phấn bên người, hắn chỉ nhìn trong tay mình thường, cảm ơn, nhưng ta còn sẽ giết ngươi Tần phấn nhẹ gật đầu, nghe cái kia trong núi đột nhiên vang lên lòng khiêu âm thanh, cùng cái kia bị lòng khiêu âm thanh chấn động lật qua lật lại quần cuộn bạch tuyết tuyết lở. Đến ngàn mét chiều rộng độ, chất đống không biết bao nhiêu năm Bạch Tuyết Theo tiểu Long Vương dương liệt một tiếng cương khí rít gạo càng thanh âm vang vọng thiên địa bọn chúng cũng bị chấn động sinh động lên lẫn nhau thôi táng tích tập hợp một chỗ gầm thét tựa như vạn mã buôn đằng mang theo cái kia khói bụi lại tựa như trời sập như thế phô thiên cái địa quét sạch hướng dưới núi vọt lên từng tầng từng tầng màu trắng bàng bạc tuyết lãng Tân phấn Tràn ngập khiêu chiến hương vị gào thét tiểu Long Vương một thức hình rồng thân pháp cuốn sạch lấy trắng như tuyết bạch tuyết hóa thành một đầu xuất thế bạch Long Dương Liệt run cánh tay như long ngũ chỉ mở ra tựa như miệng rồng, thân hình chập trùng ở giữa càng giống như một con rồng lớn, nửa năm không thấy thực lực vậy mà đề cao đến 16 tinh cấp đỉnh phong, nương theo lấy cái kia một tiếng xảy ra bất ngờ lòng thiếu, mặc Thiên Liệt chấn kinh chăm giảm, không giống kẻ xạ cửu ngũ chí tôn. Vương giả uy áp, nhưng cũng lộ ra không kém cỏi cửu ngũ vương giả, uy phúc tứ phương một phái bàng bạc chi khí. Long vốn là nghe đồn chi vật, đế vương vậy xưng long chủng, cả hai mặc dù có khác biệt lại lại có chút nguyên ra một mạch. Chân long một suất tự nhiên phong vân biến sắc, dương liệt một tiếng long khiếu dẫn động tuyết lở, quyền thế đem tuyết lở vì thế toàn diện dung nhập quyền bên trong, hóa thân thành long vương xuất hành, cánh tay run run khuấy động phát ra tựa như vô cùng vô tận lực lượng. Thét dài bên trong, dương liệt nghịch tuyết lở mà lên, cả người tại vô tận tuyết hải tuyết chiều bên trong liên tục nhảy nhót, mỗi một bước bước vào như dày bình, tựa như long vương hành vân, rời đi về sau cái kia một mảnh tuyết lãng liền hội nổ tung. Càng giống như Long Vương bằng giữa không trung thả ra một đạo tiếng sớm. Dương Liệt liên tục lên xuống đi tại Tuyết Lở phía trên, lao thẳng tới ngồi tại đỉnh phong tần phấn, cái này liên tục buôn tập đem Tuyết Lở cái kêu hủy thiên diệt khí thế hóa thành của mình, khí thế từng tầng từng tầng liên tục cất cao, cuối cùng một cước đạp tuyết càng là đem cái kia vô tận tuyết lở trong nháy mắt ngưng kết, tựa như Bắc Cực Hàn lưu vậy thổi vào này thế giới nóc nhà bên trong. Thanh thế, khí thế, thậm chí vượt qua nửa năm trước Sa Ha ra một trận chiến tần phấn. 16 tinh cấp trạng thái đỉnh phong nhập thể chân cương khí càng là đem thân thể ngưng kết thành vì một khối tấm sát, toàn thân chiến y đem nhất phương tiểu thiên bổ sung không có chút nào khe hở, chính là không biết võ đường người bình thường, cũng có thể cảm giác được hắn trên thân cái kia ngang nhiên chiến ý. Chiến long tại dã dương liệt nửa năm nhân sinh cảm ngộ thêm nữa trước kia kiến thức, tại trong nửa năm này toàn diện thăng hoa, thân thể để bạt ở giữa, đem mình tất cả võ đạo tụ hợp tại một quyền này bên trong. Không cần hô cái gì tiếp chiêu. Càng không cần nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, mọi người tại đây đều có thể minh Bạch Dương Liệt lúc này cử động. Tân Phấn ngồi xuống núi cảm nhận được Dương Liệt lực lượng, Bạch Tuyết bắt đầu xuất hiện run run. Đồng thời, bờ dọc lao chiến đao bàn tay đột nhiên đình chỉ, cái kia si mê đến gần như vô thần con mắt, trong lúc đó tuân ra tựa như mặt trời chiến ý quan mang, trong tay cái kia thanh sáng bóng sáng như tuyết đao phát ra một tiếng hương phấn đao ngầm, 16 tinh cấp đỉnh phong chiến đao trực tiếp một thức mạnh nhất, khai thiên Tân phấn Bơ dọc mục tiêu cũng là tần phấn, không có dấu hiệu nào đột nhiên bộc phát ra dao, đao khí thẳng ngút trời. Cùng Dương Liệt tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Nằm trên mặt đất Trần Phi Vũ, người như là lò xo so như thế bỗng nhiên đánh cách mặt đất, bàn tay toàn thân thả ra hồng quang uyển như huyết ngọc, vung eo, run vai, ám sát trưởng tựa như đại thường, thấp mật độ trong không khí phát ra khó nghe chói hai tiếng còi, chính là đem đồ tể trích tâm thủ sửa đổi phần huyết ngọc toàn tâm tay. Kệ xạ hai chân không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cánh tay tùy ý huy sái tựa như đế vương phê duyệt tấu trương về sau rơi xuống đại ấn, chính là kệ xả chém đầu cả nhà, trực tiếp đánh tới hướng Tần Phấn Thiên Linh. Mộ Dạ đến vậy động, trong tay đầu kia thể tích rõ ràng qua trường, cho tới bây giờ đều không thích hợp cận chiến đại thương, trong nháy mắt linh động tựa như một đầu mảnh như ngón tay xích xạ, mùi thương đè nát quanh mình, khí áp thẳng trọn Tần Phấn cổ họng. Tần Phấn có chút kích động lông mày, thân ở chiến trường tuyệt đối trung tâm hắn, rốt cục cảm thấy lực lượng, mấy tên nửa năm trước liền danh vang thiên hạ võ đạo đại sư. Tạ Yên lặng nửa năm sau lần thứ nhất siêu cấp bộc phát, há lại tùy tiện dễ dàng. Tân phấn nhìn bên cạnh kệ xa một quyền tử trên xuống dưới đóng, rơi, năm đấm kia cũng không lớn năm ngón tay dùng sức đều đều tựa như xích hồng sắc một tôn ngọc tỳ, tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa lửa giận, trực tiếp đem chúng quanh thân thể hắn cái kia ít đáng thương không khí toàn bộ đè ép bạo tạc. lệnh cái này nhất phương tiểu thiên tạo thành chân không, lộ thai u u tựa như người tại lặn xuống nước đến biển sâu lúc, nước biển nhấp nhô âm thanh, ù cục vang lên không ngừng, tựa như muốn trục tiếp từ người phổi là cây, đem cái kia cận tồn khẩu khí vậy rút ra đi ra. Kệ xạ quyền đại khí bàng bạc lộ ra một cỗ quân lâm thiên hạ hương vị, đế vương quần quận uy thế quét ngang thiên địa, lệ người sinh ra một loại không cách nào nhảy vọt trốn tránh cảm giác, nhưng lại tìm không thấy một quyền này của hắn điểm rơi cuối cùng chỗ ở nơi nào. Đế tâm khó dò. Kệ xạ nửa năm qua này, không ngừng du tẩu Thần Châu, càng bốn phía du lãm Thần Châu không nhiều gì tức cổ. Nghỉ đêm hoàng cung, cảm thụ cái kia trăm ngàn năm qua đế vương hư vị, Tần Thủy Hoàng Lăng, tương tại phát hiện thật lâu đều không có bị người mở ra Hoàng Lăng, theo khoa học kỹ thuật phát triển rốt cục đã sớm bị người mở ra. Kệ xạ cảm thụ được cái kia thiên cổ thứ nhất hoàng đế hào tình, ngủ say tại tượng binh mã trong đám, đi thể hội năm đó kim qua thiết mã, hoành quét lục hợp khí phách. Không khí quên ép tiếng phá hủy âm, hỗn hợp có tựa như đã trải qua số trên vạn năm, vẫn không có biến mất tại trong dòng sông lịch sử kim qua thiết mã thanh âm. Tân phấn nhìn xem rơi xuống năm đấm, bàn tay trái giơ cổ tay lên chuyển động tựa như khuôn chọn nhẹ nhàng hướng lên nâng lên một chút, đón lấy cái kia thế như lôi đỉnh một quyền. Bàn tay cùng tỉ ấn quyền tiếp xúc sát cái kia, kệ xạ cảm giác mình cái kia quần quận tiến lên lịch sử dòng lũ đại thế, đột nhiên tựa như không hề bị đến mình không chế, toàn bộ quyền lộ thật giống như lịch sử bị người nắm giữ bình thường, hoạch xuất ra một đầu con đường, mình lịch sử dòng lũ liền theo cái này lịch sử con đường chỉ tiêu, hướng một phương hướng khác chạy tới, hai chân hơi có một loại lô mãng cảm giác, tựa như là tiến vào thang máy về sau, thang máy nhanh chóng từ tầng dưới chót Hướng cao tầng đẩy lên, càng giống như máy bay cất cánh lúc, cái kia cái kia cường đại đẩy lưng cảm giác. Dưới chân núi đá tích tuyết, vậy nhao nhao giống như là bị chân không rút ra lên không chung. Lịch sử, trong nháy mắt bị người cải biến. Kệ xạ trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái. Thiên cổ đế vương tại đối mặt không thể ngăn cản lịch sử dòng lũ trước mặt, tựa như chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, bên trên thiên thần nói cái gì thì là cái đấy. Người cuối cùng không thể thắng thiên sao. Kệ xạ trong lòng cảm giác bất lực tại tần phấn nhìn soi mói liên tục bước lên không ngừng, thật không cách nào thắng thiên sao. Không. Thịnh kinh đã từng một thời đại đế vương, thay mặt lĩnh mấy trăm triệu nông dân đánh xuống Giang Sơn đế vương, đã từng nói, người định thắng thiên. Bị cải biến quyền lộ chém đầu cả nhà, nghịch cái kia quần quần thiên ý, vậy mà một chút xíu hướng quyền lộ phát sinh cải biến. Tần phấn phải 5 ngón tay hư bóp cùng một chỗ, huyển như thợ rèn trải bên trong cái kia rèn sắt nhiều năm thợ rèn, một cái búa tạ rơi xuống nhưng không có nửa điểm khí thế. Giản dị tự nhiên tựa như là nhất công nhân bình thường tại luân động đại truy Cánh tay hắn bắp thịt rắn chắc giàu có lưu tuyến cảm xúc rất là bình thường vung đánh nền xuống Lại dễ như chở bàn tay đập trúng cái kia xảo trá chu trường thương màu đỏ Cánh tay cùng thương đụng vào nhau Mộ dạ đến chỉ cảm thấy đại thương bên trong chuyển đến một cố không nhìn thấy quần quận lực lượng Nó cũng không phải là dùng bàn tay đi dùng sức chuyển động tạo thành xoay tròn Vẹn vẹn liền là một truy này nền xuống Khiến cho thương thể bản năng sinh ra xoay tròn Chỉ một thoáng biến thành một đầu tựa như không cách nào khống chế xích long, tùy thời muốn nhảy ra hắn trưởng khống như thế. Mộ Dạ đến toàn thân nhoáng một cái cũng đã không thể ngồi, Latin triệt thoái phía sau chân đạp ký bước, cầm trong tay đại thương lắp một cái, hai vai cơ bắp liên tục vượt thanh đại thương đâm ra một đoàn thương hoa. Một bộ này chu tức thương pháp chừng 36 thức, Mộ Dạ có thể trước dùng thuần thục vô cùng tại, tự tin có thể phát huy toàn bộ uy lực, thời gian nửa năm nhưng lại có mới linh ngộ, mộ. một thức chu tức thôn nhật lần nữa dùng ra, Có phần giống như bích họa bên trong họa điểu thôn Nhật hương vị. Một thương này rũ ra, đỉnh núi lâu dài không thay đổi lạnh thấu xương hàn phong, đều bị mạnh mẽ cuốn ngược mà quay về, phát ra tựa như chu tức thần điểu tiếng hót, hình thành mắt trần có thể thấy từng đầu phong ngân. Tân phấn vậy tại chỉ một thoáng hoàn thành đứng dậy, không làm bất luận cái gì đoạt công quay người một cái thủ huy tỉ bà, hai tay hai khuỷu tay hướng trước ngực trung tâm thẳng tắp kẹp lấy Trần Phi Vũ cái kia thẳng đến trong cung huyết ngọc toàn tâm tay, trung bình tấn liền chuyển đem vai phải vọt tới Trần Phi Vũ. Cái kia bình thường không có gì lạ vai phải cơ bắp đột nhiên bạo khởi, căng nước siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục to lớn cơ bắp tựa như hai người làm lớn chuyện đại nhỏ, nhìn càng giống. Là một mặt tầm trắng cổ quyền pháp, thiên hạ ba cực đạo, nguyên là đem thân thể cơ bắp luyện tới như sắt thép kiên cố, lợi dụng bả vai cái kia có thể đem sắt thép đụng con cường độ, lợi dụng cùng loại bắt cực quyền thiết sơn kháo, hoặc là la hán quyền quay lưng chỉ dựa vào núi, tới hữu hiệu công kích địch nhân. Tân phấn lại cái này đem quyền pháp sửa chữa vì có thể công có thể thủ, tựa như trên bờ vai treo một mặt sắt thép đại thuẫn, tới phòng thủ hoặc là tiến công phá hủy địch nhân. Mâu cùng thuẫn đối kháng. Trần Phi Vũ giấu ở bên hông tay trái cùng nhau nhô ra, mũi khoăn như thế bàn tay khôi phục bình thường, song trưởng cổ tay bên trong kết hợp cùng một chỗ 10 ngón hướng ra phía ngoài khuất trường, đánh vào thiên hạ ba cực đạo khiên thịt bên trên, bành trướng lực lượng phát ra một tiếng chấn thiên đại chống oanh minh. Trần Phi Vũ cảm giác tựa như mình không biết Song trưởng toàn lực đập vào sắt thép bên trên bình thường cảm giác đau đớn cảm giác, nóng bỏng hương vị thuận bàn tay xông vào hai tay, thế như trẻ che lực lượng tựa như muốn phá hủy hết thảy, trực tiếp đem hắn đụng bay cao mấy trăm thức không. Bạo dọc cái kia sáng như tuyết sắc bén chiến đao đã gần ngay trước mắt, tần phấn dưới chân một tiếng tiếng sấm bạo tạc, chiến đao cắt vào người khác hình hư ảnh, thân thể trống rỗng biến mất tại chỗ, lôi điện bộ long giả thân. Bờ dọc khai thiên thời gian nắm vừa đúng, chính là lôi điện bộ đang bị động tình huống dưới cũng khó có thể chống tránh. Cơ hồ bản năng tần phấn dùng ra long giả thân. Khai Thiên một đao chém vào hư ảnh, đại đao theo cổ tay xoay chuyển, Khai Thiên lưới đao tự nhiên biến hóa góc độ, thuận thế chém về phía tránh lui một bên tần phấn. Đao kiếm cùng quyền cước nhất không cùng vị trí, chính là phía sau chiêu uy lực càng thêm tuyệt đại, nửa đường biến chiêu vậy rất khó tiêu hao nó tính sát thương uy lực. Tần phấn nhìn thấy chém ngang đại đao, cổ tay khẽ đảo chính là 5 ngón tay mở ra, nhanh xinh xinh đánh ra thân đao. Bỡ dọc chiến đao nhất chuyển, từ chém ngang biến thành trêu chọc chẳng kích. Dao thế từ từ trên cao đi xuống, biến thành từ đôi đến đầu chỉ là trong khoảnh khắc, Thần Phấn đánh ra lật bàn tay một cái, năm ngón tay mãnh liệt chụp vậy từ dưới mà lên chỗ tới, một phát bắt được cái kia thật dày sống đao cuồng lực quất rồi, đem chiến đao đoạt vào trong tay, trực tiếp vung tay bắn về phía sau lưng đánh tới Tiểu Long Vương Dương Liệt. Bá đạo đoạt đao. Dương Liệt thân hình thoát một cái tránh quá lớn đại phi đao, sau lưng một tiếng kim loại tranh minh tiếng vang lên, mô tả đến trường thương vậy một cái đại đao, chiến đao trên không trung chuyển hướng vượt qua Thần Phấn trên đỉnh đầu. Một cái lao xuống chạy về phía hai tay chống chân bờ rốc. A. Tần Phấn khỏe mắt bục lên, đột nhiên nghe được một tiếng trưởng phá không khí rựe mình, mảnh liệt người cường chi khí từ một khối núi đá đằng sau chợt hiện, bóng người lẽ lên tức đến, hai chân liên tục đạp, ngắn cự ly ngắn lại là phi nước đại, giống như chiến cơ sắt mặt đất phi hành bình thường, 5 ngón tay cũng trưởng độ tám sát, từ dưới mà lên thẳng đột Tần Phấn hầm dưới. Ta điện bộ. Còn có long pháo sửa đổi phần ngàn giảm độ tám sát. Tần Phấn nhãn tỉnh sáng lên. Liền nhìn ra cái này ẩn tàng đến mình đều không thể phát giác khí tức lâm linh đột nhiên xuất thủ, lại là mình điện bộ cùng sửa đổi phần long tháo. Không truy cầu hạo thanh thế lớn, chỉ truy cầu nhất kích tất sát. Tân Phấn đã từng cân nhắc qua dạng này, lại cũng không thích dạng này, luôn cảm giác muốn che giấu mình lại tiến hành đồ tam sát, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Càng là tiến vào võ đạo tầng thứ cao hơn, Tân Phấn phát hiện muốn hoàn toàn che giấu mình thì càng khó khăn, cường đại tinh cấp đám võ giả võ cảm, cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng Tần Phấn không thể không bội phục Lâm Linh, nữ nhân này luôn luôn có thể làm việc người khác không thể, mặc dù mấy tên đồng bạn công kích ảnh hưởng tới mình phán đoán lực khống chế, nhưng y nguyên vẫn là có thể làm đến con kiến xuất hiện mà lập tức phát giác tình trạng, cái này Lâm Linh vậy mà xuất hiện như thế vô thanh vô tức, liền phản phất xưa nay không từng tồn tại, manh liệt chống rông xuất hiện. Tần Phấn thân hình nhún xuống, lôi điện bộ phối hợp long giả thân lại dùng, thân thể ép tới so Lâm Linh còn thấp hơn, tiến hành đảo ngược đối song, hai tay đột nhiên mở ra ôm chặt lấy Lâm Linh vòng eo. Đưa nàng ôm vào lòng. Long pháo một kích thanh thế to lớn, diện tích che phủ tự nhiên càng thêm rộng khắp, cơ hội là không có bất kỳ cái gì sơ hở một chiêu, nhưng lực sát thương cũng theo đó tương đối giảm nhỏ, cái này sửa đổi phần ngàn giảm đột giết đem tất cả công kích biến làm một điểm, lực sát thương gấp đôi đề cao, lại cũng có được tự thân thiếu hụt, cái kia chính là đột kích lúc sơ hở nhiều một chút. Tần Phấn biết rõ chiêu này thiếu hụt, hai tay đem Lâm Linh ôm vào lòng, bờ môi cấp tốc gần đến nàng phần cổ, đồng thời tại bên tai nàng nói ra, ngươi đã chết. 16 tinh. Tần phấn tại tự mình tác chiến tiếp xúc giới, mới chính thức cảm thấy Lâm Linh tinh cấp thực lực, cái kia lại là 16 tinh cấp người cường chân khí, chỉ lúc trước nhưng vì sao không cách nào phát hiện. Hai tay buông lòng tần phấn mượn vọt lên lực lượng, lao thẳng tới tiểu Long Vương Dương Liệt. Người đã chết. Lâm Linh ngơ ngác đứng tại chỗ, vừa mới bờ môi nếu là biến thành căn xé, như vậy mình quả thật chết mất. Một tia dòng nước gấm tại Lâm Linh trong cơ thể tán loạn. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy cái kia cùng mấy tên tuổi trẻ võ giả đánh thành một đoàn tần phấn, cảm giác gương mặt có một chút điểm nóng, trong đầu nhớ lại tần phấn ôm lấy mình một khắc này, thân thể vậy mà xuất hiện không nên xuất hiện cứng ngắc, mới bị tần phấn trách thủ. Đến miệng. Nếu không mình vẫn là có phương thức phản kích mới đúng. Bang. Một tiếng kim loại đồi bính, bầu trời kim loại va chạm ma sát hỏa hoa vang khắp nơi không ngừng, mộ dạ đến đại thương không biết sao đến, vậy mà cùng bờ dọc chiến đao đánh vào nhau, tương đương thực lực lệnh song phương liên tục rút lui không ngừng. Khí huyết sôi trào so tần phấn đánh chúng bọn hắn còn khó hơn lấy áp chế. Tần phấn tay trái tay phải tách ra, riêng phần mình quấn quanh lấy Dương Liệt cùng Kệ xạ nắm đấm, làm bờ lực lượng đem hai người từ mặt đất nhấc lên cùng một chỗ ném về phía phương xa, lôi điện bộ phối hợp long pháo thân pháp vọt tới Trần Phi Vũ trước mặt, bàn tay bao phủ đối thủ đầu, lập tức xoay người một cái, tại bờ rục cùng mổ dạ đến ngực riêng phần mình ấn một trường, đứng ở chỗ nhìn lên bầu trời nơi xa Dương Liệt cùng Kệ Sa. Trận đấu dù sao không phải là tử tướng đo sức, Lâm Linh Bờ dọc, mùa dạ đến cùng Trần Phi Vũ đều biết, nếu là chân chính sinh tử chi chiến, mình đã đều đã chết, về phần sống sót kệ xạ cùng dương liệt, vậy tuyệt khó ngăn trở tần phấn tiếp xuống công kích. Bờ dọc bình phục ngực khí huyết sôi trào lắc đầu liên tục thở dài, đáng tiếc. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, vẫn là không cách nào bước ra người toàn bộ thực lực, như solo lô môn vậy tại vậy cũng tốt. Trần Phi Vũ phát ra liên tục sách thâm thanh, trước mắt cái này tuổi trẻ võ giả, cầm ra bất kỳ một cái nào đi, vậy cũng là làm cho người tán thưởng cứng, giả. Mọi người cùng nhau liên thủ lại vẫn là không cách nào bước ra hắn toàn bộ lực lượng, tiểu tử này nửa năm đến cùng là như thế nào lại đây? Vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Sô Tần phấn khẽ như mày, hắn người ở đâu bên trong? Tam giác vàng. Dương liệt về rơi xuống đất, hắn nói mỗi người võ đạo chi lộ khác biệt, mình không thích nhàm chán đi đường. Hắn đi tam giác vàng các đại sinh tử đấu trợ, đem thực lực hoàn toàn áp chế, muốn cùng người nơi đâu làm sinh tử chiến đấu. chương 508, Thiên Môn Mời. Tam giặt vàng. Tần phấn hồi ước lập tức bay về tới vừa mới nhập ngũ không lâu thời gian, hắn nhìn xem bên cạnh lâm linh lộ ra hồi ước tiếu dung, cái kia thật là một đoạn thú vị thời gian. Một cái cũng không nhiệm vụ đơn giản, đánh chết một tên có được nhập hàng con đường, thực lực lại không phải cường trùm ma túy lớn tướng quân, từ đó cuộc đời mình liền bắt đầu đi lên to lớn biến hóa. đỗ bằng đâu? Tần phấn khôi phục tinh thần hỏi, hắn ở đâu? cung cực chân huyền nhất còn tại Bắc Cực A. Kệ xạ phát biểu lúc trong mắt mang theo mấy điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm thán. Dương liệt bọn người trong mắt vậy đại đồ có dạng này ánh mắt. Tần phấn hơi trầm mặc nửa ngày, đố bằng nhắc tới cũng xem như thiên tài. Thế nhưng là cùng kệ xạ các loại so vẫn là kém một chút. Hắn rất cố gắng, thậm chí có thể nói cùng mọi người như thế cố gắng, hoặc là càng thêm cố gắng. Với lại hấp thu đỗ triển bằng lưu cho hắn tất cả di sản. Thế nhưng là đỗ triển bằng chết tựa như là một cái bế tắc. Mặc dù mặt ngoài, đỗ bằng đã đem giải khai Về phần là có hay không chính sắc mở, chỉ cần nhìn một chút đố bằng lúc ăn cơm ngâu toát ra thần sắc liền biết, vị này thân phụ kỳ công tuổi trẻ võ giả, trong lòng ý nguyên còn có một cái kết. Đối với một ít người hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, nhận vì người khác vì hắn làm cái gì đều là cần phải, mà hắn vì người khác nỗ lực dù là một mao tiền đều là không nên người tới nói, đỗ chuyển bằng chết căn bản là không có cách hình thành bế tắc thậm chí hắn ngay cả khổ sở đều không hội tồn tại. Thế nhưng là đố bằng khác biệt. Hắn từ nhỏ sinh ở như thế hoàn cảnh, trong trí nhớ đại bộ phận điểm đều là đối đố triển bằng hận, nhưng cái này tất cả hận theo sự tỉnh sáng tỏ, liền toàn bộ biến thành thua thiệt cảm giác yêu. Loại này tâm ma bao giờ cũng đều quay trùng quanh tại trong lòng hán, tinh cấp thực lực có lẽ có thể đuổi theo đám người bộ pháp, thế nhưng là võ đạo căn cơ cái này một hối, lại phi thường khó mà đuổi theo. 15 tinh cấp đỉnh phong tụ khí ngưng cương đều không thể hoàn thành, cái này theo người khác có lẽ đã là không tầm thường thành tích, nhưng ở tần phấn tiểu đội tới nói Dạng này thực lực còn chưa đáng kể. Có một số việc tần phấn trầm ngâm một chút, không là người khác có thể giúp một tay giải khai. Mộ dạ đến khẽ gật đầu một cái, mình đã từng lại làm sao không có có tâm ma. Thế nhưng là trải qua một hệ liệt sự kiện, mặc dù trên miệng còn nói lấy muốn xử lý tần phấn, thế nhưng là đã sớm không xuống tay được. Đã từng tất phải giết người, bây giờ lại không cách nào ra tay. Mộ dạ đến nội tâm thường xuyên hội nói với chính mình, ta là rất chán ghét tần phấn. Một trận máy móc tiếng oanh minh từ xa tiến lại văng lên, to lớn máy bay trực thăng cơ thể bên trên viết một cái xinh đẹp, thiên, chữ, thiên môn. Thổ tinh thiên môn tiêu chí. Tân phấn bởi vì chính mình phong ốc sửa sang sự tỉnh nhận biết cái này xinh đẹp chữ thiên, vậy bởi vì thương vương chết bởi như lai chi thủ, đối cái này, thiên, chữ càng là nhớ kỹ khắc cốt minh tâm. Đồ bộ thổ tinh, cũng không phải là vẹn vẹn vì thần thú võ giả xương hào tới thắng được tống dài, một chuyện khác cũng là nhất định phải làm, giết như lai. Cho dù không cướp đoạt thần thú võ giả xưng hảo, cho dù thổ tinh đã có thần thú võ giả, như vậy chỉ cần Như Lai còn ở tại thổ tinh, tần phấn liền nhất định phải lên thổ tinh. Thương vương đánh chết Lam Thải Hòa, Như Lai có giết chết thương vương đầy đủ lý do, nhưng tần phấn vậy đồng dạng có vi sư tra báo thủ sung túc lý do. Hoan Hoan tương báo khi nào? Tại phe thứ 3 xem ra, đây là một câu phi thường có chết lý lời nói, nhưng sự tình chân chính đặt ở người trong cuộc trên thân thời điểm, câu nói này liền là một loại đứng đấy nói chuyện không cần đâu chuyên môn dùng để trang bức nói nhảm. Thương Vương thực hiện là một tên quân nhân ứng tận tụy trách, súng giết như lai ngoại ý muốn đánh chết Lam Thải Hòa, cũng không cùng hắn nhận được mệnh lệnh đối nghịch, cũng không phải là hắn giết người khác, lại bị người khác giết trở lại đến, sự tình liền đến nơi đầy kết thúc. Có một số việc, một khi bắt đầu, liền thật không cách nào kết thúc, trừ phi nhất phương nhận thua hoặc là tử quang. Máy bay chậm rãi rừng ở tần phấn cách đó không xa trên không, cựu thiên huyền nữ một thân thiếp thân giữ ấm nội thiế Đại gió thổi nàng tóc xanh tóc dài trên không trung phiêu động, hai mảnh phấn gương mặt non nớt cũng bị lệnh tấu xương hàn phong tập kích quấy rối có chút đỏ lên. Cửu Thiên Huyền Nữ tử trong buồng phi cơ lộ ra đầu, nhìn xem mẹ vợ dệt cái kia hỏng bét chiến trường, kinh ngạc mở ra môi đỏ như son ngơ ngác nhìn xem. Nơi này thật là thế giới nóc nhà sao? Cửu Thiên Huyền Nữ thẻ lưới, làm sao đều giống như bị tập đoàn quân gỡ mịn, đối với nơi này tiến hành mấy ngày số vậy. Không ngừng nghĩ bao chùn tính nghênh ta. Đã từng nghệ vợ dệt đã sớm tại vừa mới tần phấn bọn người đối chiến hạ đổ sụp, lấy trước 8.848m, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ còn lại hơn 8000m, chí ít cái kia 48 m là trăm sẽ không lại tồn tại. Phục. Cửu Thiên Huyền Nữ từ trên máy bay nhảy xuống, một đôi xinh đẹp màu đỏ leo núi giày giẫm lên lang tịch tích tuyết mặt đất, nàng dùng sức ổn định thân hình, chậm rãi từng bước đi đến tần phấn trước mặt. Thật lâu không thấy, Cửu Thiên Huyền Nữ cởi tủm tỉm nhìn xem tần phấn, không nghĩ tới sao, Người trốn ở chỗ này? Ta vẫn là tìm được người. Tần Phấn Yên tĩnh nhìn xem Cựu Thiên Huyền Nữ, "Có việc?" "Đương nhiên." Cựu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng ngẩn đầu lên nhìn xem Tần Phấn, phát hiện những ngày này không thấy người trẻ tuổi, trên mặt mọc da chưa phá sợi dâu, có một loại nói không nên lời khí chất, mặc dù không nói được Bơ Tiểu Sinh, cũng đối lộ ra một cỗ nam nhân dương cương, "Ta lần này đến, vẫn là mời người gia nhập Thiên môn." "Thiên môn?" Tần Phấn nhìn lên bầu trời máy bay, nhẫn xuống cái kia tiện tay vung lên đem máy bay biến thành sắt vụn xúc động. Biểu lộ y nguyên duy trì bình tĩnh, muốn ta gia nhập thiên môn. Không chỉ là ngươi. Cựu thiên huyền nữ vẫn nhìn ẹ e vờ dẹt bên trên những người trẻ tuổi khác, còn có ngươi cái này chút thủ hạ, vậy như thế có thể gia nhập thiên môn. Vì biểu đạt chúng ta là cỡ nào coi trọng các ngươi, thiên môn quyết định trực tiếp đem bọn ngươi thăng chức làm thiên môn thượng động bắt tiên. Như danh ngạch đẩy cũng vẫn là sẽ cho phi thường xuất sắc địa vị. bát tiên. Tân phấn nhữ như mày, trong ấn tượng thượng động bát tiên chỉ chết lam thải hòa một người Làm sao cái này thiên môn như thế hào phóng? Chẳng lẽ nội bộ bọn họ đang làm cái gì điều chỉnh? Đương nhiên. bát tiên. Cựu thiên huyền nữ thừa cơ nâng cao thanh âm, đưa tay vướt vướt bên thai thật dài tóc xanh, tần phấn, bắt tiên tại thiên môn địa vị rất cao. ngày sau nếu là lại lập mới công, vậy ý nguyên còn có tấn thăng cơ hội. Ngươi lần trước cự tuyệt ta, nghĩ đến cũng là cho rằng thiên môn cho ngươi đãi ngộ không đủ a Lần này cũng có thể đi. bát tiên danh lạch. Tân phấn nhìn xem cựu thiên huyền nữ cái kia mặt mày hớn hở thần thái, ngửa đầu nhìn lên bầu trời máy bay trực thăng từ tồn nói, nghĩ tới ta nhập thiên môn, cũng không phải không thể, giết chết như lai, ta liền nhập thiên môn. Cái gì? Cựu thiên huyền nữ kinh ngạc đến tiếng thét trói hai âm có chút phá âm, ngón tay nhẹ nhàng run dậy chỉ vào tân phấn, ngươi vừa mới nói cái gì? Tân phấn nhìn xem cựu thiên huyền nữ, rước khoát ở giữa đêm băng lánh, tràn ngập sát ý lời nói, từng chữ từng chữ từ trong đó gặn ra, giết như tới Tân phấn. Cựu thiên huyền nữ lông mày đứng đấy, hai viên hạnh nhân mắt trừng căng tròn trà nói, ngươi lần trước giết ta thiên môn võ đạo đại sư. Ta thiên môn bất kể hiểm khích lúc trước, lần nữa hướng ngươi ném ra ngoài mời, khắc thanh sự tình làm quá mức điểm. Ngươi phải biết. Cựu thiên huyền nữ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Như Lai, like, giết ta hai cái sư phụ. Tân phấn mí mắt nửa khép nửa mở, thanh âm nhẹ nhàng đến không có bất kỳ cái gì cảm xúc, càng là không có có cảm xúc lời nói. Nghe được cựu thiên huyền nữ trong thai càng là cảm giác lạnh bớt, toàn bộ xương sống đều tại siêu siêu luồn lên lấy hàn lưu. Nàng con là lần đầu tiên nhìn thấy, tần phấn có như thế âm trầm một mặt, loại kia bình tĩnh bao hàm gần như tâm chết phẫn hận. Tần phấn chầm rãi nâng lên hai ngón tay, hai cái đối ta nhân sinh có ảnh hưởng to lớn sư phụ. Bị các người thiên môn như Lai ra đi. Các người thiên môn còn tới mời chào ta. Giết sư phụ ngươi. Cái này sao có thể? Cựu thiên huyền nữ ngơ ngác nhìn xem tần phấn Như Lai đã thật lâu không xuất thủ, những ngày này một mực tại vì đuổi bắt Diêm là thiên tử. Lam Thải Hòa là thế nào chết? Tần Phấn nhìn chầm chầm Cửu Thiên Huyền Nữ, như vậy là ai giết đánh chết Lam Thải Hòa người? Cửu Thiên Huyền Nữ mở ra môi đỏ, kinh ngạc nhìn qua Tần Phấn nửa ngày, cái kia hai cái thực lực thấp quân nhân, thế nhưng là bọn hắn đánh chết Lam Thải Hòa? Bọn hắn là hai cái mạng. Tần Phấn nhìn xem cựu Thiên Huyền Nữ, cho dù là một mạng đổi một mạng, bọn hắn giá trị, tại sao có thể cùng Lam Thải Hòa đánh đồng? Cửu Thiên Huyền Nữ tiểu tra lấy đánh gãy tần phấn lời nói, đó là thượng động bắt tiên. Hai người bọn họ cộng lại ngay cả làm thải hỏa. Veng, bầu trời máy bay trực thăng biến thành hỏa cầu, tần phấn thu hồi đánh hướng lên bầu trời năm đấm, thu hồi tướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ đá ra đi chân. Ta hôm nay không giết người, là bởi vì ngày đó như Lai lưu lại đồ tể huấn luyện viên một mạng. Tần phấn lạnh lùng nhìn xem môi đỏ thổ huyết Cửu Thiên Huyền Nữ, trở về nói cho Thiên Môn Ngọc Đế, để cho ta phấn gia nhập Thiên quá đơn giản. Cấm như người tới đầu, ta liền đi. Còn có, bên cạnh ta đám người này, bọn hắn là bằng hữu ta, không phải thủ hạ ta. Hiện tại, ngươi có thể đi. Cựu Thiên huyền nữ ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn qua tần phấn, trong lúc nhất thời quên đi bụng dưới kịch liệt đau nhức, đưa tay lau sạch lấy khỏe môi máu tươi thì thảo nói ra, "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta?" Nhân mạng không phải có thể dùng giá bao nhiêu giá trị để cân nhắc. Tần phấn lạnh lùng nhìn xem cựu Thiên huyền nữ, trong mắt ta, liền xem như bồi lên toàn bộ thiên môn. Vậy so ra kém sư phụ ta tính mệnh. Ngươi nhục sư phụ ta, giết ngươi đều chẳng qua điểm, lưu ngươi một mạng bất quá là để ngươi cho như lai like mang hộ cái lời nói, ta sẽ đi giết hắn. Không. Không phải Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu liên tục, ta nói là, ngươi một tên võ đạo đại sư, vậy mà đánh nữ nhân. Tân Phấn nửa ngồi nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi ý tứ? Nói là ta nên nhìn xem ngươi đảo mộ tổ tiên nhà ta, nhục sư phụ ta, liền bởi vì ngươi là nữ nhân, ta liền không nên động tới ngươi. Giới tính không phải lấy cớ đánh, đều là tự tìm, không ai hội nhàn rỗi nhàm chán đánh ngươi. Thiên môn, đúng thân phấn. Dương Liệt cười lạnh, ta chợt nhớ tới một việc, Tam Giác Vàng cùng Thiên Môn quan hệ phi thường tốt, nghe đồn bây giờ Tam Giác Vàng danh dự chủ tịch, kỳ thật hắn chân chính bối cảnh thân phận, liền là Thiên Môn hàng long la hán. Tân Phấn nhìn xem Cựu Thiên Huyền nữ cái kêu biến đổi lớn thân sắc, biết căn bản vốn không cần hỏi nhiều cái gì, nữ nhân này biểu lộ đã nói rõ hết thảy, Dương Liệt lời nói cũng không hề nói dối. Tam giác vàng, thiên môn, Tân phấn chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía tam giác vàng phương hướng, vô luận là đã từng bờ biển bị tam giác vàng phái ra trăm người phúc kích, hay là tại thịnh kinh cùng thiên môn ân đoán, cùng thương vương sự tình, mình cùng thiên môn có thể nói là tiến nhập một loại không chết không thôi tình trạng, đã như vậy, như vậy chúng ta đi tam giác vàng tiếp một chút Solomon, thuận tiện cũng đi bái phòng một cái cái này hàng Long la hán. chương 509, thoái vị A. Thiên môn cũng tốt, địa phủ cũng tốt hoặc là cái khác cỡ lớn tổ chức cũng tốt, đều là từ một đám người tụ tập lại đoàn thể, liền tự nhiên không cách nào tránh khỏi một loại toàn nhân loại đồng tiền mạnh, tiền. Mặc cho người vũ lực như thế nào cường đại, ăn mặc ở dùng đi cái này chút cơ bản nhu cầu cuộc sống, y nguyên vẫn là không cách nào tránh khỏi. Càng là tổ chức to lớn, cần tiền tài liền hội càng nhiều, các loại thiết bị, vũ khí tài chính chi tiêu, an gia phi càng là một bút không thể thiếu số lượng. Vì đề cao thành viên thực lực tổng hợp, Vô luận là võ giả lực lượng hệ dược hoàn mua sắm, vẫn là đầu nao phái thành viên các loại thiết bị xứng đôi, sử dụng tiền tài tại thường nhân xem ra, cái kia càng là thiên văn sổ tự. tiền tài, không hội trống rông đến rơi xuống. Như vậy, các tổ chức lớn cũng chỉ có thông qua các loại thủ đoạn con đường, mộ tập mình cần tài chính. Bất động sản, cho tới bây giờ đều là một khối to lớn chất béo thu nhập, thiên môn có thể phái người tới tiến hành loại này nửa đen xã hội tính chất đội bắt tiền. Tần phấn tự nhiên có lý do tin tưởng. Tam giác vàng loại kia thuốc phiện thanh âm, bọn hắn cũng không thấy sẽ không đi làm. Tam giác vàng, vô số người đánh chi biến sắc địa phương, nơi này có cùng loại với luật rừng như thế sinh tồn trật tự, đồng dạng cũng là một một số người mộng tưởng thiên đường, ở chỗ này ngoại trừ rất dễ dàng mất mạng bên ngoài, đồng thời vậy rất dễ dàng phát tài, phát đại tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có một viên giàu mạo hiểm, đồng thời lại diệt tuyệt nhân tính lòng dạ hiểm độc, cho rằng buôn lậu thuốc phiện cũng không phải là cái gì thương thiên hại lý sự tình mới có thể. Ngoại trừ độc bên ngoài, Tam Giác Vàng còn có một hạng liên bang tương đối cấm chỉ, nhưng lại cực đoan được hoan nghênh thu nhập, sinh tử quyền. Mặc dù liên bang khai phát thiên không chiến đấu vóng, tại tránh cho chân chính thụ thương tử vong tình hung dưới, có thể thỏa mãn đại bộ phận điểm chiến đấu dục vọng, với lại vậy hội thường xuyên tổ chức các loại giải thi đấu võ thuật, nhưng lại như cũ không cách nào thỏa mãn rất nhiều người nội tâm đối máu tươi cùng sinh mệnh khát vọng. Xã hội áp lực, lệnh rất nhiều người đi nhảy lầu tự sát Đồng thời vậy lệnh không số người ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đối bạo lực khát vọng, có một tên mỗi ngày làm việc tại nhà bảo tàng người, hắn mỗi ngày bưng lấy cái kia giá trị ngàn vạn cổ đồng, nội tâm vậy hội vọt lên một cô đem cổ đồng đánh nát xúc động, máu tươi, tiêu thảm, quyền quyền đến thịt sinh tử. Cái này đồng dạng là không trong mấy người tâm chỗ sâu nhất khát vọng sự tình. Nhưng loại này trên lôi đài sinh tử bất luận tình huống, liên bang chỉ có một loại tình huống dưới là triệt để tán thành, đó chính là quần anh hội. Quần anh hội Có thể nói là cũng không phải là liên bang mong muốn, mà là cao cấp nhất đám võ giả, sáng tạo một cái không thuộc về liên bang quản hạt đặc thủ võ đạo đại hội, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì hạn chế, đặt vào quần anh hội người, đều nhất định muốn có chiến tử giác ngộ, không phải cũng không cần xuất hiện trên quần anh hội, cũng là liên bang đối ngoại tuyên bố, trọng thương cùng tỷ lệ tử vong cao nhất võ đạo đại hội. Kỳ thật, trên đời này còn có một loại luận võ, so quần anh hội tử vong trọng thương suất cao hơn, đó chính là tam giác vàng sinh tử quyền đ Mỗi một trận chiến đấu thắng bại cơ hồ cũng phải có người vĩnh viễn chết đi làm làm kết thúc. Tam giác vàng sinh tử quyền đài đám võ giả, tinh cấp thực lực so với quần anh hội cái kia hạo đại võ đạo cao thủ nhóm, kém không ngừng cách xa vạn dặm như vậy xa xôi, nhưng nơi này huyết tinh, quyền quyền đến thịt lại không kém cõi chút nào quần anh hội. Tam giác vàng sinh tử quyền đài, nửa năm qua này ra một cái quái vật, được người xưng là điên dại truyền kỳ võ giả. Tại tam giác vàng sinh tử quyền đài, có thể sống hạ thời gian nửa năm còn bất tử Bản thân cái này cũng đã là phi thường truyền kỳ sự tình, hắn truyền kỳ lại không phải ngân ấy. Mỗi ngày tất chiến. Cái này tại tam giác vàng sinh tử quân đại, là chưa hề phát sinh qua sự tình. Nhân thể lực là có hạn, chính là 10 ngày một trận chiến đều xem như chiến đấu rất tấp ngập quyền người. Mỗi chiến nhất định vượt cấp mà chiến. Cấp 5 sao trạng thái đánh thất tinh cấp, lấy giết người đoạt mệnh phương thức kết thúc chiến đấu. Khi mọi người đối với hắn loại này chiến pháp kinh ngạc thời điểm. Cái này điên dại chuyển kỳ làm một kiện làm hắn thành là chân chính chuyển kỳ sự tình. Một cái đánh một đám. Đứng tại trên lôi đài, lấy ngũ tinh thực lực khiêu chiến một đám lục tinh cùng thất tinh võ giả. Từ đó, người này trở thành mỗi chiến định quần chiến đặc thù quá nhân. Trong giá thời gian nửa năm, cơ hồ toàn bộ tam giác vàng tất cả sinh tử quyền đài hắn đều đi qua, chết ở trên tay hắn nhân mạng đủ có mấy trăm đầu. Cái này thời gian nửa năm, cũng từng có tổ chức muốn muốn mời chào hắn, thế nhưng là mỗi lần đạt được trả lời đều là phủ định. Nếu có tổ chức muốn cưỡng ép muốn hắn gia nhập, như vậy ngày hôm sau khi tỉnh lại, cái tổ chức này từ tướng quân đến tầng dưới chốt nhất thành viên, đều hội chết không còn một ngống. Thời gian nửa năm, tam giác vàng quả đấm tay cơ hồ bị người này cho từ trên xuống dưới thanh tẩy một nửa, bây giờ không ít người đang nghe đối thủ là một cái tên là Solomon người trẻ tuổi lúc, phản ứng đầu tiên đều là từ bỏ đối chiến. Sinh tử chiến nắm đấm có thể không sợ sinh tử, nhưng không thể không sợ chết vô ích. Thời gian nửa năm, Solomon cái tên này từ tại Tam Giác Vàng yên lặng vô danh đã bắt đầu dần dần chuyển vào các thế lực tướng quân trong hai. Hôm nay là Tam Giác Vàng một cái đặc thù thời gian. Mọi người xưng hô cái này một ngày vì thu hoạch là Tam Giác Vàng trọng yếu nhất một cái ngày. Hàng năm chỉ có một lần dạng này ngày là dùng tới chúc mừng cây thuốc viện thu hoạch lớn này. Mặc dù chưa chắc hàng năm đều hội cây thuốc viện thu hoạch lớn, nhưng cái này ngày hàng năm lại đều hội chúc mừng. Đối với Tam Giác Vàng các tướng quân, Thu hoạch lại còn có một cái khác ý nghĩa, đó chính là đến lợi ích một lần nữa phân phối thời gian, cũng có thể là sẽ tới danh dự đại thống lĩnh lần nữa tuyển cử thời gian. Tam giáp vàng, hàng năm đều sẽ có mới phát thế lực quật khởi, cũng sẽ có uy tín lâu năm thế lực không hạ xuống. Đặc biệt là tại bây giờ cái này võ đạo thịnh hành niên đại, khi cá nhân võ lực cường hoành đến cảnh giới nhất định, thậm chí có thể bằng vào một người, làm ra kinh người cử động. Chỉ là, võ đạo đại sư đa số đều sẽ yêu quý mình lông vũ. Muốn kiếm tiền đường đi thật sự là rất rất nhiều, dù là không đi khai tông lập phái, vẹn vẹn cho chính khách làm bảo tiêu, cũng có thể có một bút phong phú thù lao, tự nhiên cực ít hội xuất hiện võ đạo đại sư nương tựa theo cá nhân võ lực, trực tiếp giết vào tam giác vàng tới cướp đoạt một cái địa bàn chơi đùa sự tình. Danh dự đại thống lĩnh cùng tổng thống có chút cùng loại, 3 năm làm một giới. Danh dự đại thống lĩnh có phụ trách điều đình tam giác vàng các tướng quân ở giữa mâu thuẫn nghĩa vụ, có thể từ mỗi lần điều đình chi ở bên trong lấy được một bộ điểm thu nhập. Tại Tam Giác và ngoại trừ liệu mạng bên ngoài, đồng thời cũng là vì kiếm tiền, tướng quân ở giữa cũng không phải là rất ưa thích lẫn nhau chính phản, dù sao chung quanh khắp nơi đều là xài lang hổ báo, liền thắng cũng có thể là bởi vì thực lực giảm lớn bị thế lực khác chỗ công kích, các tướng quân càng thêm ưa thích gặp được chuyện tiến hành đàm phán, mà không phải chiến tranh. Hôm nay chính là 3 năm một giới danh dự đại thống lĩnh tuyển cử thời khắc. To lớn uy hổ rất là to lớn, Phật tổ cùng những Bồ Tát kim cương đó pho tượng đều bị kim phấn một lần nữa quét vôi qua nhìn phá lệ trói lọi. Mấy chục tên người mặc các loại quân phục, nhưng trên bờ vai đều treo tướng tinh trung niên, lão niên nam nữ nhóm, tuần tự đi tới cái này tòa cự đại miếu thờ trước, mọi người tốt năm tốt 3 gặp mặt chào hỏi, tìm kiếm lấy thuộc về mình danh tiếp ghế bành. Tại miếu thờ phía trước trên đất trống, đứng đây mấy chục tên trên mặt sát khí nam nữ võ giả, mỗi người ngực đều có một cái hình tròn huy chương, trên đó viết cái từng cái chữ số ả dạ, võ sĩ phục chỗ sau lưng đều viết khác biệt ký tự, mau trấn trận, thiên sát trận, đấu la trận. Vũ Trang Trợn. Nếu như là quen thuộc tam giác vàng sinh tử quyền đài người ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, những tên này toàn bộ đều là tam giác vàng sinh tử quyền đài trận địa danh xưng Tại những người này đối diện là một người thanh niên, dính đầy vết máu lại bị tẩy sạch sẽ vò sĩ phục, bộ ngực hắn cũng không có chữ số ả dập, cái kêu huy chương bên trên viết một cái đại đại huyết đỏ, vương. Loại này huy chương, mỗi cái sinh tử quyền đài chẳng tử đều có một hối, đó là trong đó biết đánh nhau nhất người, ngực mới hội treo dạng này bằng d Đó là tượng trưng cho một loại thân phận. Bây giờ, toàn bộ Tam Giác Vàng sinh tử lôi đài chàng tử bên trong, lại tìm không thấy cái thứ hai ngược treo, Vương, chữ bảy người. Từ khi 3 tháng trước, máu trấn trận một tên sau cùng mang có, Vương, chữ bảy, 14 tinh cấp võ giả, bị Solomon dùng 12 sao cấp vũ lực đánh chết tươi trên lôi đài về sau, liền không còn có người treo khối này, Vương, chữ bảy. Thiên Sắt trận 4 là còn một tên, Vương, chữ người sở hữu, tên kia 14 tinh cấp võ giả Nghe được Solomon đem máu trấn trợn, vương, chữ người sở hữu đánh chết về sau, liền tự nguyện đem bảng hiệu vứt bỏ, không còn treo cái này tấm bảng. bộ thu bên trên nhìn sinh tử quyển cái này sớm đã trở thành tam giác vàng một cái trọng yếu hoạt động. Có thể tại cái này liên bang bên trong gắn bó sinh tồn, tam giác vàng võ phong so liên bang còn muốn hưng thịnh. Thời gian nửa năm, Solomon đánh lượt toàn bộ tam giác vàng, dù là trên lôi đài gặp được như thế nào hung hiểm tình huống, đều thủy trung tuân thủ nghiêm ngặt lấy mình định ra quy tắc. Tình nguyện trên lôi đài bị người đánh chết, cũng không thể vận dụng cùng đối thủ chỉ kém một cái tinh cấp thực lực. Ít nhất phải kém hai cái tinh cấp. Cơ hồ tất cả sinh tử lôi đài võ giả mỗi ngày đều đang cầu khẩn, cái này đột nhiên xuất hiện, đến nay không có buộc phát qua chân chính toàn bộ thực lực võ giả, sớm một chút rời đi cái này tam giác vàng A. Mấy chục danh tướng quân đã ngồi xuống, chỉ có cái kia ngồi quỷ thượng vị đưa còn chống không, mọi người đều biết đó là đường kim danh dự đại thống Linh Hàng Long, có được chân chính cường đại thực lực võ giả tồn tại Bây giờ Tam Giác Vàng có thể như vậy yên tĩnh, ngoại trừ các tướng quân trong tay thực lực không tệ bên ngoài, càng quan trọng vẫn là vị này danh dự đại thống lĩnh tồn tại quan hệ. Một tên siêu việt võ giả bình thường đẳng cấp võ giả, nếu là thành tâm muốn cùng liên bang quấy rối, như vậy phổ thông quân đội căn bản rất khó bắt được hắn, coi như hướng Thánh Võ Đường cầu viện xuất động siêu cấp cao thủ tới tiến hành vây quét, chỉ sợ tại giết chết hắn thời điểm, liên bang rất nhiều thành thị đều lại nhận không nhỏ tổn thất. Như vậy, phẫn nộ dân chúng liền hội đem tổng thống đuổi xuống bảo tọa. Các vị tướng quân lẫn nhau đối mặt, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được một cái tin tức, lần này danh dự Tổng thống còn sẽ là hàng Long Trong mắt mọi người đều là ý cười, rất rõ ràng lần này cũng bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bất quá không quan hệ, mặc dù nhưng cái này Đại thống lĩnh tại thu điều đỉnh phí tuần lúc, so trước kia Đại thống lĩnh thu đắt chút, nhưng từ khi hắn xuất hiện về sau, tam giác vàng cơ hồ liền không có lại giống như kiểu trước đây bị quân đội chính phủ cho vây quét qua. Các vị, thật có lỗi. Tới chậm, tới chậm, hào sảng thanh âm, chan đầy xuân phong đắc ý ngữ điệu, rộng rãi lối đi nhỏ cuối cùng đi tới một người, hai mét thân cao cạo một người đầu trọc, khởi chân đâm vào một đầu hắc long quay quanh tại trên thân, cái kia long đầu thuận hắn cánh tay mãi cho đến lòng bàn tay mới tính chân chính hoàn thành, tựa như con rồng này long đầu bị hắn cầm trong tay như thế. Không có lông mày, cũng không có sợi dâu, càng không có tóc, tựa như một cái cự đại ánh sáng trứng, nhưng cũng lộ ra một cỗ hào mãnh liệt khí tước. Hán Long hành hổ bộ không ngừng hướng bốn chú tướng quân ôm quyền thăm hỏi, đi qua cái kia chút sinh tử quyền võ giả bên cạnh lúc, cái này chút đã sớm thường thấy sinh tử mọi người, nhao nhao vô ý thức lui về phía sau một bước, tới tránh né cái kia bành trướng khí thế, từng cái túi đầu không nhìn tới người này. Ngồi tại trên ghế bành các tướng quân nhao nhao đứng dậy, vội vàng đáp lại người tới lời nói, Đại Thống lĩnh, là chúng ta tới sớm. Đại Thống lĩnh, nhiều ngày không thấy, phong thái càng hơn lúc trước ca. Đại thống lĩnh Solomon nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn xem từ bên cạnh đi qua tráng hán nam tử, con mắt nhiều chút hứng thú. Hàng long đại thống lĩnh cảm nhận được Solomon ánh mắt, khỏe mắt quét hạ Solomon nhẹ nhàng một người lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây chính là trong truyền thuyết cái kia quét ngang tất cả sinh tử quyền đại người. Solomon. Châu Âu Solomon gia tộc đương đại gia chủ Solomon. Con mắt ta không có hoa A. Hắn làm sao hội xuất hiện ở đây? Nửa năm trước, hắn đánh chết David. Solomon, cùng đám người tuổi trẻ kia lấy tịch quyển thiên hạ chi thế quét liên tục bốn gia tộc, lại tại xa ha gia liên thủ chém giết tả đông đỉnh, tại tình thế hung mánh nhất thời khác, đột nhiên trống rông biến mất, bên trong một cái vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hàng Long liên tiếp quay đầu nhìn xem Solomon, con mắt liên tục quét mắt bốn phía, trong truyền thuyết tần phấn, Solomon các loại rất ít người hội tách ra hành động, hôm nay Solomon xuất hiện ở đây, như vậy tần phấn bọn người đâu? Solomon xuất hiện ở đây làm gì? Bọn hắn chém giết tả Đông đỉnh không phải hẳn là liên hợp xà vương Đông Ngân cùng một chỗ đổ bộ thổ tinh sao. Tại sao lại ở chỗ này đâu? Quân bộ sẽ đối với thuốc viện cảm thấy hương thú. Điều đó không có khả năng A. Chẳng lẽ bọn hắn muốn hủy đi quân bộ thanh danh sao? Hàng Long ngồi xuống tại đại thống lĩnh trên bảo tọa, trong đầu y nguyên toàn bộ đều là Solomon, liền ngay cả bên cạnh Tham Như nói chuyện, hắn cũng chỉ là tại vô ý thức gật đầu. Tân Phấn, Dương Liệt, những người này ở đây nửa năm trước tên tuổi thực sự quá vang dội Chân chính có thế lực người, bao nhiêu đều có thể siêu tập đến liên quan tới bọn hắn một ít tài liệu, càng hội dựa theo bọn hắn phương thức làm việc, để suy đoán bọn hắn tính cách. Có thể tập thể phản kháng gia tộc, sau đó quét sạch cướp đoạt ra chủ bảo tọa, cuối cùng đem 4 gia tộc toàn bộ giao cho hình vô dực tới quản lý, đây cũng không phải là bình thường có quyết đoán người có thể làm được. Bây giờ 4 nhà tộc cùng nửa năm trước 4 nhà tộc hoàn toàn liền là hai cái bộ dáng, hình vô dực chỉnh hợp 4 nhà tộc tài nguyên Bạo sưng điểm hướng thế nhân vô bày, cái gì gọi là vô cùng đại cục cảm giác cùng quả quyết quyết đoán, 4 nhà tộc thực lực tổng hợp trong vòng nửa năm, tăng lên dòng dạ gấp đôi. Mọi người đều rất kỳ quái, cho dù hình vô dực phối hợp 4 nhà tộc sắc thực phi thường ăn ý, nhưng cái này tăng tốc cũng quá nhanh, rất nhiều chuyện trong tay bọn hắn, tổng là có thể ra ngoài ý định thuận lợi. Có đôi khi, rõ ràng là một chuyện tình mấu chốt tại một cái không đáng chú ý người trên thân, rất nhiều người đều hội xem nhẹ hoặc là nói cái này tiểu nhân vật so đại nhân vật càng khó chơi hơn tình hùng dưới, bọn hắn cũng có thể làm được dễ dàng. Đây rốt cuộc là vì cái gì, rất nhiều người đều không nghĩ ra. Chỉ có hình vô rực cùng số ít người biết, có rất nhiều chuyện có thể thuận lợi như vậy, kỳ thật ngược lại là nắm tần phân phúc khí. Cuộc sống thực tế lấy nhìn một đám không có người liên hệ, nhưng hắn nhóm tại một chỗ có rất lớn liên hệ, đó chính là rất nhiều người không đi chú ý một trường đặc thù mạng lưới quan hệ, thiên không chiến đấu vóng. Hơn hai cô cái gọi là long đường tổ chức, tại thiên không chiến đấu vong tạo dựng lên, theo thời gian trôi qua trường hướng Dương thỉnh thoảng khuyết trương, tăng thêm thiên Bắc thị đám, kia sớm đã hoàn toàn trở thành long đường chủ lực đám cảnh sát, đã lệnh long đường phát triển vô cùng to lớn. Tại thiên không chiến đấu võng ngoại trừ trương hướng Dương năng lực tổ chức bên ngoài, đám cảnh sát vũ lực cũng có được to lớn uy hiếp. Bình thường hoàn thành thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả, cũng rất ít hội xuất hiện tại cái này thiên không chiến đấu võng, nhưng vậy có ngoại lệ người Thiên bác thị cục cảnh sát đám kia người trẻ tuổi, tại tần phấn lúc ấy lưu cho cực chân huyền nhất chỉ ít tài liệu dưới, vậy từng cái vậy mà đều thần kỳ hoàn thành thay máu trùng sinh, thậm chí đã có người là 11 tinh cấp thực lực. Tại cái này thiếu khuyết võ đạo đại sư thiên không chiến đấu vóng, như thế một đám thập tinh cấp lấy thượng vũ giả, cái kia chính là một đám siêu cấp đáng sợ. Thời gian 2 năm, long đường tại thiên không chiến đấu vong phát triển tốc độ siêu nhanh, mà trường hướng dương vậy xác thực có cổ tay Đem cái này thế giới giả tưởng kiến tạo ra một cái chân chính hoạch tâm vòng tròn Trong hội này cái gì ngành nghề người đều có, những người này đều biết một việc, đó chính là long đường người sáng lập, chính là bây giờ danh tiếng nhất kình võ giả thứ nhất, tần phấn. Một tên tuổi trẻ võ đạo tông sư. Cái này đồng dạng có to lớn lực hiệu triệu, khi những người này chia sẻ đến bí mật này về sau, đối long đường càng thêm dụng tâm, chân chính đem cái này giả lập tổ chức, đã phát triển thành một cái chính là trong hiện thực vậy tồn tại ẩn tổ chức. Mối hình muôn vẻ người, phức tạp nhưng lại rõ ràng mạng lưới quan hệ, mọi người không những ở chiến vong bên trong giao lưu, tại trong hiện thực vậy giúp đỡ cho nhau, khi biết bốn nhà tộc cùng tần phấn quan hệ về sau, mọi người tại dính đến bốn nhà tộc nghiệp vụ thời điểm, đều hội tận năng lực chính mình hỗ trợ. Cái này chút nhìn rất tiểu lực lượng, trong lúc vô tình, liền hội phát huy ra kinh người năng lực, thường thường hình vô dực một chút kế hoạch còn chưa dùng tới, liền bị những người này vận dụng mình quan hệ, cho sớm giải quyết, sự tình thoải mái lệnh hình vô dục cũng vì đó tán thưởng. Tất cả mọi người đều tại tận lấy mình toàn bộ cố gắng, mọi người đều từ trương hướng dương nơi đó đạt được một tin tức, đó chính là hắn nhóm Long Đường người sáng lập tần phấn, bây giờ đang tại vì trùng kích thần thú võ giả làm chuẩn bị. Kiêu ngạo Mỗi một tên từ trương hướng dương chỗ nhận được tin tức hoạch tâm thành viên, nội tâm đều vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo, vì chính mình ngày đó lựa chọn cảm thấy hương phấn. Nếu quả thật có thể xưng là thần thú võ giả, như vậy Long Đường liền đem triệt để không còn là một cái mạng lưới giả lập tổ chức nó đem sẽ trở thành chiếm cứ một cái tinh cầu cự tổ chức lớn. Đến lúc đó, Long Đường dù sao như thế, tất cả Long Đường hoạch tâm thành viên, đều lại bởi vậy tại trên viên tinh cầu kia có một phép làm. Tự hào vinh quang, tăng thêm tương lai lợi ích chúng kích, lại có vị nào hoạch tâm thành viên không toàn lực ứng phó. Loại này động lực trực tiếp biểu hiện đến bọn hắn ngày thường trong công việc, làm ra thành tích so trước kia muốn thêm rất nhiều, tự nhiên cũng bị lao bản càng thêm thưởng thức thăng chức tăng lương, hoặc là thậm chí có người khô giòn chính mình là lao bản Như vậy dẫn theo công ty sông về trước, lành nghề nghiệp bên trong địa vị vậy tại liên tục tăng lên. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hình vô rực liền hội kinh ngạc, một cái giả lập long đường, bởi vì tần phấn quan hệ, vậy mà đưa tới khổng lộ như thế phản ứng dây chuyển, tạo thành một cái nhìn không thấy, nhưng lại thật sự tồn tại thế lực to lớn, chỉ là tần phấn còn không có tới tự tay khởi động. Nếu như chân chính tự tay khởi động, cái kêu lại hội nở rộ cái dạng gì hiệu quả đâu. Hình vô rực rất là chờ mong. Hình tiên sinh. Tần Phấn bọn người hủy đi hệ vợ dẹt hệ vờ dẹt về sau, đã tiến về Tam Giác Vàng. Tam Giác Vàng. Hình vô dục thu hồi đưa lên tại rơi ngoài cửa sổ hoàn cảnh ánh mắt, chậm rãi quay người, Tam Giác Vàng. Đi tìm Solomon. Gọi điện thoại liền có thể giải quyết sự tình, tại sao phải mình đi? Cái này xinh đẹp nữ thư ký, học Hình vô dục đẩy mắt kính thói quen, đẩy một cái cái kia màu đỏ không tính, căn cứ tư liệu biểu hiện, Thiên môn, cựu Thiên huyền nữ, tiến về hệ vợ dẹt đi tìm Tần Phấn. Dựa theo phân tích Có 97% khả năng bọn hắn là muốn mời tần phấn gia nhập thiên môn. Gia nhập thiên môn. Hình vô dục tiểu dung mang theo 3 điểm sắc ý, 7 điểm cười nhạo, cái này cửu thiên huyền nữ bản tính đánh là không tệ, thế nhưng là xem ra nàng cũng không hiểu rõ tần phấn toàn bộ tư liệu, chí ít không biết Thương Vương sự tình. Bình thường. Nữ thư ký một bộ đương nhiên bộ dáng, Thương Vương tại ngắm bắn lĩnh vực cơ hồ là mạnh nhất tồn tại, nhưng ở cái này vũ lực càng thêm hấp dẫn nhân thế giới, hắn vũ lực tinh cấp quá thấp cũng sẽ không bị thiên môn chú ý tới, chính là cha được tần phấn huấn luyện viên coi thương vương, vậy không hội đem liên hệ đến tổ tinh bên trên lần kêu ngắm bắn người trên thân. Hình vô rực vậy tại gật đầu, hắn rất hài lòng mình tên này ngày thường một mặt không lộ vẻ gì, trong truyền thuyết là 27 tuổi lão sử nữ nữ thư ký, nói chuyện với nàng vĩnh viễn là nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Có đúng không? Tam giác vàng. Hình vô rực mắt nhìn trên bàn lịch ngày bài cười, tam giác vàng bội thu. Tần phấn hôm nay tìm tới cửa Tam giác vàng chẳng phải là muốn phi thường náo nhiệt. Trần Bí Thư, làm phiền ngươi lập tức cho ta thuê một viên có thể quan chắc đến tam giác vàng quân dụng vệ tinh. Ngài là muốn xem náo nhiệt. Đó là dĩ nhiên. Hình vô rực ngồi trở lại đến ghế làm việc, hai chân dựng ở trên bàn. Ta mỗi ngày làm việc cũng là rất mệt mỏi, hệ vờ lần kia giao thủ ta không thấy được. Chẳng lẽ lần này tam giác vàng còn muốn buông tha. Lấy quyền nhu tư. Hình vô rực rất chân thành nhìn xem mình nữ thư ký, là lấy quyền nhu tư. Nữ thư ký lui ra khỏi phòng lúc, rất ngạc nhiên nhìn thoáng qua hình vô dực, trong lòng có chút không hiểu, cái này ngày bình thường xử lý bất cứ chuyện gì đều vô cùng tỉnh táo, ngay cả một phân tiền tài nguyên đều không hội lãng phí bốn nhà tộc tổng thủ lĩnh, hôm nay làm sao như vậy xa xỉ xúc động. Cái này cùng hắn tính cách hoàn toàn không phù hợp a Tân phấn. Bội thu. Có ý tứ hình vô dực nhìn xem trên mặt bàn không bao lâu bắn ra tìm tới ảnh hình tượng cười cười, cái này nữ thư ký hiệu suất làm việc liền là nhanh. Vệ tinh quân sự đã làm xong, hình tượng chính là tam giác vàng, cái kia to lớn miếu thờ trước. Hàng Long lung lay đầu, thu hồi thả trên người Solomon chú ý nói ra, các vị, dựa theo từ trước quý củ, 3 năm một lần danh dự đại thống lĩnh muôn trước tuyển cử, sau đó lại tiến hành các thế lực phân phối. Lần này ta Lý Hàng Long bất tải, còn muốn lần nữa tranh cử một giới đại thống lĩnh. Ta tan thành. Không sai. Lý thống lĩnh là thích hợp nhất người. Không sai không sai. Đang ngồi các vị tướng quân mặc dù cũng đều là nhân kiệt, nhưng ta chỉ phục Lý Thống lĩnh một người. Lý Hàng Long lời còn chưa dứt, các vị tướng quân nhau nhau ứng hòa bắt đầu, hắn mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Mình những năm gần đây tại khối này thổ địa kinh doanh không có uổng phí, lần trước còn có người ra tới yêu cầu cạnh tranh tuyển cử. Lần này vậy mà không ai đi ra. Ha ha, nhận được các vị nhìn lên, như vậy ta. Liên để thoái vị A. Bầu trời, bá đạo thanh âm, đánh gây Lý Hàng Long trang bước lời nói. chương 510 La Hán bái Phật Vạn Phật Triều Tông Băng Thanh Ngọc Khiết. Trời xanh mây trắng thời khắc, thể tích khá lớn máy bay trực thăng Vũ Trang Khoang thuyền cửa mở ra, 6 tên người trẻ tuổi không tá trợ bất luận cái gì công cụ phụ trợ, tuần tự nhảy ra cửa khoang, lấy tốc độ cực cao từ không trung rơi xuống, tựa như nhảy phi cơ tự sát bình thường, khí lưu hướng mọi người tóc nhau nhau bay lên không ngừng. 6 người hạ xuống tốc độ rất nhanh, thẳng đến cách xa mặt đất bất mãn cao 50m, đột nhiên tập thể đứng tại không trung, bọn hắn liền như thế lơ lửng nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người các lộ tướng quân ngửa đầu trên mặt dấu không được kinh ngạc có thể phiêu phù ở bầu trời kém cỏi nhất thực lực cũng cần 15 tinh cấp hôm nay tam giác vàng là thế nào vậy mà thoáng cái hấp dẫn 6 tên võ đạo đại sư nhìn hắn nhóm bộ dáng từng cái đều còn trẻ như vậy liên bang lúc nào xuất hiện dạng này một đám cao thủ trẻ tuổi các loại mấy tên tướng quân thân thể đột nhiên chấn động không thể tin được ánh mắt chứng thực lấy bên cạnh tướng quân giữa lẫn nhau đều nhớ tới một cái tên Tần phấn. Không sai. Tại nửa năm trước, liên bang đã từng có một đám người trẻ tuổi giống như sao trổi bình thường tốc độ của thời, sau đó lại còn như là cỗ sao chổi tốc độ cấp tốc biến mất, trong khoảng thời gian ngắn thu phục bốn nhà tộc, đánh giết Đông Á quân đội tuyệt đối cứng, giả. Sau đó nhanh chóng biến mất người, vậy mà lần nữa một lần nữa xuất hiện. Với lại xuất hiện tại cái này tam giáp vàng. Càng ngày càng nhiều tướng quân, đoán được người tới rốt cuộc là ai. Trên địa cầu, mấy năm qua này, Không còn có ai có thể cùng những người tuổi trẻ này danh tiếng sánh vai, bọn hắn tuổi còn trẻ liền cơ hồ có được chư hầu một phương thực lực, bọn hắn lấy người khác khó có thể tưởng tượng đoàn kết, liên tục làm xuống hứa nhiều người chấn kinh sự tình, bọn hắn ở trong mắt rất nhiều người, đều có vô hạn tiền đồ. Các tướng quân con mắt bắt đầu len lén liếc hướng cách đó không xa đại thống lĩnh Lý Hà Long, vị này tại tam giác vàng những năm này một mực hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng đại thống lĩnh sát mặt, đã sớm đã mất đi vừa định tiếp trưởng đại vị thần thái Thần sắc rất là nghiêm trọng nhìn lên bầu trời sáu người. Những người tuổi trẻ này, bây giờ bất kỳ một cái nào đều sẽ cho người không dám xem thường, khi hắn nhóm tụ tập lại một chỗ thời điểm. Như vậy trong thiên hạ ngoại trừ thần thú võ giả bên ngoài bất kỳ thế lực nào, đối với hắn nhóm cũng không thể khai thác không nhìn thái độ. Thời gian 2 năm, trên đời không còn có bất luận cái gì cỡ nhỏ đoàn thể thế lực, có thể giống những người tuổi trẻ này như thế, chỉ dùng hơn 2 năm thời gian, liền làm cho tới bây giờ phần này thanh danh cùng thế lực. Lý Hàng Long híp mắt, nhìn xem lơ lửng tại thiên không mặt trời trước đó tần phấn, chói mắt ánh nắng đối với vị này tam giác vàng đại thống lĩnh cũng không thể cấu thành bất cứ uy hiếp gì, hắn hiếp mắt nhìn tần phấn, chỉ là muốn càng thêm cẩn thận xem kỹ người trẻ tuổi này. Lý Hàng Long không lại tiếp tục ngồi tại cái kia trương biểu tượng đại đầu lĩnh ghế bành, hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể không cần bất luận cái gì phụ trợ thiết bị, lấy trái với địa cầu lực hấp dẫn phương thức, chậm rãi lên tới không trung, nhìn ngang tần phấn vừa chắp tay. Nguyên lai like là nửa năm trước danh tiếng nhất Kình Tần Đại sư. Tần Phấn nhẹ nhàng gật đầu hỏi lại, "Thiên môn Hàng Long La Hán?" Lý Hàng Long lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, vấn đề này mặc dù không có tiến hành trình độ lớn nhất giữ bí mật, nhưng trên đời biết người vậy không có quá nhiều biết, cái này Tần Phấn vậy mà biết, với lại biết tình huống dưới còn mang ra một loại khiêu khích hương vị, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến toàn bộ Thiên môn? Những người tuổi trẻ này xác thực tiền đồ vô lượng, nhưng bây giờ thực lực tổng hợp khiêu chiến Thiên môn, Mở cái gì chơi cười. Thiên môn cũng không phải không đoàn kết Đông Á quân đội, càng không giống thiếu khuyết võ đạo cao thủ quân đội Liên bang. Mặc dù nửa năm qua này, Thượng Động Bắt Tiên đã chết đi 5 người, nhưng bây giờ Thiên môn y nguyên có thể nói là cao thủ nhiều như mây, không nói trước cao cao tại thượng Thiên môn đệ nhất cao thủ Ngọc Đế, cũng không nói thứ hai cao thủ Như Lai, chính là Quan Âm, Hầu tử, Dương Tiễn, Nacha bọn người, cái kia cũng đều là đỉnh tiêm võ giả. Tân phấn nhìn xem Lý Hàng Long cái kia kinh ngạc biểu lộ đồng thời tại gật đầu. Khỏe môi khơi gợi lên tiểu dung, nói như vậy, tam giác vàng tới một mức độ nào đó, lệ thuộc vào thiên môn. Lý Hàng Long lần nữa ngạc nhiên gật đầu, dứt khoát chắp tay nói ra, thiên môn Hàng Long là Hán, lệ thuộc như Lai. Không nghĩ tới tần đại sư điều tra rất rõ ràng, thế nhưng là đối với chúng ta thiên môn có hứng thú gì? Nếu là muốn gia nhập thiên môn, ta nguyện ý làm các ngươi người tiến cử. Nếu là muốn khiêu chiến thiên môn, ta vẫn là khuyên các ngươi lại nhiều nhiều suy tính một chút. Thiên môn thực lực nhưng không phải là các ngươi trước kia đối thủ có thể so sánh. Lý Hàng Long nói xong trong lòng nhiều hơn một phần tự hào, mình lời nói này hữu lễ có, uy hiếp cùng lôi kéo toàn diện làm đến cực hạn, chí ít có chút đầu náo người, là tuyệt đối không hội vào lúc này. Tam giác vàng lệ thuộc thiên môn. Rất tốt, rất tốt. Phi thường tốt tần phấn cười, mười ngón tay đã siết thành hai cái nắm đấm, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, thứ vừa thoát ly thiên môn, thứ hai ở chỗ này bị ta đánh chết. Cái gì? Lý Hàng Long hoài nghi mình thính giác xảy ra vấn đề, nửa năm này không hề lộ diện tần phấn vừa xuất hiện, liền cường thế như vậy bá đạo. Trầm mặt, Lý Hàng Long trầm mặc nhìn xem tần phấn, mình võ đạo thực lực so với Đông Á tả Đông Đỉnh còn không bằng, muốn đánh chết những người này giữ vững tam giác vàng địa vị chỉ sợ không thể, thế nhưng là rời khỏi thiên môn. Lý Hàng Long cười, đánh không thắng các ngươi ta còn đi không được sao. Chờ ta trở lại thổ tinh, tụ tập càng nhiều thiên môn cao thủ, lại đem các ngươi toàn diện đánh chết chính là... Đại sư cũng đối Tam giác Vàng có hứng thú. Đáng tiếc cái này đại thống lĩnh vị trí, cũng không phải là ta Lý Mỗ định đoạt, Lý Hàng lòng tránh nặng tìm nhẹ làm ra trả lời nhìn về phía phía dưới đám người, vẫn là muốn. Ầm ầm. Bày ra tại chính giữa, tượng trưng cho thân phận ghế bành, đột nhiên bạo liệt vỡ nát, các tướng quân kinh ngạc nhìn qua nửa năm qua này Tam giác Vàng chuyện kỳ. Một cái tràn đầy bạo ngược khí tức phách không chưởng, chẳng những đem người thái sư kia ghế dựan đè nát, liền làm mặt đất vậy xuất hiện một cái cự đại cái hố. Khoảng cách hơi gần các tướng quân tức thì bị trưởng khí cho lật tung ra ngoài, đứng tại ghế bành đằng sau, thuộc về lý hàng lòng đám võ giả. Mặc dù kịp thời hai tay khoanh phía trước ngăn cản, lại như cũng bị cái kia tùy ý phách không trưởng cho nổ hai tay máu thịt bé bé toàn thân võ si phục thật giống như bị trăm ngàn con mèo cho nắm. Qua như thế, phách không trưởng, võ đạo đại sư mới có thể sử dụng đặc thù võ kỹ. Trong ngay mắt, rất nhiều các tướng quân minh bạch một việc, cái này tam giác vàng truyền kỳ, rất có thể liền là tần phấn tiểu đội người An tĩnh nửa giây, có tướng quân đứng dậy liền tục khoát tay, chúng ta đối với người nào làm đại thống lĩnh cũng không có ý kiến, hai vị xin cứ tự nhiên. Không sai, không sai, chúng ta vậy rất ngưỡng mộ tần đại sư, tuổi trẻ có bốc đồng, làm đại thống lĩnh cũng là thật sao. Ta vậy cho rằng như vậy. Các vị tướng quân mượn gió bẻ măng, từng cái đều tại ngay cả lập tức thổi phồng, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đắc tội ai vậy không thể đắc tội cái này tam giác vàng sinh tử quyền đại truyền kỳ nhân vật, dựa theo hắn trước kia tính cách đến xem. Người này khởi sướng điên tới là rất nhưng lo sự tỉnh hoàn toàn không để ý hậu quả thành đăng ngồi toàn bộ giết chết, hắn cũng không phải làm không được. Lý Hàng Long khe như mày, sớm biết phía dưới đám người này không đáng tin cậy, nhưng vậy không nghĩ tới vậy mà đến như vậy không đáng tin cậy tình trạng. Rời khỏi thiên môn, hoặc là bị ta đánh chết. Tối hậu thư lời nói truyền vào Lý Hàng Long trong thai, hắn lông mày lần nữa nhẹ nhàng bốc lên, Tần Đại Sư, làm người không thể quá quá mức, ta đồng ý đem tam giác vàng nhường ra còn chưa đủ hả? Vì cái gì nhất định phải ta rời khỏi thiên môn? Rất đơn giản. Tần phân tử tốn nói, bởi vì ta muốn giết như lai, tự nhiên muốn gạt bỏ thiên môn cánh chim. Giết như lai. Lý Hàng Long giật nảy mình, người muốn giết như lai. Tần phân trầm mặc, sô môn đã lên không đứng sau lưng hắn, cái kia kích động hưng phấn biểu lộ, còn kém tại chỗ chán khắc lên, người cự tuyệt, ta liền chữa sắt dạng. Rời khỏi thiên môn. Lý Hàng Long rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải mình nói một câu. Ta Lý Hàng Long rời khỏi Thiên Môn liền có thể xong việc sự tình, thần phấn 89 phần 10 yêu cầu thu hình lại, sau đó thông qua hệ lực truyền thông cáo thiên hạ, đến lúc đó lúc đầu kế tạm thời liền lại biến thành sự thật. Cùng Thiên Môn giải thích mình bất quá là kế sách, chính là Thiên Môn tiếp nhận câu trả lời này, như vậy khắp thiên hạ võ giả lại sẽ như thế nào nhìn? Một tên liên chiến cũng không dám võ giả, loại này thanh danh đối Thiên Môn hội có ảnh hưởng gì? Đến lúc đó, Thiên Môn lại bởi vì loại ảnh hưởng này làm ra phản ứng gì? Hây, đã như vậy Lý Hàng Long thở dài một tiếng, thần xác cảm đạm đi sát cái kia, 16 tinh cấp thực lực võ giả dõng nhiên bộc phát, phía sau mọc ra một đôi thuần năng lượng tạo thành cánh ư, hơi lắc người quay người cao tốc bay lượn. Cấp 4 sinh hóa thu dung hợp toàn bộ triển khai. Lý Hàng Long tự tin, trong thiên hạ mình 16 tinh cấp vũ lực không phải mạnh nhất, nhưng tốc độ phi hành nhất định là nhanh nhất, cái này một loại đắt đỏ chim cắt loại sinh hóa thú, khi tiến vào cấp 4 dung hợp về sau, ngoại trừ có được cường đại năng lực tái sinh bên ngoài, đồng thời còn có một hạng năng lực đặc thủ, đó chính là gia tốc khả năng bay lượn. Loại năng lực này, tại bình thường tự nhiên không có có tác dụng gì, nhưng là tại chạy trốn lúc, liền sẽ có lấy siêu cấp năng lực. Đừng nói 16 tinh cấp, chính là 17 tinh cấp võ giả, Lý Hàng Long vậy có đầy đủ lòng tin, thiên hạ này hẳn là không người có thể bay qua mình. Một tiếng ương gáy, Lý Hàng Long đã bay ra trăm mét khoảng cách, tốc độ nhanh chóng cùng không khí tiếng ma sát âm thì thầm rung động. Nhanh! Sinh mệnh nhận uy hiếp tình hi Lý Hàng Long bay ra mình trước kia đều chưa từng có tốc độ, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại sau lưng tần phấn bọn người, nét miệng lên vẻ đắc ý Tiểu Dung. Tiểu Dung, trong nháy mắt ngưng kết, Lý Hàng Long nhìn thấy phía sau mình không đến ba thước vị trí, Tiểu Long Vương Dương liệt sau lưng vậy mà ẩn ẩn mở ra một đối long rực. Đó là ứng long long rực, từ thuần năng lượng tạo thành đặc thù hình ảnh. Tiểu Long Vương Dương liệt vậy tại cười, hắn Tiểu Dung cũng không phải là đối Lý Hàng Long, mà là hướng về phía Lý Hàng Long phía trước vị trí. phía trước Lý Hàng Long quay đầu nhìn về phía trước, ngưng kết tiêu dung trong nháy mắt vỡ nát, biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn hẳn nên không có vật gì phía trước, vậy mà đứng đấy một cái nam nhân, cái kia màu trắng cùng cánh màu đen tựa như thiên sứ, rõ ràng là năng lượng thể tồn tại, nhìn lại giống như là thật là tồn tại thực thể vật phẩm như thế. Tân Phấn, cái này sao có thể? Lý Hàng Long ngây dại, người này là làm sao lại đây? Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Tân Phấn nhìn xem kinh ngạc Lý Hàng Long, rời khỏi hoặc là chết. Ngươi thật muốn cùng thiên môn mở chiến. Lý Hàng Long trong mắt liên tục chuyển động, muốn tìm ra thoát thân biện pháp, vì cùng thiên môn mở chiến, ngươi lại muốn lạm sát kẻ vô tội. Lạm sát kẻ vô tội. Tần phấn cười, đưa tay chỉ phía dưới tất cả mọi người, người ở đây, ta lần lượt giết đi qua toàn bộ giết chết, có lẽ có một hai cái sẽ có hoàn khuất mà chết. Nhưng cách một cái, giết một cái. Tất nhiên có đại lượng cá lọt lưới. Tay buôn ma túy, cũng coi như vô tội Cái kia thiên hạ tham quan ô lại há không là vậy có thể tự xưng mình bằng thanh ngọc khiết. Ngươi. Lý Hàng Long đột nhiên mãnh lực hấp khí, thân thể cơ bắp cấp tốc nương kết, từng khối tựa như sắt thép như thế, làn da lập tức tách ra kim loại quang hoa, trong nháy mắt cả người phản phất bị kim loại nước cho đúc kim loại, biến thành kim loại thân thể, bắp thịt toàn thân băng băng nổ vàng, tựa như sắt thép đụng vào nhau sinh ra to lớn tiếng oanh minh, liền ngay cả trong mắt tại thời khắc này cũng bắt đầu xuất hiện kim loại biến hóa. Mới võ học, cương thiết chiến khu. Không. Là cương thiết chiến khu cao hơn đã tưởng, kim cương chiến khu. Cơ bắc khuyết trương bành trướng, Lý Hàng Long ngược đột nhiên nô lên, xương sống phẳng phất vậy kim loại hóa bình thường, phát ra bang bang kim loại ma sát tiếng va chạm vang, tựa như trong cơ thể hắn sinh trưởng không phải nhân loại xương cốt, là có toàn bộ kim loại cấu tạo mà thành. Cương ép đột phá. Lý Hàng Long tại cảm nhận được tần phấn tất sát hương vị một khắc, liền hạ quyết tâm tiến hành cưỡng ép đột phá. Nương tựa theo một thân ngay cả xương cốt đều là siêu thép tinh trạng thái Cái kia cường đại năng lực phòng ngự, có lẽ có thể ngăn lại bộ điểm công kích, thành công đào thoát. Cương Thiết Chiến Khu, luyện đến cực hạn nghe đồn ngay cả cơ bắp cùng làn da đều lại biến thành kim loại, Kim Cương Chiến Khu lại có thể ngay cả cốt tủy đều luyện thành kim loại. Thân thể thẳng tắp, hóa xương thép tinh, da thịt thành sát, lý Hàng Long làn da cấp tốc biến thành màu trắng bạc ánh sáng, tại ánh mặt trời chiếu xuống lập loè tỏa sáng, cho người ta một loại đặc thù cảm giác, da hỏa này không phải nhân loại, mà là dùng thuần túy kim loại chế tác được người máy. Trong nháy mắt, Lý Hàng Long tách ra tiến vào tam giác vàng đến nay, chưa bao giờ không thực lực. Hai tay của hắn nâng lên túi đầu, phía sau cái kia thuần túy năng lượng chim cắt cánh bỗng nhiên ngay cả run, thân thể hơi nghiêng về phía trước bổ ra ngoài. Từ phát lực đến công kích đều là trong nháy mắt hoàn thành, đây là rất nhiều người nói mới võ học thắng cổ võ một cái ưu thế cự lớn, vậy cơ hội là hoàn toàn không cần có thời gian chuẩn bị, xuất thủ liền là mạnh nhất. Cái này vừa động thủ, không khí bạo tạc mắt trần có thể thấy. Cường đại động lực để hắn giống như bình phát kỉnh, chân eo chi lực hợp thành một đường đẩy lên phía sau lưng, lại từ phía sau lưng chuyển đến hai tay, cuối cùng đột như sát nhập song trong lòng bàn tay, phát ra tựa như Phật đường thượng Pháp ngữ, Nam Mô A Di Đà Phật. Riêng có kiện thân tiết tháo quyền Pháp danh xưng La Hán quyền, La Hán bái Phật. Quyền ý là La Hán màng bái Phật tổ lúc, đem sinh mệnh cùng tinh thần toàn bộ kính dâng bái bên trên ý tứ. Hai tay hợp lại, tinh khí thần hồn toàn bộ dâng lên. Lý Hàng Long cái này hợp lại trường. Phật môn trong lúc này không biết sợ xả thân uy ương tinh thần, lệnh cả người hắn phẳng phất đột nhiên cao lớn, trên đời này chỉ có chân Phật mới có thể tiếp nhận là hàn túi đầu, người bình thường mệnh cách chỗ nào có thể tiếp nhận là hàn túi đầu. Nghe đồn cổ thay mặt Hoàng đế Chu Nguyên chương xin cơm lúc, có đoạn tranh lệch thời gian điểm bởi vì nếu không tới cơm mà chết đói, đây cũng không phải là là ở đó lòng người không đủ tư bi, mà là mỗi khi có người cho hắn cơm, hắn liền hội quỳ xuống cho người ta dập đầu, nhưng thế nhân ai nào biết hắn là Hoàng đế mệnh cách có được chân long thiên tử chi khí cho dù vẫn là tên ăn mày nhưng mệnh cách ở nơi đó bị hắn túi đầu ngày hôm sau liền cưới hạc đi Tây Phương thời gian lâu dài ai đều sợ bị hắn bái một cái càng là không có người cho hắn đồ ăn hoàng đế túi đầu còn như vậy cái kia thân là Phật ra la Hán túi đầu người bình thường chỗ nào chịu được lấy còn không phải tại chỗ liền sẽ bị tươi sống bái chết lý Hàng Long Thanh la Hán Bái Phật cái kia cố hùng vị cả giận phát huy đến cực hạn một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật Một chiêu La Hán bái Phật, coi như thật có La Hán, nghĩ đến cũng liền như vậy phong thái rồi à. Tân Phấn khỏe mắt nhảy một cái, trong lòng rất có cảm xúc, mình xuất đạo thời điểm liền ỷ vào La Hán quyền bốn phía hành tẩu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy người khác sử dụng La Hán quyền. Mặt đất các tướng quân thấy cảnh này, trong lòng lập tức dâng lên vội vàng quỳ hoàn lễ xúc động, trên đời này phạm nhân, vô luận như thế nào là không thể thừa nhận thần minh tham viếng. Tân Phấn nhìn xem Lý Hàng Long cái kia quần quận thế công Thân thể không dao động bất động, một tay vạch ra một cái đường vòng cung hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng nhắm tới, tựa như trưởng bối đối vặn bối vút ve, hoặc là nói là đối với người khác đáp lại một loại thủ thế, đây cũng không phải là là tần phấn thần quyền đạo phong thần bảng, mà là từng tại Thánh Võ Đường nhìn qua, Như Lai thần trưởng, một trưởng này chính là Như Lai thần trưởng thức thứ 8, Vạn Phật Triều Tông, La Hán Bái Phật. Tần Phấn tại Lý Hàng Long trước mặt chiêu này tự so Phật gia tông nguyên, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ La Hán tới bái ta chính là khắp thiên thần Phật tiền tới bái ta, ta vậy đồng dạng làm lên. Nấc. Người cương chân khí như thiên như, thần phấn thân thể thẳng tóc, bàn tay vào đầu đè xuống, trong miệng khẽ nhả một chữ, quần quận lại cũng không bạo tạc, lại có thể vượt trên khoáy động cương phong chân khí, vững vàng truyền vào giữa sân bất kỳ người nào bên trong, đem tạp thâm thanh lại không đóng đi, rất có đại Phật một câu tất cả thiên địa tĩnh khí thế. Một thức này vạn Phật Triều Tông nện xuống khí thế hùng vĩ, Lý Hàng Long trước tiên cảm nhận được cái kia không thể địch nổi uy thế cùng áp lực. Mình cúi đầu to lớn khí thế tại một trường này trước mặt, yếu tiểu tựa như là phạm nhân, thực lực mình hoàn toàn nở rộ, khí thế lại còn không có triệt để lúc bộc phát, cũng đã bị một trưởng này cho xinh xinh đè ép xuống. Một trường này, ở trong mắt Lý Hàng Long cũng không phải là nhanh giống như thiểm điện mình thấy không rõ lắm, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trưởng thế bất kỳ một cái nào biến hóa, cái kia từ trên xuống dưới khả năng hội xuất hiện tất cả hậu chiêu, đều tại thời khắc này rõ ràng không công truyền vào hắn đại não. Tân phấn bàn tay cũng không lớn Toàn thân bạch ngọc tựa như đắt đỏ đá bạch ngọc điêu thành Phật tay, năm căn trong tay thường nhân mà thôi lại nhỏ, lại lộ ra huy lực đáng sợ. Nhất làm cho Lý Hàng Long cảm thấy sợ hãi, vẫn là tần phân xuất thủ một tích tắc này cái kia, trong cơ thể mình kim cương chiến khu liền muốn tự động vỡ vụn, liền phảng phất cường tráng nhất chuột đột nhiên gặp được mèo, nửa phân lực lượng cũng vô pháp dùng ra, loại cảm giác này trước kia mình cũng từng gặp được, cái kia tựa hồ là đang gặp được Quan Âm cùng như Lai lúc, mới hội xuất hiện cảm giác Trên đời này lại còn có ngoại trừ quan âm cùng như lai bên ngoài người, đánh ra như thế quyền thế. Với lại, nghiên kỷ của hắn vậy mà như vậy tuổi trẻ. Phô thiên cái địa một trường, có thể khiến vạn Phật đều chiều bái tông một trường, áp lực khổng lồ lệnh Lý Hàng Long căn bản là không có cách tránh nẻ, biết rõ biến hóa cũng vô pháp tránh nẻ hoàn cảnh, ngoại trừ đón đỡ không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Hàng Long không lo lắng nữa chạy trốn, sinh tử trong nháy mắt để hắn quên toàn bộ, chắp tay trước ngực song trưởng đột nhiên đè xuống phách chạm Tựa như La Hán nhất thành tâm đụng giập đầu. La Hán bái Phật đụng vào Vạn Phật Triều Tông trong nháy mắt, Lý Hàng lòng cảm giác được tần phấn thực lực lần nữa bạo phát, cái kia áp lực khổng lồ đột nhiên nện xuống, thân thể của mình lập tức không bị khống chế, lơ lửng tại thiên không thân thể cấp tốc rơi xuống, thật giống như không chung nhảy cầu lúc trên thân khiêng một khối nặng ngàn cân thạch, lại tựa như toàn thân trói đầy tầng đá, bị người ném vào trong nước trầm hải như thế. Phanh! Voen! Đại đột nhiên chấn động, vô số hòn đá bùn đất xông lên thiên không. Tam giác vàng các tướng quân cảm giác, mình hai chân tựa như muốn bị đại cho là tung, từng cái kinh ngạc nhìn về phía cái kia vô tận khói bụi. Trong hô sâu, Lý Hàng Long toàn thân mất đi chi giác, giống như kim loại thân thể lại khôi phục bình thường nhân dạng tử, hắn từng ngụm từng ngụm mặc hô hấp nhìn xem bốn phía, mình vậy mà đứng tại một cái trong hố sâu, với lại ngoại trừ cổ trở lên bộ điểm, thân thể cái khác bộ điểm toàn bộ bị đinh nhập bên trong lòng đất. Xuất phát từ võ giả bản năng, Lý Hàng Long phát lực muốn chấn khai vây quanh mình đại. Thế nhưng là vận lực trong nháy mắt phát hiện thân thể căn bản là hoàn toàn không bị không chế, trong cơ thể tất cả xương cốt truyền đến vô tận đau đớn, đã toàn bộ bể nát, căn bản là không có cách làm nửa điểm di động. Cấp 4 dung hợp sinh hóa thú đang cố gắng khôi phục thân thể, Lý Hàng Long lại phát hiện vừa mới tái sinh miệng vết thương, liền sẽ lập tức bị tiềm ẩn tại thể nội lực lượng cho sinh sinh nổ nát vụn. Mới võ học, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người có thể luyện đến tình trạng như thế. Đáng tiếc Lý Hàng Long nghe Tần Phấn lời nói, trái tim bỗng nhiên cao tốc nhảy lên, đầu bên trong vậy bỗng nhiên vọt lên một trận toàn tâm đau đớn, ánh mắt hắn trợn trứng lên, há miệng giống nói, ngươi, đánh không thắng như lai, ngươi nhất định sẽ chết. Lý Hàng Long đầu đột nhiên nổ tung, đồng thời nổ tung còn có trái tim của hắn, Tần Phấn đánh vào hắn chân khí trong cơ thể, tại thời khắc này rốt cục toàn bộ bực phát, trực tiếp đem một tên 16 tinh cấp võ giả đưa đi Quy Thiên. Một quyền. Vẹn vẹn chỉ là một quyền. Tam giác vàng các tướng quân đều nhìn ngây người, đây chính là nghe đồn 2 năm trước đã từng đến đây tam giác vàng đại náo tên kia tiểu công nhân. Sớm biết 2 năm sau hắn cường đại như vậy, lúc ấy thật nên giết chết hắn A. Có được siêu cấp năng lực phòng ngự 16 tinh cấp đại thống lĩnh, Lý Hàng Long. Đối mặt tần phấn công kích, thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Với lại, vừa mới tần phấn là người liền có thể nhìn ra được, hắn không dùng toàn lực. Không cần toàn lực, một kích đánh chết 16 tinh cấp võ giả. Cái này thời gian nửa năm, tần phấn biến mất trong nửa năm, hắn đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật giống truyền thuyết thần thoại như thế? Nhặt được Thái Thượng lão Quân Tiên đan sao? Nửa năm trước, hắn muốn đánh bại một tên 16 tinh cấp võ giả có lẽ không khó, nhưng một cái đánh chết. Cái này sao có thể? Tần phấn đại thống lĩnh và tuế. Không sai. Chúng ta để cử tần phấn vì đại thống lĩnh. Quá đúng. Chỉ cần có tần phấn đại thống lĩnh tại, chúng ta tam giác vàng hội càng ngày càng tốt. Trên mặt đất Từng người từng người tướng quân trước tiên thấy rõ tình thế, nhao nhao biến hóa bọn hắn lập trường. Solomon kích động nhìn dưới mặt đất đám người, cười tủm tỉm nói ra, "Tần Phấn, phía dưới những người này, ngươi dự định xử trí như thế nào?" "Phía dưới có người." Tần Phấn nhíu mày lộ ra nghi hoặc thần sắc nhìn xem Solomon, "Ta chỉ thấy một đám buôn lậu thuốc phiện, hại vô số nhà đỉnh cửa nát nhà tan bại hoại, đem bọn nó hết thể nhân đạo hủy diệt được rồi, để tránh nguy hại xã hội." "Có đạo lý." Dương Liệt hai tay vẫn ôm trước ngực, Trong tay bọn họ Hắc Kim, dùng để quên giúp liên bang cũng sẽ bị tham quan ố lại tham ố không ít, ta nhìn không bằng toàn bộ lấy ra, chuyển cho hình vô dự tốt. Dương liệt thanh âm còn chưa rơi xuống, số lô không trưởng đã hóa thành vô số như mưa rơi toàn bộ rơi xuống, cái kia chút đang tại cao hô khẩu hiệu các tướng quân, trong nháy mắt đã chết đi hơn phân nửa, số ít còn sống người đều sướng sốt, đều không rõ đây là vì cái gì, mình không phải đã lựa chọn đùng hộ sao. Chô miếu, tượng trưng cho thần thánh chô miếu. Vàng son lộng lây miếu thờ y nguyên ngồi ngay ngắn, miếu bên trong kim thân đại Phật nửa trận tròn mắt, nhìn xem phát sinh ở đại điện bên ngoài trên đất trống đồ xác cùng cái kia đầy trời khói bụi Thuốc viện có lẽ rất khó tiêu diệt. Tân phấn nhìn xem lang tịch lò sát sinh, nhưng, sự tình lần này, chí ít có thể lấy để trong này loạn một đoạn thời gian A. Đại thần giảm thấp sản lượng nghĩ đến không có vấn đề gì. Đi, chúng ta đi bắc cực, thuận đường cho Tiết Thiên gọi điện thoại, nói với hắn ngày nghỉ kết thúc. chương 511 Từng cái tần phấn cùng Tiết Thiên lần thứ nhất giao thủ. Tam giác vàng, số lớn trùng buôn thuốc phiện tử vong. Tại cái này khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển niên đại, cho dù là trùng buôn thuốc phiện căn cứ, vậy như thế cấp tốc thanh tin tức truyền khắp thế giới mỗi một cái góc. Trong màn hình, trong bụi mù bóng người mặc dù có chút mơ hồ, người chụp ảnh không dám tới gần quá tiến hành quay chụp, nhưng vẫn là vỗ ra lơ lửng tại thiên không võ giả bà khí, cho dù là xuyên thấu qua cái này mơ hồ to lớn hình ảnh, vậy uy nguyên có thể cảm giác được. Tên này không biết là võ đạo đại sư, vẫn là võ đạo tông sư người trẻ tuổi, trên thân lộ ra một loại vô song đại thế. Hình vô rực nhìn xem hình chiếu bên trong tần phấn ảnh trụng, nhẹ nhàng đập mặt bàn, một quyền đấm chết như lai thủ hạ hai đại la hán thứ nhất, tần phấn thực lực so tưởng tượng tính toán nhanh hơn. Cái này hàng long la hán kim cương chiến khu, chính là 17 tinh cấp võ giả, cũng chưa chắc có thể đem hắn một quyền đánh vỡ nát. Tần phấn lại có thể tự do khống chế thời gian, để hắn khi nào vỡ vụn, cái này so một quyền đánh nát càng khó Hắn bây giờ thực lực đến cùng là bao nhiêu đâu? Hình vô dục văn phòng cửa phòng bị người đẩy ra, tên kia tính cách có chút lạnh gợi cảm nữ thư ký, ôm một xấp văn kiện đi tiến gian phòng, một bộ giải quyết việc trung giọng điệu nói ra, mới nhất thần lòng cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục đã hoàn thành, bởi vì chi phí còn không có hoàn toàn hạ, đại lượng sinh sản còn cần thời gian nhất định. Biết nghiên cứu khoa học sự tình ta chỉ có thể nói, mời ủng hộ mau chóng, phương diện này ta không cách nào tiến hành chân chính chỉ đạo. Vệ phân đã làm tốt cái kia chút trước mắt còn phi thường đắt đỏ thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục, cũng đã đưa cho Tần Phấn bọn hắn đi. Đúng, thuận tiện thông chi bọn hắn đi một cái thịnh kinh quân bộ gặp một chút đô tướng quân, ngày đó Tần Phấn đã đáp ứng muốn lấy quân nhân thân phận tiến về, như vậy chúng ta chí ít không thể trái với điều ước. Nữ thư ký mặt không biểu tình gật đầu, máy bay vận tải cũng đã nhanh muốn đạt tới bắc cực. Hình vô dục phất phất tay gọi đi nữ thư ký, đẩy tơ vàng mắt kính, quan sát đến trên màn hình truyền tâu tới liên quan tới thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục số liệu. Hơn 2 năm trước kia, tần phân tiểu đội cứu ra tên kia siêu cấp nhà khoa học, bây giờ đã trở thành bốn nhà tộc tại nạ nổ chiến đấu phục nghiên cứu khoa học hạng mục lĩnh quân nhân vật, đi qua cái này thời gian 2 năm, thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục đã chân chính cho thấy nó tồn tại giá trị. Đây là một bộ tuyệt đối vượt thời đại quần áo, cũng không tính dậy tài chất có thể căn cứ người sử dụng thân thể tiến hành nhất định tự động điều chỉnh, sẽ để cho người sử dụng mặc vào sau nhìn xem phi thường tinh thần, hơn nữa còn đeo có đặc thù siêu cấp nạ nổ Thế nhưng là thích hợp số lớn đặc thù hoàn cảnh, tỷ như vũ trụ. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái năng lực, liền tuyệt đối có thể xưng được là vượt thời đại siêu cấp khoa học kỹ thuật. Cho dù là người bình thường, người mặc cái này siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục cũng có thể ở trong không gian sinh tồn. Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ á toài. Bản thân chữa trị năng lực, càng là một hạng phi thường năng lực đặc thù. Loại này năng lực phòng ngự viễn siêu vẩy rồng giáp áo chống đạn đặc thù nạ nổ chiến đấu phục cho dù đụng phải cường đại lực phá hoại sẽ rách, cũng có thể rất nhanh bản thân chữa trị, cho người sử dụng cung cấp lớn nhất sinh tồn năng lực. Hình vô rực ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn bàn phím, siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục tư liệu đã biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm. Khi thần long cấp siêu cấp nổ chiến đấu phục, phối hợp cái này kiếm về sau, mới thật sự là vượt thời đại bắt đầu. Tự động phi kiếm. Một cái có thể khiến vô số trong mắt người khác tiểu bình, tại vũ trụ chiến đấu ngay cả pháo hôi đều không xứng với tồn tại. Trong lúc đó biến thành chiến hạm khổng lồ đáng sợ nhất đối thủ người mặc có thể tại vũ trụ sinh tồn thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục dưới chân đạp trên giống kiếm tiên như thế tự động phi kiếm trong tay như còn có thể khống chế một thanh phi kiếm đối đầu phí tồn đắt đỏ vũ trụ chiến hạm đó là một cái tình huống như thế nào 1.000 tên sử dụng từ động phi kiếm võ giả đồng thời đối vũ trụ chiến hạm phát động phi kiếm công kích nương tựa theo bọn hắn siêu tiểu mục tiêu tính tuyệt đối có thể biến thành phí tồn đắt đỏ vũ trụ chiến hạmác Ngộ đổ bộthổ tinh Hình vô rực đập bàn phím, quan sát lấy địa cầu cùng thổ tinh ở giữa đoạn này khoảng cách, tần phấn bọn người chính là cường đại tới đâu, ở trong không gian vẫn là không cách nào đơn độc sinh tồn, mặc dù mở ra sinh hóa thú về sau, có thể thông qua sự quang hợp đạt tới nửa năm trở lên thời gian không cần ăn, nhưng hắn nhóm nhục thể vẫn là không cách nào ở trong không gian sinh tồn. Nếu như tại đổ bộ thổ tinh quá trình bên trong, người khác tại trong vũ trụ dùng chiến hạm cho đánh hủy phi thuyền, tần phấn bọn người chính là có thông thiên triệt địa chi năng. Vậy lại bởi vì không cách nào thích ứng vũ trụ hoàn cảnh mà tử vong. Thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục xuất hiện, giải quyết hình vô dục một mực lo lắng vấn đề, bọn hắn những võ đạo này đại sư hoặc là tông sư cấp cao thủ, bản thân liền có được võ không thuật năng lực, chỉ không cách nào nhục thể sinh hoạt ở trên bầu trời, có cái này về sau liền có thể gia tăng mạng sống cơ hội. Vì sao Kỳ Lân đều hội quan tâm cái này thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục hạng mục công việc? Hình vô dục lần nữa triệu hồi đến nạ nổ chiến đấu phục tư liệu, Con mắt chất đầy nghi hoặc, lấy thần thú võ giả năng lực, chính là trong vũ trụ đều có thể sinh tồn, với lại cái kia tốc độ phi hành so vũ trụ chiến hạm còn nhanh hơn, trực tiếp có thể tự mình làm vũ trụ đi thuyền, hắn vì sao còn sẽ quan tâm cái này tại thường nhân nhìn ghê gớm, tại thần thú võ giả xem ra vô dụng khoa học kỹ thuật đâu. Kỳ quái, thật rất kỳ quái. Hình vô dự không thể nào hiểu được lắp đầu, căn cứ khác biệt con đường nhận được tin tức, chân chính chú ý thần lòng cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục, cũng không phải là chỉ có kỳ lân Còn có cái kia trên sao hỏa chu tước, cùng trong truyền thuyết cái kia một mực bế quan không ra thanh long, đều phi thường chú ý. Cái này nhìn cũng không đáng chú ý quần áo, chế tắc lên độ khó vượt quá tưởng tượng, cần tài chính càng cơ hồ là thiên văn sổ tự. Hình vô dực vốn cho rằng cần rất nhiều năm mới có thể làm được, nhưng mấy tên thần thú võ giả đều sẽ thông qua đủ loại con đường, đem tài chính rót vào cái này trong kế hoạch đi. Tham ố những tiền này làm khác. Hình vô dực cười cười, trừ phi mình sống đủ rồi. Không nhưng chuyện này là tuyệt đối không thể làm, tham ô ai tiền mặt, vậy tuyệt đối không thể tham ô thần thú võ giả tiền A. Chỉ là, đây là vì cái gì? Hình vô dực y nguyên không cách nào giải khai bí ẩn này, đánh mặt bàn ngón tay tấu có chút tán loạn, đối kháng trùng võ giả sao? Vì cái gì ta luôn cảm giác, kỳ lân đối trùng võ giả tịnh không để ý? Lần trước ta đi gặp Tống Chấn Đỉnh, cùng hắn nói đến sáng thế hội, vị kia thần thú nhi tử, cho ta cảm giác chính là bọn hắn rất rõ ràng sáng thế sẽ là cái gì? nhưng cũng không quan tâm. Nếu như không quan tâm trùng võ giả, vì sao lại đối thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục như thế để bụng? Không nghĩ ra à, thật nghĩ không thông a dựa theo thời gian đến xem, máy bay hẳn là đến Bắc Cực đi. Bắc Cực giống nhau thường ngày, lạnh thấu xương như dao hàn phòng, còn có có phải hay không bay xuống đông tuyết sen lẫn ở trong đó. Tân phấn Loe Hoy vừa mới đổi tại trên thân thần long cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục, cũng không tính dậy tài chất mặc tại trên thân, cho dù không sử dụng bất luận cái gì nội công kháng lạnh vậy mảy may cảm giác không thấy nơi này rất lạnh, khoa học kỹ thuật lực lượng hiện tại xem ra, so tưởng tượng còn cường đại hơn. Đố bằng trầm mặc mặc cái này đắt đỏ nạ nổ chiến đấu phục nửa năm tu hành thực lực mặc dù vậy có tăng lên, đã tiến vào 15 tinh cấp võ đạo đại sư hàng ngũ, thế nhưng là so với những người trẻ tuổi khác vẫn là chậm không ít, loại này thủy trùng truy sau lưng người khác, nhìn xem đám người chạy ở phía trước cảm giác, thật là hỏng bét, lệnh bộ ngực hắn có một loại nói không nên lời bị đè nén. Cực chân huyền nhất rất vui vẻ mặc quần áo, mặc dù còn đang trùng kích đội tùy niết bàn đại tiên thiên, nhưng không có một chút gánh nặng trong lòng. Tần phấn nói qua mình nhất định có thể tiến vào võ đạo đại sư cảnh giới, như vậy thì nhất định phải tin tưởng sư phó lời nói. Huyền nhất, ngươi về thiên môn thị, không cần đi với ta thổ tinh. Tuất sư phụ. Cực chân huyền nhất gật gật đầu, theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng may mắn ngày đó lựa chọn không có sai, nếu không phải bái tần phấn vi sư. Chỗ nào khả năng có hôm nay thực lực như vậy, chớ đừng nói chi là ngày sau khả năng hội tiến vào võ đạo đại sư cơ hội. Lao tẩn. Ha ha, đã lâu không gặp. Nhớ ta không có. Trong gió tuyết bầu trời, tiết thiên thanh âm vẫn là nhẹ như vậy điệu bên trong mang theo hề vài hương vị, như đao phong tuyết mảy may không đả thương được cương khí hộ thể hắn, dưới chân một cây đại đao năng lượng đao hình, nhìn rất như là ngự kiếm phi hành kiếm tiền, kỳ thật cái kia lại chỉ phàm là hóa thu dung hợp năng lượng hóa hình thái mà thôi Tiết Thiên bợ rọc một tiếng kêu gọi, trong tay Khai Thiên đao đột nhiên tuôn ra một đoàn quang hoa, đối trên bầu trời Tiết Thiên liền là một đao, khổng lồ đao khí tại cấp 3 sinh hóa thu dung hợp dưới, lại thêm 3 điểm lý thế. Tiết Thiên cởi bàn chân đạp mạnh dưới chân to lớn đao hình sinh hóa thú, lệnh đại đao hơi nhấc lên, trong lồng ngực thả ra một đạo đao khí cùng đao này hình sinh hóa thu dung hợp, trực tiếp đem bợ rọc Khai Thiên đao khí phá vỡ. Tần Phấn nhìn xem Tiết Thiên hóa giải phương thức, con mắt chậm rãi sáng lên, thời gian nửa năm không gặp Tiết thiên thực lực so trước kia lại có rất nhiều tiến bộ A không biết lần này thánh võ lục tình cùng võ tôn là thế nào sửa chứ hắn. Lao tần, ngươi đây là cái gì biểu lộ. Tiết thiên nhảy đến mặt băng vừa cười vừa nói, nhìn ngươi bộ dáng, giống như đối ta rất có hứng thú A muốn thử xem. Nửa năm qua này, ta thật là biến mạnh mẽ hơn không ít ta. Tần phấn nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng hoạt động lên bả vai, kệ xa bọn người tình cấp thực lực mặc dù đã rất mạnh mẽ, thế nhưng là bọn hắn cùng nhau liên thủ phát huy toàn bộ thực lực. Vẫn là không cách nào bước ra bản thân toàn lực, cái này không thể không nói là một cái tiêm đối. Kệ xạ cũng tốt, dương liệt cũng tốt, bọn hắn đều rất mạnh. Chân chân chính chính cường. Thả tại bất kỳ một cái nào thời đại, vậy cũng là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối lĩnh quân nhân vật, đứng tại chính thức đỉnh phong, chờ đợi thiên hạ anh hào đến đây đuổi theo siêu cấp võ giả. Đáng tiếc, tần phấn càng mạnh. Nửa năm này tu hành, tần phấn thậm chí có một loại chính mình cũng không biết thực lực mình đến cùng là mạnh cỡ nào trạng thái. Đối mặt cái kia nửa năm trước còn muốn hơi nghiêm túc đối đãi một cái 16 tinh cấp lý hàng Long bây giờ thậm chí có thể tùy ý một trường, ngay cả thần quyền đạo đặc biệt võ kỹ đều không cần sử dụng, liền trực tiếp thành người đánh chết. Ôi, nhìn ngươi bộ dáng thật muốn thử xem. Tiết thiên sách trong tay cái kia tại trong vỏ đao liên tục nhảy lên đo cười. Mà bắt đầu, ba năm, ba năm về sau ta sẽ cùng ngươi động thủ đỏ sức nhìn xem, chúng ta ai mạnh hơn một chút. Ba năm, tần phân chiến ý. Bị Tiết Thiên một câu 3 năm cho triệt để tối tắt, tại ước chừng 2 năm trước tân binh giải thi đấu giai đoạn trước, cùng Tây Á tiến hành quân sự diễn tập đối kháng thời điểm. Tiết Thiên vậy đã từng nói một câu, 3 năm về sau giao thủ. Đảo mắt đã qua thời gian 2 năm, Tiết Thiên xuất hiện lại là một câu 3 năm, điều này hiển nhiên là một câu phi thường không có thành ý lời nói. Haha, không nóng nảy, không nóng nảy. Tiết Thiên đem đao hành đem ở gáy hai vai chỗ cười liên tục, ta còn cần một chút thời gian, mặc dù không chút nào để ý thắng bại. Thế nhưng là ta cũng không muốn thua á lại cho ta một chút thời gian, chờ ta có thể thanh lão ra hỏa kia đánh ngã, chúng ta luyện thêm một chút. Lao ra hỏa. Tần phấn thu hồi toàn bộ chiến ý, thật không biết tiết thiên sư phụ là ai, có thể dạy dỗ dạng này thiên tài tới. Dương Liệt vặn eo bẻ cổ, đã không có đánh, vậy liền đi thịnh kinh á. Kệ xạ quay người hướng cabin đi đến, tần phấn cùng tiết thiên sóng vai mà đi, cư hợp đao đột nhiên phát ra một tiếng đau ngâm. Sáng như tuyết đao khí phá sao mà ra, lao thẳng tới tần phấn eo thận. Đánh lén. Không có dấu hiệu nào một kích đánh lén. Tần phấn cổ tay vẩy một cái, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, một thức vạn kiếp chỉ đánh vào đau khí phía trên, hai cô mắt trần có thể thấy thực chất cương khí lập tức vỡ vụn tứ tán bay đi. Có chút ý tứ. Tiết thiên cười chạy trước hai bước, không cho tần phấn động thủ lần nữa cơ hội, trực tiếp nhảy vào cabin. Bất phân thắng bại. Tần phấn khai nhữ mày nhìn xem ngón tay, vừa mới tất cả mọi người là lâm thời khởi ý đối công. Sao có thể nói là chân khí tốc độ tăng lên cùng ký xảo phải nói ai đều không có kiếm được tiện nghi, cái này thật rất là hiếm lạ. Tiết Thiên đến cùng là thế nào lựa được? Tân phấn nhìn xem Tiết Thiên bóng lưng, lại nhiều càng nhiều hơn hiếu kỷ trong cơ thể mình lại bảy đại cao thủ chỉ đạo, mặc dù nửa năm này không có xuất hiện, nhưng trước kia căn cơ vậy đủ mình sống bằng tiền dành dụm thật lâu, cái kia Tiết Thiên là làm sao làm được? Không hổ là kỳ lân chính miệng tán thưởng, nhất có tài hoa võ giả a. Chương 512 sinh mệnh xúc cảm đại tạo hóa, thần kinh quân bộ, đỏ đỏ bê tông phòng pháo tưởng, vô luận gian nan vất vả mưa tuyết cái gì thời tiết, thủy trung tạo thành nhất bảo vệ chặt chẽ, đem đông á tinh anh nhất quân nhân quan chỉ huy bảo hộ ở trong đó. Tân phấn đứng tại cái này đã từng mình cho rằng cũng không xa lạ gì quân bộ trước, đột nhiên phát hiện đối với cái này tựa như chiến đấu thành lũy như thế tồn tại, kỳ thật cũng không thực sự hiểu do nó. Đã từng lấy vì cao cao tại thượng xà vương, sẽ là lớn nhất ấu vũ, hội không giữ lại chút nào cho ủng hộ có thể khiến thân nhân mình không nhận bất luận cái gì gió táp mưa xa, thế nhưng là sự thật chứng minh, mình cũng không hiểu rõ xà vương lánh huyết. Lạ lắm, cái này tòa trong pháo đài người là lạ lắm, cái này tòa pháo đài vậy đồng dạng là lạ lắm. Đứng ở trước cửa cảnh vệ nhìn xem tần phấn bả vai quân hàm Trung tá, đang nhìn nhìn tần phấn bên cạnh chúng vị trẻ tuổi, có chút sửng sốt một chút, thân thể mãnh liệt chấn động, con mắt thả ra không thể tin được qua mang, chừng 20 chúng tá đã từng cũng không phải là quân bộ trẻ tuổi nhất chuyên kỳ. Nhưng theo đã từng chuyển ứng kỳ tạ lâm thượng tá bỏ mình, một tên khác chuyển ứng kỳ thượng tá hình vô dục xuất ngũ, đông á quân đội chuyển ứng kỳ quân nhân liền triệt để thay người. Tân phấn. Thân binh giải thi đấu quét ngang nhiều cái hạng mục quân quân. Trong truyền thuyết, trong vòng một ngày đánh chết đủ thành tuấn cùng cực chân hạo thiên hai tên võ đạo đại sư siêu nhất lưu tuổi trẻ võ đạo đại sư. Ngài. Ngài tốt. Cảnh vệ kích động thậm chí quên đi túi chào, thân thể có chút tránh về một bên, làm ra mời người tiến vào động tác. Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào quân bộ không làm quân lễ đáp lễ, mặc dù trên bờ vai còn khiêng quân đội quân hàm trung tá, nhưng mình tâm đã sớm không tại quân bộ, nếu không phải ngày đó đã đáp ứng xà vương yêu cầu này đem đổi lấy mùa ra đến, mình căn bản vốn không hội lại xuất hiện ở đây. Mỗi khi nghĩ đến xà vương, Tân Phấn trong lòng luôn luôn có một căn ám sát, ngày đó dính đến thương vương huấn luyện viên mệnh lệnh, rõ ràng là có thể chống lại, thế nhưng là xà vương vậy mà bùng tha. Cái này căn ám sát theo thời gian trôi qua cũng không có biến mất, nó chỉ là ẩn tàng lên. Lần nữa nhìn thấy quân bộ cái này tòa pháo đài lúc, nội tâm cái kêu căn ám sát liền rất nhanh chúng sinh. Thời gian nửa năm, đầy đủ rất nhiều người lãng quên rất nhiều chuyện, quân bộ bên trong vốn cũng không có bao nhiêu gặp qua tần phấn người, đều nhau nhau cầm kỳ quái ánh mắt đi xem tần phấn, suy nghĩ đây là nơi nào tới một đám người trẻ tuổi. Bọn hắn trong lúc hành tẩu thần sắc khí thế, Thấy thế nào cũng không giống là trên thân như thế nho nhỏ quân hàm có thể so sánh với cái kia cỗ sắc bén khí thế mặc dù ẩn tại thể nội lại như cũ có thể để người ta cảm giác rõ ràng xuyên qua quen thuộc vừa xa lạ đường đi cùng nhà lầu Tần phấn đi tại cái kia hồi âm trận trận hành lang đưa tay đẩy ra cái kia khép nặng nghề cửa phòng không có hô cái gì báo cáo càng không có cái gì quân đội tiêu chuẩn quân lễ Tần phấn Yên tĩnh đứng tại cửa ra vào nhìn xem nửa người bị bàn công tác che chắn xa vương không phải không biết lấy phép Mà là khi gặp được cũng không muốn đối mặt người lúc Tần phấn căn bản là không có cách đi cùng đối phương nói cái gì lễ phép Giờ phút này có thể nhẫn nhịn xúc động không hướng xà vương huy quyền chất vấn Đã lớn nhất khắc chế Đi tiến gian phòng Tần phấn quay người nhìn xem gian phòng một cái góc Có chút túi đầu gật đầu Đó là ảnh tử Từng tại thiên bác thị bảo hộ qua tần phấn bọn người ảnh tử Phần ân tình này không có chút nào quên Thở dài một tiếng Tràn đầy bất đắc dĩ Phiền muộn thở dài Gian phòng nơi hẻo lánh Từ không nói lời nào ảnh tử phát ra thở dài một tiếng, lập tức lại khôi phục đến trong trầm mặt. Tần phấn xoay người lần nữa nhìn xem xà vương, đỗ tướng quân, ta tới đổi hiện ngày đó hứa hẹn. Đỗ ngân tả hưu đánh giá tần phấn, còn có bên cạnh hắn tiết thiên bọn người chậm dãi gật đầu, lánh khóc hai đầu lông mày, lần thứ nhất nhiều mấy điểm cô đơn, phản phất tại cảm thán đáng tiếc hương vị. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, đỗ ngân không nghĩ tới tần phấn đám này người trẻ tuổi, võ đạo tốc độ tiến triển không có chút nào chậm ch Ngược lại tiếp tục lấy càng cao tốc hơn độ phía trước tiến, như gặp lại ngày đó tả đông đỉnh, tháng bại không còn là ẩn số. Rất tốt. Đỗ ngân ngón tay búng một cái trong tay huy trường, cái kêu phiến đường kính ước chừng 5 phân mét, kim loại chế tạo huy trường trên không trùng cao tốc xoay tròn lấy, rơi vào tần phấn lòng bàn tay, liên quan tới người tiếp quản thổ tinh quân bộ mệnh lệnh đã phát ra, đây là người dùng tới tiếp quản thổ tinh dùng phân biệt tiêu chí. Tần phấn nhìn trong tay huy trường, nó chính diện là liên bang tiêu chí, mặt trái thì là Vương gián Huy Bây giờ Đông Á đã không có tả đông đỉnh, xà vương quyền lợi trong nháy mắt bảnh trướng không biết bao nhiêu, toàn bộ Đông Á quân đội cơ hộ đều trong tay hán, cái khác quân đội mặc dù vậy có tương đương thực lực, mà dù sao cái khác quân đội cũng phần lớn tồn tại cùng loại tả đông đỉnh cùng xà vương như thế thế lực, cũng không có giống như đông ngân thống lĩnh cái nào đó quân đội, hán quyền. Nói chuyện trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều rất nhiều. Còn có cái gì nói sao? Tần phấn cất kỹ huy trường, hoàn toàn một bộ giải quyết việc trung bộ giáng Giữa song phương tình cảm theo đối thương vương thấy chết không cứu, đã triệt để biến mất sạch sẽ. Đỗ ngân mặt không biểu tình nhìn xem tân phấn, không có ai biết vị này Đông Á xà vương, lúc này tâm tình là bắt đầu vẫn là không vui, hắn từ tốn nói, nghe qua tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận lời nói à. Thổ tinh quân bộ mặc dù là từ địa cầu di chuyển đi qua, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, khả năng hội xuất hiện cũng không hoàn toàn phục tùng quản lý tình huống, người đi qua về sau muốn làm gì đều tốt, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Tân phấn nhẹ gật đầu, còn có cái gì? Đỗ ngân ánh mắt vượt qua tân phấn, ngừng lưu tại đỗ bằng trên thân, một đôi xà nhãn để đó nhấp nháy hàng quang. Bây giờ đỗ ra hậu đại đã lại có không ít, trong đó tiên thiên làm các loại trong khảo nghiệm. Vậy có rất không tệ người kế tụ, nếu như có thể đem đố bằng cái này đỉnh lô lưu lại. Như vậy chờ đến ngày sau một đời mới đến 18 tuổi, đem cái này đỉnh lô. Sắc khí, trong nháy mắt tràn ngập tại xà vương văn phòng, đỗ ngân con mắt đột nhiên trở nên càng thêm sáng tỏ Còn người hiện lên một tia nhàn nhạt cảnh giác, những người tuổi trẻ này trên thân sát khí nồng đậm cơ hồ có thể trực tiếp giết người, xem ngày sau sau muốn sách về đỗ bằng, thật muốn phí không ít tay chân. Các người phi thuyền, tùy thời có thể lấy cất cánh. Đỗ ngân phất phất tay, tại tây xương tuyển châu, từ nơi đó xuất phát đi thổ tinh A. Đỗ tướng quân, tần phấn quay người đi hướng ngoài cửa, ném câu tiếp theo lạnh lùng cảnh cáo, có một số việc có thể nghĩ, nhưng tốt nhất đừng đi làm, đại giới thật rất lớn. Đỗ Ngân nhìn xem rời đi tần phấn bóng lưng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tỉnh tao dưới khuôn mặt cất giấu một đôi cô đơn con mắt, không ai biết, hắn có phải hay không tại vì ngày đó không xuất thủ cứu thương vương mà cảm thấy hối hận, vẫn là có những ý nghĩ gì khác. Tần phấn. Hành lang bên trong, nửa năm không thấy triệu hồ tử thần sắc tiểu tụy rất nhiều, so với ngày đó hăng hái ít đi rất nhiều nhuệ khí, đã có thể từ trên mặt thấy được gián mua, hắn thần sắc rất là phức tạp nhìn xem tần phấn. Từng có lúc, Triệu hồ tử cùng tần phấn vẫn là bạn vong niên, bây giờ hắn cảm giác mình cùng tần phấn có chút xa lánh. 3. Hành lang bên trong, vang lên gọn gàng mà linh hoạt hai chân cũng gấp phát ra tiếng va đập, tần phấn đánh ra một cái gọn gàng nhất tiêu chuẩn quân lễ, triệu hồ tử cùng xà vương đấu ngân khác biệt, điểm này hắn biết rõ. Một cái quân lễ, một ánh mắt, triệu hồ tử cười. Tần phấn con mắt rất sạch sẽ, cũng không có bất kỳ cái gì hoán độc, cái này vẫn là ban đầu cái kia tần phấn, lời nói cũng không nhiều. Nội tâm lại so rất nhiều người cái kia thiên hoa loạn truy lời nói càng thêm rung động lòng người. Thướng quân, bào trọng. Tần phấn buông xuống quân túi người chào thật sâu, làm không vui liền đừng làm, câu câu cá cũng không tệ. Triệu hồ tử liên tục gật đầu, trong miệng lầm bầm nói, ta biết, ta biết, ta sẽ cân nhắc. Tân phấn đứng dậy cùng triệu hồ tử gặp thoáng qua nhẹ giọng nói ra, có thời gian hay không, ta đều sẽ trở lại gặp ngài. Ừ triệu hồ tử vui vẻ mắt cởi bên trong mang theo nhàn nhạt sưng ngủ. Tiêu tụy thần sắc trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, cái kia đã khẽ nhìn vẻ gián mua ngoại hình, phản phất đều trở nên tuổi trẻ bắt đầu. Tân phấn đẩy cửa đi ra hành lang, hắn biết Triệu Hồ Tử mặc dù là trung tướng, thế nhưng là tại cái này Đông Á trong quân khu, có xã Vương Cường Thế tồn tại, Triệu Hồ Tử cũng không thể làm mình muốn làm sự tình, cho dù hắn muốn ngăn hạ tà Đông Đình mệnh lệnh, cũng vẫn là làm không được. Có lẽ, Tân phấn ngửa đầu nhìn xem mặt trời, có lẽ ngày đó Triệu Hồ Tử cũng từng vì thương Vương huấn luyện viên Cùng xà vương dựa vào lý lẽ biện luận qua A. Chỉ là, triệu hồ tử Thủy chung chỉ là triệu hồ tử, hắn không cách nào cải biến cái kia tầng cao nhất con tranh. Tích tích. Tích tích. Tân phấn nghe được mình điện thoại di động chuyển ra tiếng kêu gào có chút hiếu kỳ, tống dai gọi trung âm thanh cho tới bây giờ đều là một bài rất vui sướng ca khúc, loại này cơ sở nhất tiếng nhắc nhở, hiển nhiên là người lạ gọi tới. Người nào? Tân phấn trong lòng có điểm nghi hoặc, điện thoại mình ngoại trừ số ít người biết, hẳn là không người biết mới đúng mà nhận biết mình người, chung điện thoại đều không nên là như thế này. Chẳng lẽ lại là lừa đảo? Thời đại vô luận như thế nào phát triển, khoa học kỹ thuật như thế nào phát sinh biến hóa, lòng người thủy chung là không sẽ có bao nhiêu biến hóa, có chút cổ lao tương truyền ngành nghề vậy y nguyên tồn tại, tỉ như tính người làm việc, lại tỉ như tiểu tâu, hoặc là lừa đảo. Tin nhắn lừa dối, điện thoại lừa dối, tại cái này công nghệ cao thời đại, y nguyên phi thường lưu hành, với lại thủ đoạn biến hóa vậy tầng tầng lớp lớp Tần Phấn nhìn xem lạ lâm số điện thoại, vẫn là lựa chọn kết nối, một vệ sáng ném đặt ở trước người không gian. Hello, tốt a. Tần Phấn nhìn xem hình chiếu thân thể bước chân lập tức cứng ngắc, thân thể cơ bắp trong nháy mắt đều trở nên có chút cứng ngắc, con mắt thẳng tóc nhìn xem hình chiếu bên trong nữ nhân. Thánh võ đường, võ luận bộ thủ tòa. A Thu Lạc, Phong Hoa Đan Vân. Tần Phấn nhìn xem hình chiếu bên trong Phong Hoa Đan Vân, nàng so trước kia mập một điểm, dung mạo vẫn là xinh đẹp như vậy, mái tóc dài biến thành khô mát tóc ngắn. Cặp kia minh mắt sáng giống nhau lúc trước làm lòng người động, liền ngay cả trên bộ ngực vây chỗ đều trở nên càng thêm đầy đạn. Tần Phấn nhìn xem Phong Hoa Đan Vân, cái này từng theo mình có một buổi chi tình nữ nhân, nghe sau Lương Tiết Thiên cái kia hơi hơi biến hóa tiếng tim đập, liền biết số điện thoại của mình làm sao sẽ tới Phong Hoa Đan Vân trong tay. A. Tần Phấn con mắt đột nhiên sáng lên, thấy được Phong Hoa Đan Vân bên cạnh một cái cái nôi, cái kia tiểu tiểu phương khăn che kín một đứa bé thân thể, một đôi cùng Phong Hoa Đan Vân như thế con mắt đẹp Hiếu kỳ nhìn qua cái thế giới này, thông qua hình chiếu hiếu kỳ nhìn qua tần phấn, tay nhỏ thỉnh thoảng đung đưa. Người tốt tần phấn không biết nên như thế nào trả lời Phong Hoa Đan Vân, cái này đã từng cho mình hạ dược, đồng thời đem mình mê gian đáng yêu đại hào Ngụy lọ ly. Ta rất khỏe hoa. Phong Hoa Đan Vân quay người nhẹ nhàng đem anh Hải từ trong chiếc nôi ôm lấy, đã lâu không gặp, lần này tìm ngươi là bởi vì có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Nhìn thấy ta bảo bảo không có. Rất xinh đẹp hoa gia đã từng muốn cho tiểu tử này lấy cái danh tự, về sau cảm thấy ngươi dù sao cũng là phụ thân hắn, không có quyền nuôi dưỡng, cũng nên có lấy tên quyền, La Hoa, ta, ta. Tân Phấn như bị lôi điện bổ chúng, kinh ngạc đứng tại nguyên nhìn qua trong màn hình phong hoa đan vân trong tay tiểu hài tử, minh mắt sáng cùng loại phong hoa đan vân, cái kia cao thẳng mũi nói không nên lời là như chính mình vẫn là giống phong hoa đan vân, sáng tỏ cái chán xác thực cùng mình phi thường cùng loại. Phong hoa đan vân tràn ngập yêu thương hôn hít lấy trong ngực nhi tử, khẽ gật đầu một cái. Người ở đâu? Tần Phấn vô ý thức bật thốt lên đặt câu hỏi. Phong Hoa Đan Vân nhìn xem Tân Phấn, trên mặt mang theo ý cười, khe khẽ lắc đầu, "Ta biết người muốn làm cái gì." Có chút hốn đản nam nhân thanh nữ nhân làm lớn bụng, phản ứng đầu tiên liền là trốn tránh trách nhiệm, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu không nữa thì liền là nghĩ biện pháp thuyết phục nữ nhân thanh bụng hại tử đánh dụ. Còn có một loại đồ ngốc nam nhân, phản ứng đầu tiên thì là muốn đi gánh chịu trách nhiệm, ngươi muốn làm thằng ngốc kia nam nhân a. Ta nói qua hoa, ta là ta, ngươi là ngươi, có một số việc vẫn là không cần ngươi khó xử tốt. Chờ ta có hứng thú, sẽ đi vụn trộm tìm ngươi tỉnh một đêm ú hội hoa, đến lúc đó không muốn cử tuyệt ta là được rồi. Nhanh nghĩ một hồi, chúng ta bảo bảo tên gọi là gì. Tần Phấn kinh ngạc đứng tại chỗ, ở trên thổ tinh trước đó, làm sao cũng không nghĩ ra lại đột nhiên gặp được loại chuyện này. Hắn nhìn xem phong hoa đan vân trong ngực tiểu bảo bảo, cái kia khả ái tay nhỏ tại trống rông nắm, bát loạn, nho nhỏ chân không ngừng đạp đạp trên. Một đôi sáng ngời đôi mắt đều là hiếu kỷ. Sinh mệnh, hoàn toàn mới sinh mệnh. Ba ba, ta vậy mà làm ba ba. Tân Phấn ngơ ngác nhìn xem thuộc về mình đứa bé thứ nhất, Si Ngốc nhìn xem cái kia tiểu bảo bảo nhất cử nhất động, dần dần quên đi thân ở gì, toàn bộ thể xác tinh thần đều tụ tập tại cái này tiểu bảo bảo bên người. Không, có chút nào phát hiện, bốn phía không khí bắt đầu xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, cỏ xanh đang nhẹ nhàng nằm eo, đại thụ tại theo gió lay động tây lá, quân bộ gấp nhặt mấy đời quân nhân thiết huyết quân hồn khí tức. Giờ khác này phản phất đều bị từ dưới đất, từ khe gạch, từ từng kiện vũ khí bên trong hút đi ra. Tiết thiên nhìn xem tần phấn trong lúc vô tình tiến vào thiên nhân hợp nhất lắc đầu liên tục, không thể nào. Tình huống như vậy tiến vào thiên nhân hợp nhất. Sinh đứa bé liền thiên nhân hợp nhất. Cái kia ta có phải hay không cũng muốn đi sinh đứa bé A. Ta nói lao tần A, ngươi liền không thể chạy chậm một chút sau. Ngươi dạng này cho ta áp lực rất lớn A, ta truy ngươi truy thật vất vả A. Đây là... Đỗ Ngân đánh mặt bàn ngón tay tấu đột nhiên biến loạn, đứng dậy vọt tới cửa sổ phía trước nhìn xem tần phấn, thiên nhân hợp nhất. Tại quân bộ thiên nhân hợp nhất, đây cũng là hắn tạo hóa sao. Vậy mà tại quân bộ tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mấy đời người quân hồn thiết huyết chi khí, lại muốn bị hắn hút không còn một mảnh. Ta tại quân bộ những năm này, bao giờ cũng không hy vọng có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất, thu nạp quân bộ quân hồn thiết huyết chi khí, lại. chương 513, siêu cấp chan uôi. Quân nhân là cái gì Quốc gia cô máy chiến tranh, còn là bảo vệ giai cấp thống trị lợi kiếm, hoặc là một đám co tín ngưỡng, đem huyết tính đúc thành đi ra đặc thù đoàn thể. Mỗi người đều có mỗi người đối quân đội cái nhân. Tại chính khách đến xem, quân nhân liền là bảo vệ cho hắn nhóm giai cấp thống trị một loại lợi khí. Tại nhà lịch sử học trong mắt, quân đội thì là thay đổi chiều đại trung cực lợi khí. Tại quân nhân mình xem ra, cái kia là có thể tìm được sinh tử gắn bó, có thể yên tâm đem phía sau lưng, đem sinh mệnh giao phó cho đối phương đặc thủ quân thể. Tần phấn trong đầu sẹt qua từng màn chưa bao giờ thấy qua tình cảnh chân thật, cái kia cũng không phải là trong phim ảnh, cái kia chút ảnh đế ảnh hậu nhóm biểu diễn đi ra, khuyết thiếu chân thực cảm giác chẳng cảnh. Chiến hỏa, khói lửa, huyết nục đối kháng, liều cong lưới lê, chặt băng lỗ hồng đại đao, sinh tử gắn bó, lương tử lương tác chiến, tàn khốc chiến tranh. Phim thậm chí không cách nào chân chính biểu hiện ra chiến tranh tàn khốc 1%, từng màn im mắng hình ảnh, từng màn xả thân hộ bạn cảm động hình tượng Xen lẫn tại cái này máu và lửa chiến tranh bên trong. Biết do không địch lại, lại khẳng khái chịu chết chiến đấu. Không cần có bất kỳ thanh em gì, vẹn vẹn chỉ là hình tượng liền đánh thẳng vào tần phân thế giới tinh thần. Thịnh kinh quân bộ những quân nhân, cảm giác mình đột nhiên có chút khát nước, cơ hồ tất cả mọi người đồng thời ý thức đi bắt bên cạnh chén nước, không khí phẳng phất trong nháy mắt này đều trở nên cô giáo. Mấy triệu năm xa ha ra sa mạc khí thức, giờ khác này bởi vì tần phân thế giới tinh thần chấn động. Cũng theo đó hướng ra phía ngoài vô tận khuuyết trường cùng cái kia thiết huyết khí tức đan vào lẫn nhau lă lộn quân nhân là cô độc quân nhân lại là nhất không cô độc nó cô độc tới từ ngoại giới quân nhân là một cái tương đối phong bế thế giới bọn chúng cùng bên ngoài thế giới có đôi khi sẽ coi chút thoát cho nên bọn hắn là cô độc quân nhân lại là nhất không cô độc phàm là chân chính đi lên chiến trường đấm máu chém giết qua quân nhân đều sẽ tìm được có lẽ cả đời bằng hữu xaha ra cũng là cô độc hai loại khác biệt khí thức Lại vừa có bộ điểm giống nhau khí tức, theo tần phấn thế giới tinh thần chấn động, theo tần phấn thiên nhân hợp nhất cảnh giới, dung hợp, khô dao cắt vàng trong hơi thở, nhiều vô tận túc sát hương vị, nhiều từng kia để cho người ta dính vào liền hội nhiệt huyết sôi trào hương vị. trọn vẹn 5 giây, tần phấn thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất, hai tay 10 ngón nhẹ nhàng nắm thành quả đấm, cảm thụ được cái kia bành trướng lực lượng, cái kia khuấy động quân hồn, tần phấn ngựa đầu nhìn lên bầu trời, thổ tinh, như lai, thần thú. Tân Phấn nhẹ nhàng quay đầu nhìn lên bầu trời mặt khác một chỗ, một tinh. Thanh Long. Bất luận ngươi là có hay không là anh ta ca tần chiến, ta đều muốn trở thành thần thú võ giả, đi nhìn một chút. Dù là ngươi không là anh ta ca, như vậy ta trở thành thần thú võ giả, muốn muốn tìm ca ca ta, vậy sẽ trở nên càng thêm đơn giản a Túi đầu xuống, Tân Phấn nhìn xem hình chiếu trong màn hình phong hoa đan vần, còn có cái kia cởi Khanh khách rất là đáng yêu anh Hải, hồi tưởng đến cái kia trước đó đối quân nhân cảm thụ nhàn nhạt hỏi. Hắn về sau, hội học võ sao? Đó là đương nhiên oa. Phong Hoa Đan Vân trên mặt hiện động lên tự hào thần thái, hắn chẳng những hội học võ, hơn nữa còn sẽ trở thành siêu việt người, vậy siêu việt đường kim trên đời tất cả võ giả tồn tại. Trở thành độc nhất vô nhị như kỳ tích võ giả. Phạm là cùng hắn sinh ở cùng một thời đại tất cả võ giả, bất luận cỡ nào ưu tú, đều lại bởi vì hắn xuất hiện mà ảm đạm phai mờ. Không bằng gọi là tần thiên như thế nào. Tiết Thiên cười tủm tỉm nói xong, lấy ra một chữ Sẽ để cho hắn càng thêm phong cách A Không tốt, còn không bằng gọi là tần khai Bờ dọc đẩy ra Tiết Thiên đứng tại hình chiếu trước màn hình Ta được người xưng là khai thiên Đi mở chữ không tệ A Sô lộ ngăn tại bờ dọc trước người Dùng cái kia một đôi thoáng có chút dọa người con mắt nhìn xem anh Hải Phát hiện đứa nhỏ này cũng không có bị hình chiếu bên trong mình hù đến Ngược lại rất vui vẻ ràng hai cánh tay Làm ra muốn ôm một cái bộ ráng Tần Tiết Thiên một tay bị sô lộ môn miệng Sợ hắn nói ra cái gì cổ quái danh tự đem hắn hướng về sau kéo lấy, Mộ Dạ đến đã tiến tới trước màn hình, nhẹ khẽ vuốt vuốt trường thương trong tay, "Tần Thương." Đỗ bằng nhàn nhạt xen vào, "Tần bằng, bay xa và giảm." Không bằng gọi là Tần Liệt. Dương Liệt hai tay ôm trước người, liền cái này a." Không gọi Tần Thiên lời nói, có thể gọi là Tần Trạm a tiết thiên tại đám người sau cao giọng hô hào, "Nộ Trạm Trạm chữ cũng không tệ a." "Vậy không bằng gọi Tần Long," Lấy Cầm Long chi ý. Dương Liệt lập tức chế giễu lại. Trang diện lập tức trở nên rối bời. Mấy tên đi tới đó đều là làm người ngưỡng mộ tuổi trẻ võ đạo đại sư các bậc tông sư, lẫn nhau xô đẩy đè xuống, tranh Tại muốn đem mặt lộ tại hình chiếu trước màn hình, cố gắng chào hàng lấy mình nghĩ ra được danh tự, rất khó để cho người ta đem hắn nhóm hiện tại bộ dáng này, cùng thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ thân phận nối liền cùng một chỗ. Tân phấn nhìn xem này một đám nhiệt tình tăng vọt đồng bạn, rất muốn hỏi một chút bọn hắn, đứa nhỏ này đến cùng là ai a? Ai mới là đứa nhỏ này hắn cha? Nghe từng cái danh tự Tần phấn cũng có chút không biết nên như thế nào lấy hay bỏ, lần thứ nhất làm cha vốn là có chút chuẩn bị không đủ, được nghe lại các bằng hữu đề nghị danh tự đều rất không tệ, càng để cho người đau đầu. Liệt! Liệt! Liệt! Hình chiếu trong màn hình anh hài mở ra lấy hai tay, trong miệng không ngừng tái diễn một cái lượt chữ, mang trên mặt rất là vui vẻ tiếu dung. Liệt! Tần phấn nhìn màn ảnh bên trong nhi tử, có chút ngoài ý muốn, người thưa thích liệt chữ. Ta nói con nuôi A Tiết Thiên một tiếng hét thảm thanh tần phấn đẩy ra cơ hồ mang theo kêu khóc giọng điệu đối trong màn hình hài tử nói ra, nói thiên, thiên tốt, con nuôi Tần phấn nhìn xem tiết thiên đầy chán nghi vấn, con trai mình lúc nào, nhiều một cái chan uôi. Ai là ngươi con nuôi Dương liệt trên mặt lấy cực đại hoan hỷ, dùng bả vai đỉnh lấy tiết thiên, con mắt đều muốn cởi đến nở hoa nhìn xem anh Hải con nuôi ta là ngươi ban uôi, ngươi muốn kiên định lập trưởng, liền tuyển liệt ta. Một cỗ to lớn lôi kéo lực sau lưng dương liệt bộc phát, Bờ dọc dùng sức muốn kéo ra gắt gao đào ở mặt đất dương liệt nói ra, con nuôi, ta mới là ngươi chính quy ban nuôi, bọn họ đều là giả, ngươi không nên bị bọn hắn cho mê hoặc à. Tần phấn triệt để không biết nên nói cái gì, mình cái này vừa mới nhìn thấy hài tử, trong nháy mắt nhiều một đám chan nuôi. Vén đường, mấy tên nhận ra tần phấn bọn người thân phận quân nhân, nghe tiết thiên bọn người cái kia tranh nhau chen lấn biểu hiện càng là kém chút ngất đi, xem ra cái này đầu thai còn thật là việc cần kỹ thuật à. Có ít người vừa ra đời liền ngậm lấy chìa khóa vàng, có người vừa ra đời cũng chỉ là xã hội tầng dưới chốc nhất, còn thật chưa nghe nói qua, ai vừa ra đời, liền có một đám, đương kim thế đầu gió nhất kình tuổi trẻ võ đạo đại sư, toàn diện trở thành hắn cha nuôi sự tình. Những người này, tùy tiện xuất ra một cái cho nào đó anh hài làm cha nuôi, cũng có thể làm cho cái kia toàn ra người tại chỗ hưng phấn ngất đi, cái này nhưng đều là trước mắt tiềm ẩn trở thành tranh đoạt thần thú võ giả tồn tại A. Tân sinh anh hài chỉ cần tư chất không phải quá kém, lại có dạng này một cái cha nuôi dạy bảo. Võ đạo không thể nói đường bằng phẳng một mảnh, nhưng cũng tuyệt đối so với người bình thường phải có càng nhiều cơ hội. Lại nói có dạng này một cái cha nuôi bạc bọc, cái kia làm hoàn khốn là dư xài A Bị dạng này một đám cha nuôi cho bà bọc. Mấy tên quân nhân đều muốn tại chấu ngất đi, cái này đầu thai quá là một môn kỹ thuật sống. Liền xem như đệ nhất thế giới nhà giàu nhất, dẫn theo hơn phân nửa gia sản tìm tới những người tuổi trẻ này cũng chưa chắc có thể cầu được bọn hắn một người trong đó cho hải tử làm cha nuôi. Lại trước mắt đứa nhỏ này, vừa mới sinh ra A. Từng cái tranh nhau chen lấn muốn cho hắn làm cha nuôi, không biết chân tướng sự tình người, còn tưởng rằng bọn hắn mới là hải tử cha ruột đâu. Liệt! Liệt! Liệt! Tiết thiên một mặt bi kịch nhìn xem anh hải, ta nói con nuôi, ngươi không thể chơi như vậy cha nuôi ngươi A nói thiên A. Tân phấn đẩy ra tranh đoạt chiến hướng kịch liệt, cơ hồ liền muốn động thủ tại chỗ phân thắng bại đắng người. Nhìn màn ảnh bên trong Phong Hoa Đan Vân thở dài, hài tử ưa thích liệt, vậy liền cứ gọi là Trần Liệt a. Ưu ca. Dương Liệt một tiếng hương phấn thét dài, tại chỗ trực tiếp nhảy lên hỉ hợp. Trần Liệt, danh tự không sai, cứ như vậy oa. Phong Hoa Đan Vân trực tiếp chặt đứt hình chiếu màn hình, giống nhau nàng thường ngày làm như vậy dọn, biến mất không còn tầm hơi vô tung. Trần Phấn lại gọi qua điện thoại đi, phát hiện điện lời đã là tắt máy. Jessie ca sao? Cha cho ta một chiếc điện thoại dãy số Trần Phấn dừng một chút lắc đầu. Tính toán. Nghĩ đến, nàng không chỉ là quan điện thoại. Nói không chừng, người đã kinh rời đi. Lao tần A tiết thiên cơ hồ giống như một khối kẹo da trâu dạng dán tại tần phấn trên thân, người hạ một đứa con trai lúc nào xuất sinh A. Kế tiếp, kế tiếp nhất định phải gọi là tần thiên A. thần khai tốt đi một chút. Bờ dọc rất chân thành nhìn xem tần phấn. Mộ dạ đến chỉ mình trong tay đại thương, mặc dù không có phát biểu, nhưng cũng dùng hành động biểu lộ mình ý đồ. Một trận quen thuộc đeo đổi nữ sinh âm nhạc vang lên Tần Phấn tiếp thông Lâm Lập Cường gọi điện thoại tới, lập tức nghe được Lâm Lập Cường gầm rú, cải danh tự. Lập tức cải danh tự, Tần Lập Cường. Điện thoại di động lần nữa chấn động, in giả dồ tạ hình chiếu tại hội nghị hình thức hạ xuất hiện, Tần. In giả dồ tạ. chữ. In giả dồ vừa xuất hiện, chủ động nói ra 5 chữ. Tần Phấn nghe cách đó không xa dương liệt, đang tại lần lượt gọi điện thoại thông chi lấy người quen biết, mình thu được một trận to lớn thắng lợi, hiển nhiên cái này Lâm Lập Cường cùng in giả Cũng là bị bọn hắn dẫn tới. Thiết thiên vẻ mặt cầu xin, lâm thiếu, không thể nào. Phong hoa đàn vân cúp điện thoại, danh tự không có sửa lại. Có đúng không? Lâm lập cường rất chân thành nhìn xem tần phấn, lao tần. ủng hộ. Ta tin tưởng ngươi năng lực, lại đi sinh một cái đi ra, gọi là tần lập cường. Lâm thiếu, ngươi cái này không chính cống, kế tiếp muốn gọi là tần thiên. Vậy liền tái sinh hai cái. Lâm Lập Cường biểu lộ nghiêm túc để cho người ta cho là hắn đang nói cái gì thế giới đại sự, tái sinh hai cái, một cái tên là Tần Lập Mạnh, một cái tên là Tần Thiên. Ba cái. Ín dạ dồ tạ, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, đã nói ra bảy chữ, Tần Phấn có chút không hiểu rõ, những người này như thế ưa thích hài tử, mình đi sinh à, coi ta là cái gì? Ngựa giống. Bờ dọc rất đồng tình vỗ Tần Phấn bả vai, biểu lộ một mặt nghiêm trọng nói ra, Tần Phấn. Ngươi nhiệm vụ rất nặng a chí ít chúng ta mỗi người một cái, ủng hộ à. Mô dạ đến tại gật đầu, đố bằng vậy tại gật đầu, hiếm có biểu lộ ịn dạ dô tạ, thần sắc vậy đồng dạng nghiêm túc tại gật đầu. Lại là điện thoại, lần này là tống dai điện thoại, tần phấn đem tống dai vậy đặt ở hội nghị hình thức dưới, thông qua hình chiếu màn hình quan sát, thần sắc lần nữa ngây ngẩn cả người. ngày xưa, tống dai cái kia yểu điệu dáng người đã không thấy, tinh tế vòng eo bây giờ biến thành thùng nước. Không đúng. Phải nói là hở ra tiểu gò núi Các ngươi, làm sao đều tại? Tống dai hai gò má tỏa ra cảm thấy khó xử đỏ ửng đôi mắt đẹp ai hoán chừng tấn phấn một chút, nhiều người như vậy vậy nghe. Vốn định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tống dai dáng người đã mạo xưng điểm biểu lộ một sự thật, dùng dân chúng tục ngữ mà nói, gọi là làm có. Dùng hơi thông tục lời nói tới nói, muốn làm mang thai. Lại nói thấu một điểm, liền là tống dai trong cơ thể vậy dựng dục một cái, hoặc là không chỉ một tiểu sinh mệnh. Nam nữ. Lâm Lập Cường đoạt tại tần phấn phía trước đầu tiên phát biểu, sốt ruột tựa như mình mới là hại tử cha ruột. Tần phấn gái đầu, trước đó vài ngày làm sao chỉ là cùng ta thông điện thoại, vậy không cùng ta video, sớm đi cho ta biết. Không muốn để cho người võ đạo phân tâm, nghe nói người trở về, mới tống dai hai gỏ má đỏ hứng không ngừng túi đầu, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng dưới. Tần phấn nhìn xem tống dai thần thái, trong lòng không khỏi đau xót. Tống dai võ đạo thiên phú cũng không yếu, nàng thực lực sở dĩ không có đuổi kịp mọi người. Là bởi vì nàng niên kỷ so mọi người nhỏ thời gian mấy tháng, theo thời gian chuyển rời, chưa chắc liền không có cơ hội đổi kịp mọi người. Thế nhưng, tại thực lực này buộc phát kỳ sinh con. Cái kia là căn bản là không có cách tiếp tục toàn tâm luyện công, võ đạo tinh cấp thực lực tăng lên tất nhiên hội chậm lại. Một tên võ giả, có được siêu cấp thiên phú võ giả, hơn nữa còn là thần thú tôn nữ, có được được trời ưu hái võ đạo hoàn cảnh võ giả, vậy mà vì sinh con, từ trình độ nào đó tạm thời từ bỏ mình võ đạo tiền đồ. Nghĩ gì thế? Tống dai hai gỏ má hiện động lên mẫu tính quan huy, đây là ta tự mình lựa chọn. Ta cũng không muốn, giết chết một nam một nữ này. Một nam một nữ. Lâm lập cường cùng tiết thiên nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra, long phượng thai. Ta thiên A. Cái này thật sự là. Lâm thiếu, tiết ít, ta muốn nữ hải. Ta dựa vào. Không thể nào. Lâm lập cường cùng tiết thiên lần nữa chăm miệng một lời, đối mắt nhìn nhau nói ra, ngươi có thể muốn nam hải. Ngươi không thể trọng nữ khinh nam A các loại. Lâm lập cường cùng tiết thiên đối mặt ánh mắt dịch ra, khẩn trương nhìn chầm chầm in dạ dộ tạ, bờ dọc bọn người, lần thứ 300 miệng một lời nói ra, chúng ta hẳn là trước nhất trí đối ngoại, sau đó lại giải quyết chúng ta mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Cường tử, ngươi đã quên. Ta có ra ra, hắn vậy ưa thích cho hải tử đặt tên. Tống gia thẹn thùng hai gõ má phi hồng, mặc dù còn chưa kết hôn, bất quá cuối cùng hội kết hôn. Đến lúc đó Tiết Thiên Vũ bên hông cư hợp đạo, Kỳ Lân muốn tức đoạt ta cho con nuôi ta đặt tên quyền lực. Trước muốn hỏi qua ta đạo, đến lúc đó đừng trách ta không tôn kính lão nhân gia. Mộ Dạ đến nhẹ nhàng sờ lấy thân thương, chọn chiến thần thú võ giả bản chính là mọi người mục tiêu, bây giờ vì con nuôi đặt tên vấn đề, cái kia càng là tuyệt đối không thể để cho đường. Bơ Dốc đồng dạng nghiêm túc nhìn xem Tống Dài, hắn là thần thú, chưa chắc ta liền không cách nào trở thành thần thú. Tống Dài nhìn xem một cái người trẻ tuổi trên mặt nghiêm túc biểu lộ. Giống như đều đang nói, vì cho hài tử làm chan đuôi, cầm tới cái này lấy tên quyền, vô luận như thế nào vậy muốn cầm tới thần thú võ giả xương hào Tần phấn nhìn xem tống dai bất đắc gì nhún vai mở ra hai tay, sự tình, ngươi đều thấy được. Chính là như vậy. Tống dai mang theo tiếu dung, vốt ve hở ra phần bụng, ta biết, ngươi muốn đi thổ tinh. Nhớ kỹ, trong nhà có ta cùng hài tử chờ ngươi trở về đâu. Lâm lập cường điện thoại của máy, in dạ dồ tạ vậy thối lui ra khỏi liên tuyến. Tiếp thiên mấy người cũng đều lặng lẽ thối lui đến nơi xa, tiếp xuống thời gian, thực sự không thích hợp làm kỳ đà cản mũi. Vạn sự cẩn thận. Tống dai cẩn thận dặn dò, ngươi làm cái gì ta đều hội ủng hộ. Không cần lo lắng ta cùng hài tử, mặc dù là bỏ trốn đi ra, thế nhưng là ta có thể cảm giác được, hầu ra ra liền tại phụ cận bảo hộ ta đây. Trừ phi thần thú võ giả đích thân đến, không phải coi như tinh tú chiến tướng vậy bắt ta không có cách nào. ân Tần phấn giống đứa bé như thế liên tục gật đầu. Chương 514, Đại tại ta dưới chân. Tân phấn thực lực toàn bộ triển khai. Tiến về thổ tinh lữ khách xin chú ý, tiến về thổ tinh đi lữ khách xin chú ý, phi thuyền tại còn có sau 20 phút cất cánh. Xin ngài trở lại chỗ mình ngồi, thắt chặt dây an toàn. Xin ngài quan bế điện thoại cùng tùy thân máy tính các loại công cụ, cảm ơn phối hợp. Châu Mỹ Phi du hành vũ trụ vận chuyển công ty phi thuyền lên xuống trung tâm đại sảnh, còn có cái kia dừng lại tại trên đường chạy phi thuyền vũ trụ. Vang lên từng đợt nhắc nhở lữ khách chuyến bay số ghế ngọt ngào thanh âm. Tiết Thiên ngồi tại tần phấn bên cạnh chỗ ngồi, mang theo đen sẫm bịt mắt trong nháy mắt tiến nhập mộng đẹp, giống như rất nhiều thiền không có ngủ, đột nhiên có hoàn cảnh tốt cung cấp hắn nghỉ ngơi như thế. Dương Liệt nhàm chán lật qua lại trong tay vậy bản công ty hàng không cung cấp tạp chí, vỏ dọc thì đang nghe rất có tấu kim loại nặng âm nhạc. Tần phấn nhìn một chút cái khác mấy tên đồng bạn, vậy cầm lên một bản giải trí tạp chí nhẹ nhàng lật qua lại, rất là thông cảm lần này hình vô dự an bài lén qua hành trình. Địa cầu thông hướng thổ tinh không phải mở ra máy bay tung bay hai lần, cũng không phải lái ô tô chạy một hồi đã đến, giữa hai bên là các loại to lớn quá trống chân ở giữa. Ngoại trừ đỉnh cấp tinh tú chiến tướng cùng thần thú võ giả bên ngoài, trên đời này dám cam đoan mình có thể ở trên bầu trời bình yên sinh tồn người vậy không có mấy cái. Bất luận Xả vương có thật lòng không, hình vô dực đều không cho phép tần phấn bọn người mạo hiểm đi tuyển châu, cho dù bọn hắn có thần lòng cấp siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục, cũng không phải trăm phần trăm không có vấn đ Không có đồ ăn, càng không có phi thuyền vũ trụ siêu cao nhanh phi hành, cho dù có thể sử dụng vo không thuật, cũng không phải tầm 5-3 tháng, liền có thể bay trở về tới địa cầu, đến lúc đó không bị nín chết, vậy sẽ cho tươi sống chết đói ở trong không gian, biến thành một đống vũ trụ rắc rưỡi. Dù là xà vương là thật tâm, hình vô dực y nguyên sẽ không đồng ý đám người từ tuyển châu xuất phát, trên đời này bây giờ nghĩ lại chú ý người nơi đâu không phải số ít, chỉ cần trong đó có một trong lòng người có quỷ, liền sẽ trở nên rất phiền phước. Liên bang đang hot thứ nhất thần tượng đoàn thể, phi tâm nữ tử dàn nhạc sẽ tại thổ tinh triển khai lưu động biểu diễn hội. Cự tựa đề lớn, huyến lệ tuyên truyền trang màu, còn có cái kia một đôi xinh đẹp đáng yêu song bảo thai tỉ muội các nàng cái kia hơi tiểu tiểu thân thể, hai tay vẹn vẹn nắm lấy mịp rổ phồn tiếp cắn dài, trước ngực treo to lớn điện đàn guitar cùng bẹn, cùng trên hai gỏ má mồ hôi cùng tiêu dung, tạo thành hoàn mỹ nhất cảnh sát. Dù là chỉ là vẹn vẹn nhìn xem cái này màu sắc rực rỡ trang r� Nhìn người cũng có thể xuyên thấu qua cái kia trang màu hình tượng trùng kích, vậy ẩn ẩn tựa như nghe được cô kia có siêu cấp lực trùng kích kim loại nặng đá kích nhạt dốc. Thời gian qua thật nhanh. Tân phấn nhẹ rộng cảm thán, hồi tưởng lại pháng phất tựa như là tại ngày hôm qua, đôi này nha đầu từ ngày đó đang họt thần tượng đoàn thể, đã biến thành bây giờ liên bang thứ nhất thần tượng. Có thời gian, muốn đi gặp các nàng mới tốt. a người vậy ưa thích hai nha đầu này âm nhạc. Bờ dọc quay đầu nhìn xem tần phấn trong tay tạp chí cười đem âm nhạc máy chiếu phim cùng thai nghe đưa cho tần phấn, đây là các nàng nhất album mới. Kim loại nặng âm nhạc vẫn là như thế nóng nảy, âm nhạc điệu so dĩ vãng càng cao hơn càng, bét cùng điện đàn guitar kỹ thuật càng thêm thành thạo, thế nhưng là chỉ có cái kia hát đi ra thanh âm. Tần phấn hơi khẽ cao mày, có lẽ tại người khác nghe tới, bài hát này khúc hát còn như thường ngày như thế, thậm chí có thể nói ngón giọng xo so trước kia tốt hơn. Nhưng tần phấn là bị hai tên tiểu nữ hài cái kia nhiệt huyết kim loại nặng âm nhạc cho rung động đến linh hồn, khiến cho võ đạo thang người hoa trong nháy mắt liền nghe được không đúng. Âm nhạc còn thật là tốt nghe, thậm chí có thể nói so trước kia dễ nghe hơn, tăng thêm cao hơn đoạn lăn lộn âm sư hỗ trợ, đây cơ hồ là trên đời hoàn mỹ nhất hỉ vì mẹ tổ dốc vui, nhưng trọng yếu nhất một điểm lại xuất hiện vấn đề. Linh hồn. Hỉ vì mẹ tổ dốc vui trọng yếu nhất cũng không phải là ngón giọng kỹ thuật, cũng không phải là cái gì âm điệu cao thấp, mà là linh hồn. Làm cả ca sĩ linh hồn triệt để dốc ảnh dồn bắt đầu, tự do thả tại âm nhạc thế giới bên trong. Bị trói buộc. Tân phấn cảm giác được, cái này nghe kích tỉnh giạt rào hì vì mẹ tổ dốc nhạc linh hồn, bị trói buộc. Tựa như là hùng ưng đụng vào bắt lồng chim, tự do chim én gây mất cánh chim, đó là dây rùa gào thét, mà cũng không phải là tự do không bị cản trở để linh hồn đang khiêu vũ. M 2A B dốc tán nói, so sánh với một chương ngón giọng lại có tăng lên A ta thế nhưng là rất ưa thích cái này 2 tỷ mỗi âm nhạc thế nhưng là không có cách nào lấy tới các nàng ký tên Tần phấn cười cười đối với một tên đỉnh cấp võ đạo đại sư tới nói nếu như muốn thông qua thực lực mình cùng thế lực thật muốn cầm một trường phi tâm nữ tử giàn nhạc ký tên căn bản không phải một việc khó vợ rộng không có làm nguyên nhân hay là bởi vì nàng thật tôn trọng lấy cái này hai nữ nữải Tần phấn lấy ra điện thoại di động nhìn một chút khoảng cách phi thuyền cất cánh còn có 10 phút đồng hồ một lần nữa mở ra điện thoại chỉ chỉ mở rộng điện thoại tiến hành cự ly ngắn bờ Blueo truyền đấu Một bài thủ phi tâm nữ tử dàn nhạc đã từng đơn độc vì hắn ghi âm âm nhạc đưa vào bờ rộng trong điện thoại di động nói ra nghe một chút khác nhau ở chỗ nào âm nhạc vang lên lần nữa bờ rộng đầu lông mày nhẹ nhàng búc lên rất nhanh con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng lại nhanh chóng cầm lại mình âm nhạc máy chiếu phim đi nghe hai đầu lông mày rất nhanh chồng chất lên nghi hoặc ca giả luôn có trạng thái tốt cùng trạng thái không thời điểm tốt bình thường đều hội đem tốt nhất trạng thái đặt ở buôn bán album bên trong thế nhưng là tẩn phấn trong tay âm nhạc Rõ ràng so album tốt không biết bao nhiêu lần, đây không phải là trên kỹ xảo tăng lên, mà là đơn thuần dùng linh hồn lại hát vang. Các nàng cánh bờ rộng kinh ngạc nhìn xem tân phấn, bị trói buộc. Tân phấn nhẹ nhàng gật đầu, hai cái tiểu nữ Hải là như thế hướng tới tự do, đối mặt với phần tử khủng bố đã kích. Vậy y nguyên hô lên cái kia động lòng người thanh nhạc, làm sao sẽ ở album bên trong bị trói buộc. Danh khí lớn, tiền lừa nhiều, tâm tính thay đổi. Tân phấn nhẹ nhàng lắc đầu bác bỏ suy đoán. Cái này hai nữ hải không phải như thế người, các nàng đối âm nhạc kiên định chi tâm, không kém cõi chút nào mình cùng kệ xạ bọn người đối võ đạo kiên định chi tâm. Các nàng không phải tại thổ tinh sao? Bờ dốc nhìn xem Tân phấn, đi nhìn một chút các nàng A. Tân Tần phấn nhẹ gật đầu, nhìn thấy phi thuyền vũ trụ nhân viên phục vụ đi tới, vội vàng thật có lối cười cười, đem điện thoại di động lần nữa điều vào đến quan bế trạng thái, đây là không chung vũ trụ nhân viên phục vụ làm việc. Thân là hành khách nhất định phải đi tìm hiểu đối phương cho phối hợp. Bơ Dục cũng phối hợp lấy không chung vũ trụ nhân viên phục vụ buộc lại dây an toàn, lại hướng tên kia tiếp viên hàng không điểm một chén trắng nước, yên tĩnh nghe âm nhạc máy chiếu phim truyền ra âm nhạc. Tần Phấn quay đầu nhìn một chút Lâm Linh, liền nghe đến Lâm Linh thanh âm bay tới, vũ trụ phi hành hội rất vô vị, một quyển tạp chí không cách nào làm cho ngươi vượt qua trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi một chút có lẽ là rất lựa chọn tốt. Cái kia Phấn mở to miệng bỗng nhiên phát hiện chính mình muốn hỏi câu này vậy còn ngươi? Là một câu phế đến không thể lại phế nói nhảm, lâm linh năng lực chính là bị giam tại một cái gì đều không còn ở trong không gian, qua trên 10 năm nàng cũng vẫn là đó không quan trọng. Phi thuyền vũ trụ ném ra ngoài giống giận gào thét, thôi động to lớn cơ thể hướng tầng khí quyển bay đi, thần phấn lập tức cảm thấy cái kia cường đại đẩy lưng cảm xúc xem hết ở trong tay dòng dã một quyển tạp chí, phi thuyền đã xuyên ra tầng khí quyển, tiến vào biển lớn vũ trụ hoàn cảnh. Tần phấn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía sau địa cầu. Cái này còn là lần đầu tiên từ trên cao nhìn xuống toàn bộ địa cầu, cái kia thật là một viền tinh cầu màu xanh lam, rất đẹp, rất đẹp. Lại qua một hội, Tần Phấn phát hiện ngồi không, thật không phải rất thích hợp bản thân, ở trong môi trường này càng thêm không thích hợp luyện công, ngược lại thật sự là chỉ có đi ngủ là thích hợp nhất sự tình. Lâm Linh lại cho Tần Phấn một cái ngươi ngủ ánh mắt, tiếp tục duy trì một loại tùy thời lâm chiến cảnh giới. Tần Phấn nhắm hai mắt lại, hơn nửa năm đó tới khổ tu. Còn chưa bao giờ tại dạng này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh hạ tiến hành đi ngủ, điều chỉnh đến chỗ ngồi giấc ngủ hình thức, rất nhanh yên tĩnh nhập ngủ tiếp đi. Trống trải vô tận, tựa như vũ trụ như thế không gian, tần phấn thân thể lơ lửng tại cái này thế giới tinh thần, nhìn chung quanh một chút mình hai tay nhẹ cười khét lời, thời gian nửa năm không tiếp tục tiến vào cái này đặc thù thế giới tinh thần, đột nhiên tiến vào bên trong, đến thật còn có một chút điểm không thích hứng, đặc biệt là mình thân ở trong vũ trụ, đột nhiên phát hiện lơ lửng tại cái này giống như không gian vũ trụ càng thêm làm cho người có chút ngoài ý muốn. Tiên tinh thế giới tinh thần, cũng không có trước tiên xuất hiện người chỉ đạo, tần phấn bắt đầu suy đoán lần này xuất hiện sẽ là ai. Giết chóc võ đạo sát phá quân. Hèn mọn võ đạo tầng nhất thành. Cuốn đường cực hạn tuệ một thiền. Vẫn là đại sư. Lại hoặc là cực tốc võ đạo thiên cây sâm. Cương mánh võ đạo loạn lưu quân. Phi công đường hoa đủ hầu. Thời gian nửa năm không có tiến vào cái này thế giới tinh thần, tần phấn trong lúc nhất thời cũng không biết. Hội xuất hiện chính là bảy vị lỗ đen cấp võ giả vị nào siêu cấp đại tông sư. Ha ha. Tiểu gia hỏa, ta thích ngươi hôm nay dạng này thực lực. Trong bóng tối, hèn mọn chi vương tăng nhất thành cái kia tràn đầy hèn mọn vui vẻ âm thanh âm vang lên, tần phấn nghe chính là một trận tê cả da đầu. Loại cảm giác này là một loại võ giả thân thể tự nhiên bản năng phản ứng. Nghe đại sư nói chính là đại sư bọn người, thậm chí cái kia từ không thấy mặt phá thiên cấp võ giả tông tuyệt lữ nghe được hèn mọn chi vương nhất thành thanh âm Vậy đều hội bản năng tê cả ra đầu, trong đó lại lấy cương mánh võ đạo loạn lưu quân phản ứng kịch liệt nhất. Tần phấn thần quyền đạo mặc dù cũng không phải là chỉ có cương mánh, lại bởi vì tu tập võ đạo là long tượng bản nhược công quan hệ, càng thiên vị cương mánh một điểm, phản ứng bao nhiêu cũng có chút cùng loại loạn lưu quân. Trong bóng tối ánh sáng dần dần bị lớn, hèn mọn chi vương tăng nhất thành cười tùm tìm xuất hiện ở tần phấn trước mặt, tiểu tử, thật lâu không thấy. Những ngày này, thực lực ngươi còn thật là... Như là nhà bên thiện lương tốt thúc thúc như thế Tăng Nhất Thành, thân hình đột nhiên biến thấp, mở ra tay phải 5 ngón tay một thước, hầu tử thâu đảo, trực tiếp chụp vào tần phấn hạ thể. Không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ, vừa mới còn trò chuyện với nhau rất là vui sướng, xem ra người vật vô hại bộ dáng, trong nháy mắt liền là trực tiếp nhất đánh lén. Đánh lén, lại là đánh lén. Tần phấn đối Tăng Nhất Thành thực sự hiểu rất rõ, có người nói nữ nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Như vậy tăng nhất thành liền là trở mặt so nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn, bên trên một giây còn cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui, một giây sau đá ra đoạn tử tuyệt tôn chân đó thật là không thể bình thường hơn được sự tình. 18 tinh cấp, nhân cương đỉnh phong, nửa năm võ đạo tu hành, tăng thêm quân bộ thiên nhân hợp nhất, tần phấn võ đạo so với nửa năm trước cường đại không biết bao nhiêu. Đối mặt tăng nhất thành cái kia đồng dạng 18 tinh cấp, người cương đỉnh phong hầu tử thâu đảo, dưới chân lôi điện bộ đột nhiên nổ ra một đoàn khí Lưu giữa như một đóa to lớn nở rộ hoa cúc từ dưới chân nọ rộ, hắn mỗi một bước tốc độ đều rất nhanh, một đóa đóa hoa cúc hình khí lãng tầng tầng nọ rộ. Cổ nhân có từng bước thang sen, thần phấn đem lôi điện bộ hỗn hợp có tăng nhất thành độc môn tuyệt học cúc hoa quyền, tách ra độc hưu từng bước đắc cúc, người xuất hiện sau lưng tầng nhất thành, dơ chân lên nhọn đá hướng đối thủ thân thể yếu hại vị trí. Gậy ông đập lưng ông, tần phấn 6 bước lôi điện hoa cúc bước, mỗi một bước đi đều đường đường chính chính, nhìn lại khí rộng lớn vô cùng, đem hoa cúc lãnh đạo Xương khiết khí tức nở rộ vô cùng nhuẩn nhuyễn, chỉ có ra chân trong nháy mắt đó, khí thế đột nhiên biến đổi, chỗ nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm thánh khiết khí tức. Một cách này, là tần phấn nhìn thấy tẳng nhất thành trong nháy mắt liền kế hoạch tốt, tinh khí thần ở tại mở miệng nói chữ thứ nhất thời khắc, liền đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Bàn chân, chân căn còn có hông eo xương sống cương, khí lực lượng hợp thành một đường, đột nhiên buộc phát lộ ra một cô không thể đỡ khí thế, đã ra nửa năm sau toàn lực một cước. Cương lực tại tinh thần không gian rút ra một tiếng thanh thúy nổ vang, càng nhất thành con mắt vẫn là mang theo từ tưởng thúc thúc tiếu dung, thân thể như con quay chuyển động, hai tay thập tự giao nhau, đầu ngón tay căn căn mở ra, đỡ hấn về phía tần phấn chân mấy chỗ đại huyệt, nhìn giống như là hắn đã sớm thả vị trí tốt, tần phấn chân mình đụng vào bình thường. Phục, phục, phục. Tần phấn chân đá không ngừng, há mồm phun ra ba ngụm nước bọt. Cái này nước bọt phá phong ma khí, phát ra cái còi kêu to, uy lực đủ mặc kim phá thạch. Tăng Nhất Thành con mắt đột nhiên sáng lên, vô xuống đi hai tay không thay đổi chút nào, chỉ là cương khí cùng thực lực đống nhiên tăng lên một cái cấp độ, 19 tinh cấp thực lực. Cương Đồng dạng ba ngụm nước bọt từ Tăng Nhất Thành trong miệng phương ra, tần phấn chèo chống thân thể cổ chân nhất chuyển, đã ra đuổi phải như gió lốc thu hồi, thân thể tại chuyển động bên trong hướng một bên tránh đi, dưới chân thịnh phóng lấy cúc hoa đua nở lúc hoa cương khí, hai tay liên tục gậy mới ngón tay, cương chân khí như là hạt mưa bình thường chút xuống hướng về phía tần phấn thân thể 19 tinh chân khí, lại là cương, ra chiêu người vẫn là tầng nhất hành, thần phấn giữ vững thân thể, 10 ngón nắm chặt như truy, cánh tay cùng phía sau lưng cơ bắp tính cả người cường chân khí rung động đùng đùng, một thức loạn khoác điên quyền pháp vung ra khắp thiên quyền ảnh, khẩn thiết nền ở 19 tinh cương chân khí hoa cúc chỉ bên trên. Quyền chỉ thế công tương giao, thần phấn thân thể chính là nhoáng một cái, hai chân tựa như đứng trung bình tấn đội mưa tiến lên, quyền thế không ngừng giống như mưa to bình thường, trực tiếp đem loạn khoác điên đổi thành loạn lưu quân cuồng Trong không khí thao thiên thủy triều tiếng gầm quần cuộn lật qua lật lại. Nửa năm lắng đọng, nửa năm tu hành, nửa năm tăng lên, tần phấn võ đạo càng thêm hoàn mỹ mượt mà, ra trong bàn tay không còn chỉ là như nội trảo công bạo, mỗi một chưởng lực lượng đều có chút bất đồng điều khiển tinh vi, trưởng thế kéo dài bằng bạc, đánh ra biển cả chân chính hàm nghĩa, đem tăng nhất thành cách không hoa cúc chỉ khí hết thể đó lấy. Có ý tứ. Tăng nhất thành cười, may may không vì mình một đời siêu cấp đại tông sư, tại đối mặt hầu bối võ giả luận bàn lúc, Vậy mà không sử dụng đồng cấp vũ lực đối chiến, mà là trực tiếp sử dụng lấy lực gáp người vô sĩ chiến thuật tới tác chiến, tần phấn lại không cách nào nói ra nửa điểm kháng nghị, ai để đối mặt mình là Tằng Nhất Thành mà không phải những võ giả khác siêu cấp đại tông sư. Nếu là biến thành người khác, bọn hắn có lẽ còn sẽ rất có hứng thú sử dụng cùng tinh cấp vũ lực tác chiến, tới cảm thụ một chút kịch chiến thoải mái, thế nhưng là Tằng Nhất Thành không giống nhau dạng, vị này võ đạo siêu cấp đại tông sư, xưa nay không lấy lực gáp người vì hổ thẹn, dùng hắn lời nói tới nói Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, dựa vào cái gì không dùng ra tới. Còn muốn cùng ngươi công bằng đối chiến. Ngươi cho ta đầu bị môn cho chén lấn. Có thực lực dựa vào cái gì không cần. Chiến đấu, cho tới bây giờ cũng không phải là công bằng thế giới. Tân phấn thật sâu lý giải tặng nhất thành lời nói, cũng không phải là chỉ là mê lấy cớ, đồng thời cũng là đối với mình một loại hảo tâm lời khuyên, chỉ là hắn không thích dùng đại sư phương pháp để diễn tả mình ý nghĩ. Trước đó vài ngày, ngươi tại tu hành thời điểm. Ta thông qua ngươi đã nghe qua một bài rất cổ lao rất cổ lao âm nhạc, ta phát hiện đây tuyệt đối là vì ta chế tạo riêng âm nhạc, không biết ngươi còn nhớ rõ sao. Tăng nhất thành thân thể liên tục lắc lư, dưới chân hoa cúc bộ pháp lần nữa nở rộ, vây quanh tần phấn cao tốc chuyển chuyển động thân thể, trong nháy mắt sáo xuống phương vị khác nhau ảnh tử, hoa cúc chỉ từ bốn phương tám hướng tựa như mưa to như thế bay tới, mùa thu hoa cúc mở, chim chóc tự do tự tại, ta vẫn là đang chờ đợi, chờ đợi ta hoa, ngươi nhanh nở rộ. Tần phấn dẫn theo một ngụm chân khí hoanh kích lấy bốn phương tám hướng hoa cúc chỉ, trong nháy mắt hoanh ra ngàn quyền, bụng dưới đột nhiên trúng một chỉ cái kia cương 19 tinh cấp chân khí, ngay sau đó thứ hai chỉ. Thứ ba chỉ, càng ngày càng nhiều hoa cúc chỉ đánh trúng tần phấn, cái kia toàn tâm đau đớn, tựa như muốn đem hắn đau nhức từ tinh thần trực tiếp thoát ri, cùng bạo nội chiều phòng ngự triệt để tăng dã cả người bị chỉ sức đánh lên không chung. Tăng nhất thành xuất hiện ở tần phấn trước mặt, cúc hoa quyền đánh thẳng vào hắn bụng dưới, lời nói ở bên thai vang lên. Đây chính là thực lực nhất trần chuỗi trên lệnh. Dùng thân thể đi cảm thụ cương lực lượng A. Đen kịp tinh thần không gian, tăng nhất thành tựa như là trên không trung bốn phương tám hướng thuấn di như thế, đem tần phấn đánh bay ra ngoài trong ngáy mắt, người chạy tới tần phấn sau lưng, 19 tinh cấp cương khí lần nữa manh ra, đem hắn lại một lần biến thành như đạn pháo bắn bay ra ngoài. Tần phấn biết, đây là tăng nhất thành tại lưu thủ, nếu không mình sớm đã bị đánh mất đi sức chiến đấu. Cương, ngược lại là cái gì? Tần phấn tại nửa năm trong tu hành cơ hồ chưa từng có nghĩ tới, hết thể chỉ là tiến hành bản năng tu luyện, dựa theo trước kia phương thức đang tiến hành. Vốn cho rằng, tu hành như vậy qua đi, mình võ đạo rất có thể đột phá người cường, tiến vào cương bên trong. Thế nhưng là trên lệ vở dẹt xuất thủ một trận chiến thời điểm, tần phấn biết mình người cương đã tăng lên tới cực hạ, lại không chút nào một điểm chất biến cảm giác. Tiến vào tam rất vàng, một kích người cương vạn Phật triều tông khí thế mặc dù vô song, lại như cũ không cách nào bởi vì khí thế tăng lên dung hợp làm cho người cường chi khí lại có đột phá. Quân bộ thiên nhân hợp nhất, thần phấn vốn cho là mình có thể đột phá, lại phát hiện chính mình mạnh hơn rất nhiều, người cương liền như là ngoan thạch như thế, không có biến hóa chút nào. Vì cái gì? Tần phấn tại leo lên phi thuyền vũ trụ thời điểm suy nghĩ thật lâu, thẳng đến ngồi tại phi thuyền hành khách trên chỗ ngồi mới đình chỉ suy nghĩ, to lớn tiêu hao tinh lực y nguyên tìm không thấy nguyên nhân, không phải cũng sẽ không xảy ra hiện mệt nhọc, trong thời gian ngắn tiến vào mộng đẹp. Ngươi rất thông minh, ngươi phi thường thông minh. Ngươi biết du lịch bốn phía Cảm Thụ Phong Thổ, Cảm Thụ bốn phía Phong Mạo Sơn Hà hỗn vách, thế nhưng là ngươi tầm mắt quá hẹp. Tăng Nhất Thành lại đấm một quyền đánh trúng tần phấn bụng dưới, ngươi chỉ thấy ngươi có thể nhìn tới chỗ, lại chưa từng có chân chính quan tâm tới chân ngươi hạ đại, ngươi tại sao phải bốn phía du lịch? Chân ngươi hạ đại, nó kết nối lấy ngươi trôi đi qua bất kỳ chỗ nào. Rất thông minh, vậy rất ngu xuẩn. Tần phấn bay ngược lấy, Náo Hải tự hỏi Tăng Nhất Thành lời nói, từ vũ trụ nhìn địa cầu lúc cảnh tượng lần nữa từ trong đầu xuất hiện. Một đạo Cốc Hoa Quyền khí cách không lần nữa nào về phía tần Phấn Ngực. Chương 515, Chúng Tích Cương. Hùng Vĩ Cương Quyền khí trên không trung liên tục bạo tạc, hóa thành một đóa cự đại Cốc Hoa hình dạng, vô số quyền khí bọn chúng bảnh trướng trương này mở, tựa như tiền sự ác thú, mỗi một cánh hoa đều tỏa ra kinh người 19 tinh cấp cương khí. Tần Phấn trong con mắt quyền khí đang nhanh trong biến lớn, não hại suy nghĩ còn tại vậy quá về tay không nhìn địa cầu một khắc, tựa như không nhìn thấy cái này Hùng Vĩ quyền khí, chân khí trong cơ thể từng tia biến hóa. Cái loại cảm giác này phi thường thần kỳ, lại lại không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hắn nhanh chóng nâng lên hai tay, mười ngón khiến cho song trưởng chăm chú tụ cùng một chỗ, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu đem lực lượng tụ tập tại song quyền bên trong, hình thành tựa như một thanh khai sơn đại phủ, đập ầm ầm bên trong cái kia cúc hoa quyền khí điểm trung tâm. Ầm ầm. Kinh khí bắn ra bốn phía, hoa cúc cánh quyền khí hóa thành một thanh thanh gần như thực chất phi đao, đánh trúng tần phấn bụng dưới, bả vai, đi đứng, cánh tay Liên tiếp dày đặc như vũ tập công kích, cùng bạo khuynh tả tại tẩn phấn thân thể mỗi một chỗ vị trí. Ngươi địch nhân, không sẽ cho ngươi trên chiến trường cảm nộ cơ hội. Hèn mọn chi vương tẳng nhất thành thanh âm, có chút nghiêm khắc, chính là cảm nộ, vậy không nên dùng lâu như vậy. Ngươi, thiên ba loại cương khí chính là đại sư, cũng vô pháp dùng hắn lý luận, cho ngươi chế tác trở thành có thể tham khảo hình ảnh. Mỗi người võ đạo khác biệt, hình thành cương phương thức cũng liền khác biệt. Càng thẳng bạch võ đường, càng là dễ dàng hình thành cương Chỉ như cương mánh võ đạo loạn lưu quân, hắn chỉ truy cầu cương mãnh làm lấy hắn lấy cương mãnh nhập cương liền hội dễ dàng một chút. Mà hèn mọn, cắt tẳng nhất thành lắc đầu liên tục, hèn mọn nhìn như đơn giản, là quá qua bể buồn. Cho nên, trên lý luận, ta tiến vào cương độ khó muốn so loạn lưu quân khó một chút. Ngoại trừ cái kia tông tuyệt lữ bên ngoài, ta hình thành cương phiền phức trình độ, là cùng ngươi tiếp cận nhất, cho nên ta mới hội xuất hiện. Ngươi cái gọi là thần quân đạo, nghe rất là huy phong. Thế nhưng là hình thành cương độ khó cao hơn quá nhiều, tăng thêm nội công của người lại là thiên hạ võ học tổng cương. Tăng nhất thành chỉ là lắc đầu không nói gì thêm, tần phấn lơ lửng tại thiên không, yên tĩnh nhìn xem thân thể bị thương tổn, đó là tăng nhất thành chỉ dùng một quyền không có toàn lực công kích tạo thành, 19 tinh võ giả đã rất là đáng sợ, lại thêm cương, lực sát thương vậy mà để cho người ta ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có a Hát cám hư không, tăng nhất thành quang ảnh dần dần biến mất, thay vào đó là cương mánh võ đạo loạn lưu quân. Một thân thép bá chi khí loạn lưu quân nhìn thấy tần phấn lập tức vui mừng, hán lăng không cất bước đi vào tần phấn trước mặt, nửa câu ngựa không có, trực tiếp ngâng tay phải lên cánh tay. Chanh chanh chanh. Cương chân khí tại loạn lưu quân cánh tay phải liên tục bắn ra, cái kia vốn là tráng kiện cánh tay phải, phản phất bị thổi phồng khí cầu như thế, không ngừng khuyết trương bành trướng, bành trướng khuyết trương, trong nháy mắt so cánh tay trái lớn dòng dã gấp 2, tựa như trên bờ vai mọc ra không phải cánh tay, mà là một căn tráng kiện thép tinh trụ Loạn lưu quân lần nữa bước ra một bước, cương liệt khí tức tử quyển cánh tay bên trong nhau nhau tràn ra. Tần phấn nhìn thấy vị này cương manh võ đạo siêu cấp đại tông sư con mắt sông ra quan mang, tựa như hai khung chân thực cơ động bọc thép, tráng kiện như thiết chủ cánh tay từ chỗ cao vô xuống, lệ gió lớn làm. Tân phấn cái kia trầm tư song đồng, đột nhiên tách ra hoàn hồn sáng tỏ qua mang, cái này rơi quyển kế tiếp lại là mình phong thần bảng. Từ loạn lưu quân dùng ra phong thần bảng, quyền ý bên trong thiếu đi quần quận hùng vị thiên địa đều ở một quyển khí thế. Lại lại nhiều mấy điểm hành lang cứng mãnh, liền tựa như 1 ngàn mấy triệu đầu tê giác, đồng thời cao tốc lao nhanh tại trên thảo nguyên bình thường. Một kích này phong thần bảng, là loạn lưu quân tại 18 tinh cấp cương khí trạng thái giới bạo phát đi ra, nửa năm không cùng tần phấn làm bất luận cái gì giao thủ, tựa như dành dụm nửa năm, khí thế lực lượng trong nháy mắt này hoàn toàn bộc phát, đến có mấy điểm tiểu Long Vương Dương liệt trên hệ vợ dẹt cái kia quyền thứ nhất. Đối mặt đột nhiên xuất hiện phong thần bảng, tần phấn thần kinh lập tức hưng phấn lên. Lúc này cũng không muốn làm bất luận cái gì nè tránh, phía sau lưng cơ bắp như rồng như mãng cấp tốc đồn áo, 18 tinh nhân cương khí đồng dạng quán trú cánh tay phải, nội công khác biệt lệnh cánh tay hắn lần nữa tách ra bóng đèn như thế hạo ánh sáng, phong thần bảng sen lẫn mấy triệu nằm xa ha ra chi hồn, mang theo đao kêu phong tận xương không thể không chiến quân nhân thiết huyết quân hồn, gầm thét. Nên tiếp cương mãnh không đúc phong thần bảng. Phong thần bảng biến hóa kỹ xảo tại giữa song phương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật Bất kỳ biến hóa nào lúc này đều trở nên không cần thiết, Tần Phấn càng là muốn lần nữa thử một chút cương khí, ai cũng không làm bất luận cái gì né tránh đụng vào nhau. Phong Thần Bảng va chạm phía dưới, Loạn Lưu Quân khỏe môi câu lên lấy Tiếu Dung nhìn Tần Phấn thân thể nhoáng một cái, sau đó mượn lẫn nhau chấn sinh ra lực đạo, đem cái kia băng liệt người cương khí trong nháy mắt đoàn tụ, không chút nào nghỉ lắc một cái hai vai, Phong Thần Bảng lần nữa xen lẫn cái kia Minh Ngông Đại Thế banh ra. Loạn Lưu Quân tựa như một căn ổ tìm sợ s름 dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Huy động phong ốc hình trụ phẩm chất cánh tay cũng là một cái phong thần bảng Frank Tần phấn toàn thân chân khí đều có muốn tán khung cảm giác loạn lưu quân cương mãnh võ đạo đã đạt đến một loại cực hạ mình thần quyền đạo ở trước mặt hắn liền không còn là như thế hoàn Mỹ không một tỷ vết hoàn thành thể tức sắp sụp nát người cương khí trong nháy mắt lần nữa sung túc lần thứ ba hướng loạn lưu quân phát động công kích quyền thứ ba Tần phấn thân thể rung mạnh thân thể nhưng không có làm nửa điểm lưu lại cái kia phản trấn trở về cánh tay lắp một cái lần nữa tụ lên phong thần bảng Loạn Lưu Quân đầu lông mày nhảy lên, đối tần phấn người này cương khí hội tụ cũng là kinh ngạc, trong thiên hạ dứt bỏ cương khí lấy thượng vũ giả, thử hỏi còn có người có thể người cương khí cấp võ giả là đối thủ của hắn sao? 18 tinh cấp cương chiến người cương, vẹn vẹn chỉ là đưa nó đánh trong nháy mắt vỡ nát, lập tức liền có thể bị hắn đoàn tụ bắt đầu, tiểu tử này tiến bộ so nhìn thấy nhanh hơn, hắn đối với người cương khí khống chế đã đạt đến chân chính lô hỏa thuần thanh tình trạng không nói, với lại cái này 3 lần vỡ vụn 3 lần trong nháy mắt tụ tập sức chịu đựng cũng không phải là người bình thường cương khí võ giả có thể có được. Thứ tư kích. Đệ ngũ kích. Đệ lục kích. Thứ 132 kích, tần phấn thân thể rung mạnh phía dưới rốt cục bay rất ra ngoài, hội tụ người cương khí tốc độ rõ ràng so trước đó chậm không ít. Thứ 133 đòn phong thần bảng lần nữa đánh tới. Loạn lưu quân thân ảnh trong nháy mắt hóa thành hư vô, xuất hiện tại tần phấn trước mặt, là một tên dáng người có chút gầy yếu, xem ra hình dạng rất là bình thường võ giả. Hai cánh tay hắn nhìn cũng giống là không có cái gì lực lượng, tả hữu nhẹ nhàng mở ra thuận tần phấn quyền lộ, tựa như nhào bột mì như thế, lệnh hai tay hoàn toàn khép kín đến phổ thông, tựa như tơ liếu rơi xuống tại mạnh mẽ đâm tới xe tải lớn bên trên, cũng không thể đối cái này xe tải làm ra cái gì ngăn cản. Tần phấn lại là một loại cảm giác khác, mình phong thần bảng vốn là một chương thiên lưới, có thể đem bất cứ địch nhân nào đều lưới tại ở trong đó, lúc này lại đụng phải càng lớn một trường, phi thường dính người thiên vóng. Tuệ vóng. Tân phấn bản năng công kích, đột nhiên khôi phục thanh minh, phong thần bảng quần quận lực lượng nhất chuyển, hai cánh tay quấn ngược hướng tuệ một thiền sầu trên miên. Đối phó tuệ một thiền, tân phấn cùng đại sư đều nghiên cứu qua, hoặc là liền là người mạnh hơn hắn, có thể dùng cường pha đi, không phải muốn thắng hắn còn thật là không dễ dàng một việc, chỉ có thể ổn định lại tâm thần cùng đối phương tiến hành đánh lâu dài. Quấn, quấn, rào, xé. Đơn giản một thức sầu chiến miên bên trong, cất giấu lại là bốn chữ trung cực hàm nghĩa, Tần phấn càng thói quen cùng tuệ một thiền dạng này quấn quýt nhau xung dưới, cái kia nhìn như không có nguy hiểm gì, tựa như là tiểu hài tử dây dưa cùng nhau chiến đấu, trong đó lại lộ ra vô cùng phong hiểm, sơ ý một chút liền sẽ bị đối phương cánh tay cho sinh sinh bắt lấy, lập tức quấn quanh xé rảo liền đem chọn cánh tay đều cho báo hỏng. Đại sư xưng là, ô nhu nhất nhất bình tĩnh cũng là tàn khốc nhất sinh tử chi chiến. Tăng nhất thành đối với cái này khịt mũi coi thường đánh giá, đây là biến thái sinh tử chi chiến. Vô luận như thế nào đánh giá, cuối cùng đều hội mang theo giống nhau bốn chữ sinh tử chi chiến. Cuốn quanh, cuốn quanh, lại cuốn quanh. Mười mấy phút lẫn nhau cuốn, tần phấn đột nhiên tử tuệ một thiền trên thân minh bạch một điểm, cái kia chính là cương khí như trước kia cái kia chút võ đạo cân nhắc tiêu chuẩn khác biệt. Bất luận là thay máu trùng sinh chân tiên thiên, vẫn là đổi tùy niết bàn đại tiên thiên, hoặc là tụ khí ngưng cương, chân cương nhập thể, hóa khí quy nguyên người cường chân khí, đều là một loại thống nhất chế thức tiêu chuẩn chỉ muốn luyện võ dựa theo cái này cái phương thức đi luyện, như vậy ngươi có thể minh bạch tẩy luyện cơ hội liền sẽ rất lớn, thế nhưng là cương lại khác, hoàn toàn khác biệt. Cương cũng không phải là chỉ là chân khí nồng độ, đó là giảng võ đạo trộn lẫn người một nhà cương chi khí bên trong, là võ đạo không còn chỉ là đơn thuần võ đạo, cương khí không còn chỉ là cương khí, mà là võ đạo càng cương khí dung hợp lẫn nhau, đó mới là chân chân chính chính võ đạo. Đem võ đạo luyện tới cương cảnh giới, đây mới thực sự là đăng đường nhập thất. Tăng nhất thành cương cũng tốt. Loạn lưu quân cương cũng tốt, vẫn là tuệ một thiền cương cũng được, mỗi người cương đều là khác biệt. Để ngươi gặp một chút, liền ngay cả tầng Nhất Thành đều chưa từng gặp qua, ta đã từng chuyên môn dùng để đối phó tông tuyệt lữ, cuốn chữ thứ hai kỹ. Tuệ một thiền thanh em phi thường rất nhỏ, truyền vào tần phấn trong thai lại giống như một cái sấm sét giữa trời quang. Bất luận là tầng Nhất Thành vẫn là đại sư, lại hoặc là cái khác lô đen cấp võ giả cao thủ, đối với tuệ một thiền đánh giá liền là một câu, một chiêu dễ ăn lượt ti Một chiêu có thể sinh sôi ra vô số một chiêu. Thứ hai kỹ. Tần phấn chưa bao giờ nghe mấy vị siêu cấp tông sư nói qua, cái này quấn kỹ không phải cực hạn sao. Làm sao còn có thứ hai kỹ. Đối phó tông tuyển lữ. Cái kia người tu luyện nịch thiên võ đạo, danh xưng cái gì phá thiên cấp siêu cấp cao thủ thứ hai kỹ. Chiên miên trí tử. Tuệ một thiền lời nói nhu hòa pháng phất thiên ngoại bay tới, cánh tay hắn, bàn tay, cổ tay ruội thẳng lông tơ. Trong nháy mắt này, Đều cho người ta một loại thay đổi cực lớn, cương khí vậy trong nháy mắt này tựa như đã có được sinh mạng, thân thể của hắn chuyển động vặn véo đi tới, nhìn ngược lại không giống như là tần phấn hai tay tại quấn quanh tuệ một thiền, mà là tuệ một thiền thân thể tại quấn quanh tần phấn hai tay. Cảnh giới Tần phấn không thể không thừa nhận, cái này tuệ một thiền triển miên trí tử dùng ra về sau, phản phất toàn bộ không gian đều muốn cùng mình tới triển miên một phen, xa xo trước đó sầu triển miên cường lớn hơn nhiều lắm. Cương khí Tại cái này triền miên trí tử trạng thái giới, thật là tựa như ngàn vạn đầu độc xa đại mãng tại quấn quanh người thân thể. Trong chốc lát, tần phấn lôi chân lông tạc lập, cảm giác tóc đều trong nháy mắt biến thành con nhím, còn như vậy cùng tuệ một thiền quân xung dưới, không dùng đến mấy giây mình liền thật biến thành động, triền miên chiến ý đột nhiên xảy ra biến hóa, ngông lung hốn độn đại thế vô song thần quyền đạo lần nữa trở lại thân thể, tuệ một thiền khỏe môi khơi gợi lên một vòng tán thưởng hơi cười. Triền miên trí tử, trong nháy mắt biến mất Tần Phấn dĩ nhiên có một loại đem hết toàn lực một quyền, vậy mà đánh tới không khí phía trên. Trong bóng tối một đạo điện quang từ Tần Phấn trước mắt cách đó không xa đột nhiên biến mất, cực tấn công mạnh kích từ phía sau lưng nhấc lên. Cực tốc võ đạo thiên cay xâm. Tần Phấn lôi bộ, điện bộ, cùng lôi điện bộ chính là thụ thiên cay sâm cực tốc võ đạo giận rát, mới sáng chế ra cái này ba bước. Chương 516, Tỉnh Mịch quyền tịch Mịch vô địch. Thiên xúc. Cực tốc võ đạo thiên cay xâm siêu cấp thân pháp. Tần Phấn gặp qua nhanh nhất giả Đây là người đối tốc độ truy cầu dị thường chấp nhất siêu cấp võ đạo đại tông sư, tiến lên lúc góc độ, thân thể cơ bắp biến hóa như thế nào đạt tới nhất tiểu không khí ma sát, ngoại phóng chân khi biến hóa làm sao có thể đủ phá vỡ lớn nhất không khí ma sát, còn có thế nào gia tăng trong nháy mắt động lực bộc phát, cùng như thế nào mượn nhờ lực bột phát lượng, tiến hành lần thứ hai điệp ra các loại. Đại sư đã từng nói, chính là tông tuyệt lữ lấy siêu việt tinh cấp thực lực bột phát tốc độ, đều không thể hoàn toàn áp chế thiên cay xâm năng lực Song phương nếu là cùng các loại tình huống tiến hành tránh nhanh, hắn càng thêm xem trọng thiên cây sâm, mà không phải nghịch thiên võ đạo tông tuyệt lữ. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cho dù ngươi không xuất thủ, thân thể mang theo lực chung kích, cũng là vô địch. Tần phấn không có quên thiên cây sâm lần thứ nhất thấy mình lúc, cái kêu kiêu ngạo tự tin tuyên bố, đồng thời tự mình làm mẫu cùng tinh cấp trạng thái giới, không xuất thủ chỉ dùng thân thể va chạm lực sát thương. 18 tinh cấp cương trạng thái, tần phấn cũng không muốn nếm thử loại này lực chúng kích Cổ chân tính cả sức eo đại quay người thời điểm, cánh tay phải liên động lên bả vai liên tục vượt tựa như một đầu dết vào trận địa địch đại thương. Đề khí sống thần cảm ứng đến cái kia cấp tốc chạy tới đối thủ, cơ hội là dựa vào võ giả bản năng đâm ra một trường, điểm khí pha sóng. Phúc! Thương đâm chi khí đâm vào không khí, phía trước nơi nào còn có cực tốc võ đạo thiên cây sông ảnh tử, ngược lại là phía sau lại vang lên cái kia dết lạnh lực chung kích. Tân phấn một mực ngừng giữ ở bên người cánh tay trái, lúc này thuận thân thể lần nữa động Đồng thời cánh tay phải đổ tám sát vậy biến thành chọn thương hai cánh tay như là trên dưới tung bay song long, cấp tốc chuyển chuyển động thân thể trong không khí lưu lại tàn ảnh, tựa như trong nháy mắt cả người trở nên ba đầu sáu tay như thế. Thân quân đạo quần chiến thăng các bản, na cha não biển. Chỉ một thoáng, tần phấn bên cạnh không gian tựa như tứ hải long vương đang thét đào, sóng gió hỏa băng tại tàn phá bừa bãi lấy quanh mình chỗ có không khí. Tần phấn bốn phía xuất hiện 16 cái thiên cay sâm ảnh tử. Cơ hội cùng một thời gian cái này chút lúc đầu chỉ là hư ảnh tồn tại, vậy mà tập thể nhào về phía tân phấn, giống như thật có 16 tên thiên cay xâm như thế, công kích từ 4 phương 8 hướng dày đặc tựa như vạn pháo tề phóng, qua trong dây lát đem cao tốc xoay tròn tân phấn, cho đánh sinh sinh ngừng lại chuyển động, cả người cao cao nổi lên không chung. Trong ngay mắt, cực tốc võ đạo thiên Cay xâm khí thế biến mất, thay vào đó là rét lạnh tận xương, tựa như thân tại địa ngục sắc khí, sát phá quân toàn thân bốc hơi lấy kinh khủng sát khí Từ tân phấn trên không, đơn giản là như một viên đạn pháo cao tốc rơi xuống. giết chóc võ đạo. Khí thế so với đã từng kim tinh thần thú bạch hổ, càng thêm cường đại giết chóc võ đạo. Vẫn là 18 tinh cấp, đồng dạng là cương khí cảnh giới. Tân phấn thừa nhận khổng lồ giết chóc võ đạo không có 5 giây, một quyền của mình đánh ra, lập tức cảm giác được phía trước đối thủ, tựa như không khí như thế. Thế nhưng là cái kia phi công đường hoa đủ hầu rõ ràng liền đứng ở trước mắt. Trên đời này, mạnh nhất phòng thủ không phải tiến công cũng không phải toàn thân không có chút nào sơ hở hoặc là khắp nơi là sơ hở, mà là rõ ràng nhìn thấy đối thủ, lại phản phất đối thủ không tại, một quyền đánh đi ra không phải đánh đối thủ, giống như là tại đối không khí lung tung huy quyền. Hoa đủ hầu phi công đường đã là như thế, đem tất cả sơ hở hoặc là không phải sơ hở vị trí toàn bộ để bọn chúng biến mất. Có thể giấu sơ hở cùng không phải sơ hở người, là trên đời này đối sơ hở hiểu rõ nhất người. Tân phấn rất bội phục hoa đủ hầu luận điệu, Bất luận cái gì mạnh mẽ võ giả đánh ra mạnh nhất một quyền, đều là muốn hình thành loại kia làm đối phương tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, thậm chí kháng không thể kháng quyền. Bởi vì cá nhân võ đạo căn cơ khác biệt, như vậy vung ra quyền tại khác biệt mắt người bên trong, liền đều hội sinh ra khác biệt hiệu quả. Có mặt người đối một quyền kia, có lẽ cảm giác thiên hạ chỉ có một quyền này dung lượng, có người lại có thể nhìn thấy quyền này bên trong chôn tranh chôn tránh, tránh khe hở, có người khô giòn có thể từ trong đó phát hiện phản kích khẽ hở. Hoa đủ hầu nghiên cứu phi công đường, nói trắng ra liền là võ đạo sơ hở vị trí. Chỉ là, phi công đường cũng không phải là không công, một cái có thể tinh nhiên thiên hạ quyền cước sơ hở người, hắn có thể sẽ không tiến công. Không, phi công đường, kỳ thật lại là thiên hạ tuyệt ít tiến công đại sư. Phi công đường, cũng không phải là không công đường, nó hàm nghĩa là để đối thủ cảm thấy không phải công, mà mình thì là công đường. Tần phấn đánh ra phong thần bảng khuyệu tay đột nhiên chìm xuống. Trực kích hoa đủ hầu xuyên qua phong thần bảng sơ hở đá tới một ước, 18 tinh cương khí, lệnh tần phấn rất là bất đắc dĩ, mình phản kích che giấu bộ điểm sơ hở, lại như cũng bị đối phương cường thịnh thực lực cho đột phá vào. Hoa đủ hầu một chiêu đắc thủ, chiêu chiêu là công. Cho dù tần phấn đứng đấy bất động, lệnh toàn thân đều biến thành sơ hở, muốn làm thành cái gì toàn thân là sơ hở, như vậy chẳng phải là cái gì sơ hở phương thức, hoa đủ hầu đều không có chút nào dừng tay. Dùng hoa đủ hầu lời nói tới nói, toàn thân là sơ hở liền không có sơ hở. Đánh rắm. Toàn thân là sơ hở, vậy thì liền tùy tiện tìm một sơ hở đánh chính là. Dù sao đều là sơ hở, tại sao phải đi suy nghĩ đánh cái nào. Quả nó thật sơ hở hay là giả sơ hở, chỉ cần người đánh, như vậy hắn liền muốn động, chỉ cần hắn khẽ động, vậy liền hội xuất hiện chân chính sơ hở, như hắn vẫn là không núp đích, trực tiếp đánh xuống liền tốt, hắn cái kia toàn thân là sơ hở, liền thật là sơ hở. Chỉ cần động, liền nhất định có sơ hở. Chiêu chiêu công thất thất lực điểm. Cho dù Kỳ Lân đối đầu Tần Phấn, vậy tuyệt khó giống Hoa Đổi Hầu dạng này, tùy ý huy sai toàn bộ kêu gọi Tần Phấn nhược điểm mà đi. Đây cũng không phải là là Hoa Đổi Hầu võ đạo siêu việt Kỳ Lân, mà là Hoa Đổi Hầu đối Tần Phấn quá quen thuộc, hắn bất kỳ vũ kỹ nào đều nhất thanh nhị sở, như thế đánh nhau không chiến thượng phong mới là kỳ quái. Tần Phấn xuất đạo lấy để chiến đấu đa số ở vào thượng phong, lần nữa trải nghiệm đến loại này hoàn toàn thuần túy bị động bị đánh, trong lòng lại là một loại cảm giác khác. Hèn bọn võ đạo Tăng nhất thành lần nữa thay hoa đủ hầu, một thức trừ bát giới hái bồ đảo thẳng đến tần phấn thân trên hai điểm, cái kia lực lượng khổng lồ đầy đủ lệnh ngực trực tiếp mở ra hai cái lỗ thủng. Bảy đại cao thủ, liên tục hỗn loạn không có chút nào chỉnh tự tùy ý xuất kích, tần phấn cả người tinh thần tăng lên tới cực hạn, tùy thời đều muốn thích hướng khác biệt võ đạo phong cách, nửa năm trưởng thành thực lực tại thời khắc này, từ chúng vị cao thủ toàn bộ để lộ, cường đại áp lực dưới, lệnh vốn đang không thuần thục một ít gì đó, cũng biến thành thuần thục bắt đầu. 24 giờ siêu thời gian giải huấn luyện, tần phấn nằm ngang tại tinh thần không gian, từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn cái kia cũng không phải là nhục thể mệt nhọc, mà là 24 giờ, bảy đại cao thủ loạn lưu không gián đoạn xuất thủ, lệnh người tinh thần căng cứng cơ hồ đều muốn sụp đổ. Bảy đại cao thủ biến mất, tần phấn mình lơ lửng tại không gian, muốn muốn nghỉ ngơi, đại não nhưng thủy trùng không cách nào chân chính nghỉ ngơi, liền ngay cả thân thể mỗi một tấc làn ra cơ bắp, đều đang nhớ lại trước đó cái chiến. 1 giờ 2 giờ 2 3 giờ. 5 tiếng đồng hồ. Tần phấn tinh thần tràn đầy trầm tĩnh lại, đại sư lại một lần nữa xuất hiện tại tần phấn trước mặt, nhìn xem còn nằm trên không trung tần phấn, ngươi biết cái gì là thần sao. Tần phấn lắp đầu, lại gật gật đầu, thần đạo cao cao tại thượng, bao quát vạn tượng. Ngươi nói đúng, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Đại sư tử tố nói, thần xác thực có ngươi nói cái này chút đặc biệt chất, thế nhưng là thần còn có một hạng, là trọng yếu nhất ngươi, ngươi lại không có nói qua. Đại sư ngồi tại tần phấn bên cạnh nhìn lên bầu trời, cái kia chính là tịch mịch. Tịch mịch. Tần phấn ngồi dậy. Tịch mịch, không phải sao? Đại sư quay đầu nhìn xem tần phấn, thánh kinh trung thượng đế, hắn là văn năng. Hắn tại sao phải người sáng lập? Trên sách cũng không có nói, thế nhưng là đọc một cái thánh kinh ngươi hẳn là có thể nhìn thấy, hắn nhưng thật ra là tịch mịch. Không phải hắn tại sao phải người sáng lập? Đằng sau vậy có rất nhiều hắn cùng người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Thân là thần tại sao phải cùng người đi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại? Bởi vì hắn tịch mịch. Đại sư cười cười, thất tiên nữ hạ phàm, tam thánh mô gả cho phàm nhân, vì cái gì? Bởi vì, thần là tịch mịch. Tần phấn giật mình, trước kia chỉ nghĩ tới thần cao cao tại thượng, nhưng chưa bao giờ có chân chính đưa vào mình trở thành cái gọi là thần, cái kia là một loại gì cảm giác? Đúng vậy a tịch mịch. Đại sư lại cười cười, các ngươi trong lịch sử, không là vậy thường xuyên xuất hiện cái gọi là chiến thần sao? Chỉ ít, có một cái chiến thần sưng hạo, ngươi có nghĩ qua bọn hắn tâm sao? Tần Phấn trầm mặc, thần quyền đạo cũng không phải là chỉ là hùng vị to lớn, đồng thời nó cũng có được tịch mịch, loại kia khắc vào cốt tủy tịch mịch. Đại sư biến mất, Hắc Ám Tinh Thần Không Gian lần nữa xuất hiện một cái hình người, thuần túy quan thể, không có nhìn cùng người rất tương tự, thế nhưng là lời nói kia thanh em vẫn là biểu lộ, cũng đối không có một chút cảm xúc. Người ánh sáng. Ngoại trừ bảy đại cao thủ bên ngoài, Tần Phấn sớm nhất gặp qua chính là người ánh sáng này vốn cho là hắn vĩnh viễn sẽ không lại lần xuất hiện, lại không nghĩ tới, nó hội xuất hiện ở đây. Tìm kiếm xứng đôi nhân vật nguyên hình. Tiến hành tinh thần kết nối. Người ánh sáng thanh âm vẫn là không có chút nào cảm xúc, nó hai con mắt phun ra nhấp nháy hồng quang, tựa như máy tính đang tiến hành cao tốc tính toán. Nhân vật nguyên hình. Xứng đôi. Tần phấn sững sở, nhìn thấy người ánh sáng hai tay mở ra, hát ám hư không hóa thành một mảnh mênh mông huyết hồng quang mang, quang mang này trong nháy mắt nhào lại đây Ngay cả trốn tránh cơ hội đều không có, trước mắt đột nhiên đỏ lên, quanh mình hoàn cảnh lần nữa xuất hiện biến hóa. Hư vô hắc cám không có, thay vào đó là một điểm bóng loáng, một hình lạnh lùng vũ khí hàng quang, còn có bốn phía cái kia hơi lờ mờ lều vải bố, cùng một chương đơn giản tịch địa thú ra tấm thảm. Tần phấn tả hữu chuyển động đầu, rất là nghi hoặc nhìn xem bốn phía, đây là... Cái kia cổ quái người ánh sáng, lại là một cái giả lập tràng cảnh xuất hiện để cho người ta huấn luyện. Tần phấn cúi đầu... Nhìn xem trước ngực mình toan nghe lửa đồng giáp, lại dương mắt thấy xuống trên đầu mắt phượng hướng lên trời tử kim quan, sờ lên bên hông cái kia sư eo thon mang, năm ngón tay dùng sức nắm trong tay thật dài phương thiên hòa kích. Đây là Tân phấn ngẩn ra, hắn cảm giác thân thể tại không có nhận mệnh lệnh thời điểm, mình đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn xem thân thể kia chậm rãi đi thẳng về phía trước, cầm lấy một khối khăn bông, lau sạch nhẹ nhẹ lấy phương thiên hòa kích lúc, mới phát hiện vừa mới thân thể kia cũng không phải là mình. Chỉ bất quá. Vừa mới mình cũng là như thế ngồi, cùng cái này đi vũ hùng tráng anh tuấn hán tử, nặng chồng ở cùng nhau mà thôi. Phụ tiên, ngươi thật giống như rất vui vẻ a Đại trướng bị người xúc lên, một sợi ánh trăng thuận trướng bố tử bắn ra ngoài nhập đi tới hán tử thân cao rộng, một thân đỏ bản giáp tựa như một đoàn đại hỏa. Phụ tiên, phương thiên hòa kích, toàn nghe lửa đồng giáp. Nơi này, nơi này là tam quốc lữ bố. Tần phấn sửng sốt một chút, người ánh sáng làm sao thanh ta để ở chỗ này. Gọi phụng tiên nam nhân chậm rãi quay người, anh Tuấn trên khuôn mặt mang theo nói không nên lời vui sướng, hắn nhìn xem đi tới giáp đỏ nam tử nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, thuận. Ta thật rất vui vẻ, hy vọng ngày mai hổ lao quan, quân hùng thiên hạ không cần làm ta thất vọng a Trong ngay mắt, tần phấn cảm giác mình giống như có thể cảm nhận được phụng tiên nội tâm, loại kia chờ đợi cảm xúc chính đang lên cao. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Giáp đỏ nam tử cười cười hướng ngoài trướng thối lui, những năm gần đây. Người rốt cục có thể hữu cơ hội không còn tịch mịch. Không còn tịch mịch. Tân phấn phát hiện chính mình có thể cảm giác được giáp đỏ nam tử ý nghĩ. Người trước mắt này xác thực gọi là lựa bố. Những năm gần đây hắn chưa từng có vui vẻ qua. Mỗi lần đối thủ như thế không chịu nổi một kích. Vô địch cũng sẽ không làm người vui vẻ. Chí ít sẽ không làm người vĩnh viễn một mực vui vẻ. Hắn muốn gặp được một cái đáng giá chiến đối thủ. Có thể thi triển toàn lực máy bay chiến đấu hội. Có thể làm cho phương thiên họa kích phun tỏa hào quang cơ hội Lữ bố cười cười gật gật đầu không nói gì, ngồi ngay ngắn ở da thú trên nệm, rất là nghiêm túc lau sạch lấy phương thiên họa kích lưới dao, trong miệng tự lầm bẩm thiên hạ anh hào tất cả đều hội tụ ở đây, ngươi cùng ta cũng không hội còn như vậy tịch mịch đi xuống. Ngươi vậy tại hương phấn sao? Ta cũng vậy, ngày mai. Ngày mai. Tần phấn tử lữ bố khía cạnh nhìn xem hắn, cái này nam nhân sắc mặt rất là nghiêm túc, hai đầu lông mẩy hương phấn chờ đợi bên ngoài, càng nhiều đều là nói không nên lời cô đơn. mặt trăng lặn mặt trời mọc Đại lượng binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, chọn có lưu chữ đại kỳ trong gió phấp phối, rung động đùng đùng tựa như vậy đang phát ra hưng phấn gào thét, từng tiếng tiếng kèn vang lượt trên trường. Tân phấn đứng ở một bên, nhìn xem lữ bố dưới hung ngựa xích thố, đỉnh đầu mắt phượng tím kim chiếu thiên quan, ngực treo toàn nghe lửa đồng giáp, người khoác trăm hoa chiến bào, trong tay dẫn theo cái kia bị ánh mặt trời chiếu sáng như tuyết, thậm chí quang mang thắng qua mặt trời phương thiên hỏa kích. Hổ lao cổ quan liền sau lưng lữ bố, Không lộ quan hải sau lưng lữ bố lại cho người ta một loại rất mịt mù tiểu cảm giác, tựa như Lữ Bố bên người kiểu tiểu nữ nhân. Khoáng đạt bình nguyên đối diện, tường trưng đại kỳ vậy tại nền phong triển khai, 18 lộ chư hầu quân đội xếp thành một hàng, tựa như một đầu mở ra miệng rộng tiền sử cự thú. Lữ Bố phóng ngựa sách kích xuất trận, trong tay đại kích hướng mặt đất đầm một cái. Một trận đất vàng bay cách mặt đất về sau, đầu kia quét ngang thiên hạ đại kích, liền an tính đứng ở mặt đất. Hắn nhìn qua Mên Ngông đại quân không nhúc nhích ngồi ngay ngắn lập tức, tựa như một tôn chiến thần. Tần phấn thân thể lên một lớp da gà, cái này lựa bố vũ lực kém xa mình, thế nhưng là ở thời đại này hắn là vô địch vũ lực biểu tượng, chân chính đứng ở đỉnh điểm hắn, dưỡng thành một cô khí thế, đó cũng không phải quét ngang vô địch khí thế, cũng không phải quần quận mênh mông khí thế, mà là tịch mịch. Chỉ có truy cầu vô địch người, mới hội tách ra hoành tạo thiên quân khí thế, chỉ có truy cầu vô địch người, mới sẽ đánh ra cái kia quần quận như thời tiết thế. Cái này chính vô địch người, hắn cũng sẽ không lại đi khát vọng vô địch. Hắn hy vọng có người có thể phối đánh với hắn một trận. Khi đó, hắn trên thân tản mát ra là tịch mịch, vô địch mới hội sinh ra tịch mịch. Trống trận vang vọng toàn bộ chiến trường, Thần Phấn nhìn thấy 18 lộ chư hầu bên trong có một người cưỡi chiến mã, sách trong tay một đầu hỏa long sáng ngân thương, lạnh thấu xương sát khí làm hắn nhân mã hợp nhất lao thẳng tới Lữ Bố Dông nói, thượng đảng mục thuận. Mục thuận. Thần Phấn thấy được Lữ Bố trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, mong đợi một đêm đối thủ, cũng chỉ là dạng này đối thủ, đây chính là thiên hạ anh hào sao? Mục thuận sai nhà thương càng nhanh hỏa long sáng ngân thương ma sát không khí phát ra một tiếng ruệ khiếu mang theo là tử thần kêu gạo lữ bố thở dài dưới hông ngựa xích thố đột nhiên dựng đứng lên một móng đạp trúng mục thuận đầu trực tiếp đem mục thuận đá ngã lăn dưới ngựa tại chỗ tử vong 18 lộ chư hầu chống trận đột nhiên dừng lại lữ bố vậy mà không có xuất thủ liền đem người rất chết Tân phấn nhìn thấy lữ bố trong mắt không có chút nào vui vẻ cùng tự hào dâng lên càng nhiều vẫn là thất vọng giống như đang hỏi đây chính là thiên hạ anh hào sao Lại là một con chiến mã tử trong trận sông ra, người này một đối tám lăng sáng truy bạc thuốc ngựa dết tới hô hảo, vũ quốc can tới hội người. Lữ bố nhìn xem cái bố một chút xíu rơi xuống, trong mắt thất vọng không có chút nào giảm bớt, tay trái nâng lên một trưởng vỗ bên trong thiết truy, liền nghe đến vũ quốc can xương tay vang lên liền tiếp tiếng vỡ vụt âm, hai thanh đại truy thuận thế rơi rơi trên mặt đất, hắn nhất chuyển đầu ngựa vội vàng rút lui trốn. Lữ bố không có đi truy, tần phân tử hắn ánh mắt bên trong thấy rõ. Vị này thời Tam Quốc bị vô số người xưng là thứ nhất có thể đánh chiến thần, căn bản không có hứng thú đổi bắt dạng này đối thủ, hắn đang đợi, chờ đợi một tên đang giá hắn chân chính xuất thủ, đang ra hắn rút ra mặt đất cái kia phương thiên họa kích đối thủ. Tâm tính, hoàn toàn khác biệt. Tân phấn dần dần bắt đầu lý giải lựa bố nội tâm thế giới, đó là một phần đảm đương. Một phần thiên hạ đệ nhất cao thủ, thế gian không người có thể địch đảm đương. Một đêm, hai đêm, ba đêm, 10 đêm Lữ bố con mắt thất vọng càng ngày càng nhiều, hắn nhìn xem cái kia chút ngay cả để hắn xuất thủ tư cách đều không có tướng quân, khỏe môi khơi gợi lên tự dê chẳng lẽ muốn một mực dạng này tịch mịch xuống dưới sao? Lữ phụ tiên, một tiếng như sấm giống to đột nhiên nổ vang, đám người bên trong sông ra một vị mặt như than đen, cầm trong tay trượng bát xà mâu hán tử, bạo ngược khí tức chỉ một thoáng thậm chí ép xuống sau lưng một triệu đại quân khí thế. Tân phấn nhìn thấy lữ bố con mắt tịch mịch tại giảm bớt, thay vào đó là hưng phấn, vui vẻ Cái kia thanh đâm trên mặt đất phương thiên hòa kích, vậy mà vậy phát ra từng tiếng chấn minh. Ngựa xích thố tiền để dơ lên cao cao dùng sức đạp, cắm vào mặt đất phương thiên hòa kích, bị cố lực lượng này từ dưới đất rung ra, lựa bố một tay nắm chặt phương thiên hòa kích, cả người khí thế hoàn toàn khác biệt. Tần phấn bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng bị cái này lựa bố hấp dẫn, lần nữa cùng lựa bố trùng điệp bắt đầu, nhìn xem hắn đem đánh kích huy động ngăn trường phi xà mâu, đồng thời một kích đâm trường phi liên tiếp lui về phía sau loại này điệp Tần phấn cảm thấy lữ bố trong lòng khoái hoạt, mặc dù cũng không phải là chân chính thỏa mãn khoái hoạt, lại không còn giống trước đó như thế tịch mịch. Đám người bên trong lại xông ra một người, thanh long đại đao vạch phá bầu trời, tựa như chân long buôn tập giết tới. Hai đánh một. Loại này không phải anh hùng hảo hán phương thức chiến đấu, lữ bố không có chút nào vì đó cảm thấy bất mãn. Tần phấn thậm chí cảm giác được lữ bố đối mặt hai tên đối thủ tình hương, dưới, trong lòng dâng lên là càng nhiều vui vẻ, trong tay đại kích sách, chọn, ám sát, chạm Cùng hai người đánh tia lửa tung tué Đám người bên trong lần nữa giết ra một người Lưu bị hai đuổi kiếm giết vào chiến đoàn lữ bố đại kích vẩy một cái trường kiếm trở tay chém tới Trương Phi quan vũ hai người đao mâu đều không lại đây Ba cái đánh một cái Tân phấn cảm giác được lữ bố vui vẻ tại giảm bớt Cái kia không phải là bởi vì đối thủ tăng nhiều mà phẫn nộ Mà là bởi vì chính mình đánh rất vui vẻ lúc Đột nhiên xuất hiện dạng này một cái quái rối Trương Phi cùng quan vũ phối hợp lẫn nhau Lưu Bố thậm chí đều khó mà tìm tới sơ hở, một thân vô kỳ tùy ý huy sái, thế nhưng là ngay trước người thứ ba xuất hiện về sau, Trương Phi cùng quan vũ nhược điểm xuất hiện, Phương Thiên Họa kích mỗi lần đâm về Lưu Bị lúc, hai người này liền hội về cứu. Tần phấn phát hiện, lữ Bố dù là người đang ở hiểm cảnh, chỉ cần đi công kích Lưu Bị, hai người kia cho dù chiếm ưu chẳng diện, vậy hội đi cứu người. Tăng lên một người, cũng không có ra tăng lực sát thương, ngược lại tăng lên một cái rõ ràng như thế khuyết điểm. Tần Phấn cảm giác được Lữ Bố lần nữa lại về tới loại kia triệt để vô địch trạng thái, vui vẻ tâm lần nữa trở nên cô đơn. Đáng tiếc, có dạng này một cái làm dối chuột. Lữ Bố thở dài một tiếng, tiếp tục đánh xuống chỉ sẽ không thú, nếu là lợi dụng cái nhược điểm này giết chết quan vũ trước phi, mình ngày sau chẳng phải là càng thêm tịch mịch. Hôm nay liền đánh đến nơi đây A Tần Phấn nghe được Lữ Bố thở dài một tiếng, nhìn xem thúc ngựa quay lại hổ lao quan Lữ Bố, trước mắt chẳng cảnh bắt đầu trở nên hư hào lên. Chỉ có cái kia lựa bố bóng lưng lộ ra tịch mịch, lại không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm rõ ràng bắt đầu. chương 517, giết vào cương. Lựa bố biến mất, hổ lao quan còn có cái kia 1 triệu đại quân 18 lộ chư hầu cũng đã biến mất, lưu truyền thiền cổ y nguyên bị người truyền tụng không ngừng hổ lao quan chi chiến biến mất. Tinh thần không gian vẫn là ban đầu cái kia hắc cám rộng lớn vô biên tinh thần không gian, người ánh sáng vẫn là lơ lửng ở trên không, cái kia một đôi đỏ bừng kia sáng con mắt còn đang ánh sáng Tần phấn không có đi nhiều chú ý cái kia người ánh sáng, tư tưởng còn dừng lại tại hổ lao quan bên trong lữ bố trên thân, trong đầu quyển thế lữ bố quay người rời đi lúc bóng lưng, loại kia mất hứng lúc tịch mịch, còn có lưu bị cái kia ngửa mặt lên trời cười to đắc ý thần sát, hai loại không đồng tình tự, tràn ngập tần phấn toàn thân. Một khắc này, tần phấn có thể cảm giác được lữ bố, so hướng ngày càng thêm tịch mịch. Tịch mịch sao? Hát ám hư không, người ánh sáng không biết khi nào đã biến mất, thay vào đó là một tên nam nhân. Tần Phấn chưa bao giờ từng thấy nam nhân, hắn bộ dáng nói không nên lời to lãng, khuôn mặt nhưng lại lộ ra một cố nói không nên lời của ngạo, tựa như thiên hạ bất luận cái gì cũng sẽ không tiếp tục trong mắt của hắn. Thời mở tóc ngắn, cao thẳng mũi, vai rộng eo nhỏ, mắt như lăng tinh, mặt giống như dịu dụ, sơn hắc võ sĩ phục bộ tại trên thân nói không nên lời to lãng, không hướng bất luận cái gì túi đầu khí tức, từ hắn toàn trên thân hạ mỗi một cọng lông lỗ đều hướng ra phía ngoài tản ra, chỉ có cặp kia tinh mục cùng mở miệng trong lời nói. Lộ ra nói không nên lời tịch mịch. Loại kia tịch mịch, lệnh Tân Phấn trước tiên nghị đến lựa bố bóng lưng, quay người rời đi chiến đoàn lúc tịch mịch bóng lưng. Nghe đồn, cái này cổ quái tinh thần không gian hết thảy có 8 tên siêu cấp võ giả, trong đó 7 tên danh xưng là lỗ đen cấp võ giả, còn có một tên là chưa hề lộ diện qua phá thiên cấp võ giả, Tông Tuyệt Lữ. Tần Phấn sớm đã gặp cái khác 7 tên võ đạo siêu cấp đại tông sư nhiều lần, đối mỗi người hình dạng đã sớm thuộc nằm lòng, hôm nay nhìn thấy người này lại chưa bao giờ từng thấy. Tự nhiên chỉ có thể là cái kia cho tới bây giờ chỉ nghe tên, không thấy một thân nghịch thiên võ đạo, phá thiên cấp siêu cấp võ giả tông tuyệt lữ. Tịch mịch sao? Tông tuyệt lữ nhìn xem tần phấn lần nữa nói chuyện, thanh âm nghe tới bình tĩnh nu hòa, lại không che giấu được cái kia tịch mịch cảm xúc. Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, lại nhẹ nhàng lắp đầu, mình có thể cảm giác được lữ bố tịch mịch, cũng có thể cảm nhận được tông tuyệt lữ tịch mịch, nhưng là mình nhưng xưa nay không tịch mịch. Tông tuyệt lữ cười cười, hắn ngồi tại tần phấn bên người chỗ hư không Nhìn qua thâm thúy hát cám hư không từ tồn nói, trên đời này, tịch mịch người cũng không nhất định là vô địch thiên hạ người. Vô địch là một loại tịnh mịch, như vậy thì không có cái khác tịch mịch sao. Nhân loại các ngươi nói tới thần, hắn chưa chắc liền là vô địch, nhưng hắn vẫn là tịch mịch. Chu, tiên của tui nét tần phấn lại lắc đầu, mang trên mặt ba điểm khổ cười. Có lẽ, ta tịch mịch chỉ có thể đến từ vô địch, thế nhưng là ta bây giờ lại cũng không phải là vô địch. Về phần cái khác tịch mịch, tần phấn lắc đầu rất là kiên quyết. Tình huống khác dưới, ta không hội tịch mịch. Bởi vì, tần phấn trên mặt nhiều mấy điểm tự tin cười, trong đó ẩn ẩn lộ ra rất ít hội xuất hiện tại hắn trên mặt kiêu ngạo cảm xúc, ta có bằng hữu Bằng hưu tông tuyệt lữ tự lầm bẩm mấy lần, tựa như là tại phẩm vị cái từ ngữ này hương vị, hắn nhìn xem tần phấn, ngươi có thế để cho ta không tại tịch mình sao? Tần phấn cười, loại vấn đề này đối với một tên chuyên tâm võ đạo võ giả tới nói, căn bản không phải một vấn đề. Ai không muốn đứng tại võ đạo Đỉnh phong Ai không muốn biết võ đạo cuối cùng đến cùng là cái gì? Rất tốt. Tông tuyệt lữ mang trên mặt ba điểm hài lòng tiếu dung, một võ giả, nếu như ngay cả vô địch tâm đều không có, cái kia nói chuyện gì vô địch? Các người cái kia chút thần thú đám võ giả, cái nào một cái không có một viên vô địch tâm? Người cho rằng, trở thành thần thú chỉ cần thực lực đạt tới liền tốt sao? Có lẽ vậy, có lẽ đạt tới thực lực liền tốt. Thế nhưng là không có một viên vô địch tâm, lại làm sao có thể đạt tới loại kia độ cao đâu? Vô đi tâm. Tân phấn rất chân thành đang tự hỏi, từng có lúc mình tại Tân binh giải thi đấu phía trên, loại kia vạn phu không chẩn tâm, không phải là không một viên vô địch tâm. Thế nhưng là theo tầm mắt càng ngày càng rộng, kiến thức đến càng nhiều cao cường võ giả, đối với võ đạo thực lực hướng lên tâm mạnh hơn, thế nhưng là vô địch tâm lại tại bất chi bất giác biến mất lấy. Vô tâm không có nghĩa là lả Tuyệt Lữ ngạo nghễ mà đứng, đại sư bọn hắn vậy đều có vô tâm, thế nhưng là bọn hắn không hội mịch, bởi vì có ta. Ngươi khác biệt, người đi là thần đạo, ngươi cần phải có vô địch tâm, ngươi vậy nhất định phải tịch mịch. Đối với ngươi mà nói đây có lẽ là lẫn nhau mâu thuẫn sự tình, thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Vô địch tâm. Tịch mịch tần phấn túi đầu nhìn xem mình hai tay, đây là đã từng danh sưng đánh vỡ bầu trời năm đấm. Cái này hai cái đùi cũng từng đối kể xa bọn người nói qua, mình muốn đứng tại đỉnh phong chờ đợi bọn hắn khiêu chiến. Bây giờ tự mình đi tại trước mặt bọn họ rất nhiều, nhưng không có ngày đó khí thế loại này. Vô địch. Tịch mịch. Tần Phấn nắm thật chặt nắm đấm, suy nghĩ lại về tới hổ Lao Quan Chi trước khi chiến đấu đêm, liền nghĩ tới cái kia lư bố tịch mịch, ta không phải muốn học hắn tịch mịch, ta lại phải hiểu vô địch tịch mịch đến cùng là dạng gì cảm giác. Tông Tuyệt Lữ nhìn xem Tần Phấn thần sắc liên tục gật đầu, cưng mấy câu, cũng không phải tu luyện một cái 24 giờ cao thủ luân chiến liền có thể thành công, nhưng Tần Phấn sắc thực bắt đầu tìm được phương hướng, không biết lần này Trầm Tư sẽ đối với hắn đến cùng có bao nhiêu trợ giúp đâu. Hắn lần này Trầm Tư lại sẽ là bao lâu thời gian đâu? 48 giờ. Lâm Linh thỉnh thoảng nhìn một chút rơi vào trạng thái ngủ say tần phấn. Từ khi phi thuyền lên bay đến bây giờ đã phi hành 48 giờ, tần phấn liền dòng dã ngủ say 48 giờ, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu. Võ tôn. Ta liệu mạng với ngươi. Một tiếng rất là khó chịu thét lên từ tiết thiên trong miệng sung ra, vừa mới còn đang ngủ say tiết thiên lại một lần thức tỉnh lại đây. Người chung quanh đều hướng hắn quăng tới bất đắc di ánh mắt. Người trẻ tuổi này lên thuyền đã ngủ qua ba lần cảm giác. Thế nhưng là mỗi lần tỉnh lại đều là tại cái này giống to bên trong tỉnh lại, thật không biết hắn đến cùng cùng miệng bên trong võ tôn có cái gì thủ vậy mà mỗi lần nằm mơ đều hét lớn muốn cùng đối phương liều mạng. Không may, Tiết Thiên dùng sức gãi đầu, nắm lên bên cạnh nước trái cây rót mấy cái, trước kia nằm mơ đều là mộng mị nữ, nửa năm này bị võ tôn cùng thánh võ lục tình cha tấn quá sức, ngay cả ta mị lực kiển đạt bà đều không tới. Dương Liệt quay đầu nhìn xem xếp sau Tiết Thiên cũng là lắc đầu liên tục, mình cũng không so tiết Thiên Hào bao nhiêu, nhắm mắt lại liền là cái kia băng thiên tuyết bắc cực, thật không biết cái này có tính không thân thể tại bản thân mô phỏng hoàn cảnh bản năng luyện công đâu. Kệ sạ quay đầu nhìn xem ngủ say tần phấn, lại nhìn một chút Lâm Linh hỏi, lão tần còn đang ngủ. Lâm Linh nhẹ nhàng gật đầu, huyết áp bình thường, nhịp tim bình thường, sinh mệnh chỉ số hết thể bình thường, chỉ là ngủ say không dậy nổi. Bờ dọc nhìn xem tần phấn bí môi, chẳng lẽ đi ngủ vậy là một loại đặc huấn? Không phải lão tần làm sao có thể ngủ lâu như vậy? còn có 5 ngày mới đến thổ tinh, thật là nhàm chắn A Tiết Thiên nhìn nhìn thời gian biểu, lại một lần theo xuống kêu gọi phục vụ. Tích tích, tích tích, không trung nhân viên phục vụ phòng trực ban, đang trực nữ nhân trẻ tuổi phục vụ viên, nhìn xem cái kia sáng lên châu ngồi đèn dây số, sắc mặt biến đến 10 điểm cổ quái. Hai ngày qua này, cơ hội tất cả nữ tính không trung nhân viên phục vụ đều biết một việc, phi thuyền này bên trên có một cái đặc biệt có thể nói tuổi trẻ xuất khí hành khách. Tám quẻ trình độ. So so với cái kia ngành giải trí phóng viên giải trí nhóm càng thêm hung mãnh, nếu để cho hắn đi làm phóng viên giải trí, chỉ sợ cái khác phóng viên giải trí đều muốn uống Tây Bắc Phong. Mỹ nữ, ngươi thật là xinh đẹp a. Mỹ nữ ngươi người ở nơi nào a? London. Có đúng không? Trùng hợp như vậy a. Ta cũng là London a, chúng ta là đồng hương a. Nữ tính không trung nhân viên phục vụ cảm giác trên trán mình có hát tuyến xuất hiện, người này lần trước không trả tại nói mình là truy bác thị người sao? Lớn hơn lần tựa như là nói mình là Thượng Hải. Ở trên nữa lần kia, giống như hắn còn nói mình là Hỏa Tinh Chu Tất Thành. Có bạn trai hay không A? Không có sao. Ngươi xem ta như thế nào dạng. Chẳng những bộ dáng anh Tuấn, mà là võ đạo thực lực càng là không thể xem thường A. Ta làm bạn trai ngươi, tuyệt đối có thể cho ngươi có cảm giác an toàn A. tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần. Ta cần ngươi làm bạn gái của ta A. tiên sinh, ngài nói giỡn, xin hỏi ngài có gì cần. Ta cần ngươi làm bạn gái của ta a tiên sinh, xin hỏi ngài có gì cần? Tốt ta ta cần một chén nước trái cây. Xin chờ một chút. Ta nói mấy người các ngươi, không cần lo lắng như vậy lao tẩn. Tiết Thiên ghé vào tần phấn chỗ ngồi phía sau lưng bên trên, đoán chừng đến phi thuyền lúc hạ xuống đợi, hắn liền hội thức tỉnh. Đám người nhìn xem Tiết Thiên, lại nhìn xem tần phấn, lần nữa trở lại chỗ mình ngồi hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là chẩm tư võ đạo. Quá nhàm chán. Tiết Thiên vẫn eo bẻ cổ đứng dậy rời đi chỗ ngồi, ta đi đụng cầu thất chơi một hội, các ngươi có đi không có. Kệ xạ lắc đầu, Solomon lắc đầu, Dương Liệt mấy người cũng đều tại lắc đầu, Tiết Thiên nhìn xem đám người phản ứng vậy học mọi người như thế lắc đầu thở dài, ai? Không có các ngươi làm đối thủ của ta, tại phòng chơi bi ra ai là đối thủ của ta? Mỗi lần đều một người đồng thời đánh một đám người, còn nhiều lần một cây thu, thật là tịch mình ta. Vô địch, thật là một loại tịch mình ta. Dương Liệt quay đầu nhìn xem Tiết Thiên biến mất bóng lưng lần nữa lắp đầu, lừa gạt tiền liền muốn đi lừa gạt tiền đi, làm gì giả ra loại này bộ dáng. Nghe nói lần trước, Tiết Thiên tại phòng chơi bi ra đồng thời mở 12 tấm cái bàn, cùng 12 tên chơi bị đạ lỗ lưu khách chơi. Kết quả hắn một cây thu 12 tấm cái bàn tất cả cầu, thanh cái kia chút lữ khách đều đánh cho hồ đồ. Đường đường võ học tông sư cấp cao thủ, đối với khống chế lực đạo so máy móc còn muốn tinh chuẩn, dùng để đánh bị đạ lỗ lửa gạt tiền. loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có Tiết Thiên có thể làm ra tới đi. Solomon đứng dậy cùng hướng về phía Tiết Thiên phương hướng, kể xa nhìn xem rời đi Solomon, vậy đứng dậy cùng đi theo đi, bờ râu, mộ dạ đến, đố bằng, nhau nhau đứng dậy rời đi, Dương Liệt nhìn thoáng qua không nhúc ních Trần Phi vũ cùng Lâm linh, tăng tốc bước chân vậy tiến nhập tầng 2 phòng chơi bi ra. Tiết Thiên ôm cây cơ nhìn xem theo tới đám người, các ngươi dự định chơi như thế nào. Một cây thu đối chúng ta mà nói đều không phải là việc khó. Dương Liệt cầm lấy một căn cây cơ Thuần thuộc làm dưới đụng cầu động tác, một người ba tấm cái bản đã đều là một cây thanh, vậy liền xem ai tốc độ nhanh thời gian ngắn, điểm số cao. 3. Solomon đã mở cầu, màu trắng cầu đem hồng cầu đánh tan, trong đó một viên hồng cầu bị trực tiếp cất vào cái túi, bi cái cao tốc vạch ra một đường vòng cung rừng ở hắc cầu trước mặt, lập tức lại là một tiếng gọn gàng mà linh hoạt đụng cầu tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, phòng bóng bàn bị mấy tên người trẻ tuổi cái kia nhanh chóng thân ảnh cho hoàn toàn chiếm lĩnh. Ba tiếng va đập như mấy trăm quả đụng cầu tại va chạm như thế. Tiết thiên cười hì hì đụng cầu không ngừng, tất cả mọi người là võ đạo cao thủ, tính toán cùng lực lượng không chế đối với người bình thường tới nói tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng là mọi người thực lực dù sao khác biệt, kỳ thật tại ngừng cầu độ chính xác phía trên vẫn là có khoảng cách, chỉ bất qua cái này mảnh tiểu xoa cách chỉ có siêu máy tính mới có thể tính toán ra cái kia một chút sai sót. Nho nhỏ một bản cầu, lại có thể lệnh toàn bộ tinh lực tập trung ở cùng một chỗ. Cái này không phải là không một loại khác chiến đấu. Đã tại trong phi thuyền vũ trụ không cách nào động thủ luận bàn, như vậy thì đổi một loại phương thức tới tỷ thí. Hiệu quả, mặc dù so ra kém thực chiến luận bàn, nhưng dù sao vẫn là có trợ rút. Lâm Linh quay đầu nhìn Trần Phi Vũ, trong lời nói không có chút nào cảm xúc hỏi, người không đi. Trần Phi Vũ nhìn một chút Tân Phấn, cười lắp đầu, ta không đi. Tân Phấn còn không có tỉnh, ta chỗ nào đều không đi. Lâm Linh nhiều lưu ý thêm Trần Phi Vũ một chút, Trần Phi Vũ đem ánh mắt từ trên người Tần Phấn rút về nói ra, ta nói với Tần Phấn qua, ta cái mạng này là hắn. Nếu như không có hắn, ta hiện tại ngay cả báo thủ vốn liếng đều không có. Bây giờ, bởi vì có hắn hỗ trợ, ta phá vỡ cái kia cổ quái bức tường ngăn cản, có báo thủ hy vọng. Làm người luôn luôn phải biết cảm ơn, Tần Phấn là ta hiện tại duy nhất tân nhân. Lâm Linh không có nói nhiều, lại đem ánh mắt thả trên người Tần Phấn, phát hiện ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái. Vũ trụ đi thuyền thời gian là dài dằng dặc nhằn chán, thậm chí cho người ta một loại một ngày bằng một năm cảm giác, phi thuyền vũ trụ ngay tại cái này dài dằng dặc nhằn chán bên trong phi hành 6 ngày thời gian. 4 ngày thời gian, Tần Phấn Thủy Chung ngồi ngay ngắn trầm tư, nhớ lại mình từng ly từng tí, hồi tưởng đến lưu Bố cái kia lao phương thiên họa kích lúc cảm xúc. Tông Tuyệt Lữ nhìn thấy Tần Phấn cái kia thất thần con mắt, dần dần bắt đầu khôi phục thần trí, trong nháy mắt đã triệt để khôi phục thần trí. Hiểu. Nhàn nhạt hai chữ. Tần Phấn nghe chậm rãi gật đầu. Tông tuyệt lữ khỏe môi ôm lấy nhàn nhạt hài lòng, thật hiểu. Hiểu. Tần Phấn đứng dậy có chút mở rộng ngực, kỳ thật mỗi cái ngành nghề đều có vô địch khả năng, đó cũng không phải vẹn vẹn hạn định tại võ đạo bên trong, nhưng là trước kia người ánh sáng lại vẹn vẹn chỉ cấp ta xem lưu bố tịch mịch. Đó là bởi vì, cái này tịch mịch là khó khăn nhất, cũng là nhất bá đạo. Cái khác bất luận cái gì ngành nghề vô địch, cùng mặt khác ngành nghề vô địch, không cách nào tiến hành thực chất so sánh tựa như là khác nghệ như cách núi như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có lữ bố vô địch là có thể cùng hắn nhóm tương đối. Hoặc là nói, lữ bố vô địch có thể đem cái kia chút cái khác vô địch người cho hủy đi. Hắn không thể tại cái kia lĩnh vực siêu Việt đối phương, lại có thể hủy đi đối phương. Tông tuyệt lữ lại nhiều mấy điểm hài lòng, là, đại sư bọn hắn vô địch chi tâm, là có tại bản thân lĩnh vực tuyệt đối vô địch tâm. Tỷ như đại sư vô địch chi tâm ngay tại ở nghiên cứu, lĩnh vực này ta không kịp hắn Cương manh lĩnh vực ta cũng không kịp loạn lưu quân, bọn hắn đều có thể lĩnh ngộ được mình vô địch. Ta vô địch, không cách nào tại bọn hắn lĩnh vực thắng qua bọn hắn vô địch, lại có thể hủy đi bọn hắn. Như vậy Tông Tuyệt Lữ nhìn xem tân Phấn, ngươi có cảm giác gì? Cảm giác? Tân Phấn ngửa mặt lên trời một quyền ngoênh bên trên cái kia hư không vô tận, cuồn cuộn quyền thế lộ ra một cỗ cử thế vô địch khí thế. Ngay đó cái kia tự xưng nắm đấm có thể đánh vỡ bầu trời, cái kia phát ra ta đứng tại đỉnh phong chờ các ngươi tới khiêu chiến Thần Phấn, lại trở về Cương. 18 tinh cấp. Tiểu tử, người cương. Trong hư không, loạn lưu quân từ đó đi ra, lời nói nói thêm nữa trực tiếp một cái cương mạnh nhất 18 tinh cấp cương bài sơn đảo hải banh ra, tần phấn không lùi không tránh trực tiếp đem phong thần bảng đập đi lên. Ẩm ẩm. Cương khí văng khắp nơi, hư không giống như cũng bắt đầu sinh ra vạn mẹo, tần phấn phong thần bảng lần nữa nổ vỡ nát, loạn lưu quân quyền nhưng không có giống lần trước như thế tiến quân thần tốc đập tới, vậy giống như phong thần bảng vỡ nát. Bất phân thắng bại Loạn lưu quân nâng lên ngón tay cái, tiểu tử, không tệ lắm. Từ giờ khác này, ngươi cũng coi là cao thủ. Tần phấn cười cười, loạn lưu quân một quyền không dùng toàn lực, bất quá có thể làm được dạng này tình trạng, mình quả thật có đáng giá kiêu ngạo tự hào tư cách. Tiểu tử, chúng ta tới một cái. Loạn lưu quân biến mất, tầng nhất thành nhảy ra ngoài, tần phấn hai tay lẫn nhau điệp ra cũng không cần thần quyền đạo, tựa như giang hai cánh tay đi ôm tầng nhất thành bộ ráng. Ta dựa vào. sâu chiên miên. Mẹ. Ngươi còn có thể càng hèn mọn một chút sao. Tăng nhất thành vậy không tránh nẽ. Hai chân đứng trung bình tấn trực tiếp lựa chọn cùng tần phấn thép chính diện. Hùng vị thiên cương khí trực tiếp đập vào tần phấn trên thân. 20 tinh cấp. Thiên cương khí. Tần phấn chấp mắt liền trực tiếp bị cái này hồng đại lực lượng cho chấn động ngất đi. Tại thế xỉu trước đó trong nháy mắt đó còn rõ ràng nghe được ba câu nói ngữ.